l ạ c phàm ừ một tiếng tiếng nói nhất chuyển nghe nói các ngươi hôm nay cử hành một cái bán buổi đấu giá hiệu quả như thế nào tô mị nói hiệu quả rất tốt hấp dẫn hơn tám trăm vị khách nhân bán ra chín mươi viên thuốc tô mị biết tế thủy trường lưu đạo lý cho nên cũng không có một lần đem k i ê u ba trăm viên thuốc tất cả đều bán xong mặc dù chỉ bán chín mươi viên thuốc có thể một mai đan dược ba trăm l ư ợ n g giá cả lại là kiếm không ít tiền còn có điểm trọng yếu nhất muốn mua những đan dược kia cần trước đó tại phúc tinh phòng đấu giá tiêu phí hai trăm lượng bạch ngân quy tắc này để phúc tinh phòng đấu giá phía trước kia chút hàng tồn cơ hồ đều tiêu thụ ra ngoài đối với nàng đến nói hôm nay thật đánh một cái khắc phục khó khăn bản thân nàng thật cao hứng nhưng lại biết được lạc phàm đón lấy đến từ hưng ơ thịnh phòng đấu giá chiến thư m u ố n tại sau mười ngày cùng hưng ơ thịnh phòng đấu giá người công khai đấu đan nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể ngựa không dừng vó chạy đến lạc công tử người thật không nên đáp ứng bọn hắn a đấu đan cùng cái khác so tài khác biệt thất bại sẽ mất đi tính mệnh tô mị một mặt lo lắng xem ảnh một nàng không hy vọng lạc phàm có bất kỳ bất chắc dù sao quan hệ này đến phúc tinh phòng đấu giá tương lai tô mỹ nói tiếp lạc công tử ngươi chuyện lần này đều là bởi vì chúng ta phúc tinh phòng đấu giá mà lên nếu như không phải những đan dược kia t hương thịnh phòng đấu giá sẽ không hướng ngươi hạ chiến thư ngươi yên tâm chuyện lần này chúng ta phúc tinh phòng đấu giá sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nói đến đây trong tay nàng xuất hiện một t r ư ơ n g gia dê sách cổ kia là một tấm bản đồ lạc công tử đây là chúng ta bản tộc trước đó truyền đến địa đồ nói tấm bản đồ này dính đến một cái cổ di trị bên trong vô cùng có khả năng có một đỉnh đan lô trên bản đồ sơn cốc này ở đâu lạc phàm hứng thú hắn hiện tại chỉ còn thiếu một cái lò luyện đan nếu như có thể tìm tới một cái lò luyện đan hoàn toàn có thể đạt được thắng lợi tô mị nói ngay tại phương tây ba trăm dặm nhạn minh sơn tương truyền tại cổ đại nơi này có một cái c ỡ nhỏ tông môn chỉ bất quá cái này tông môn lại bị người diệt đi đây là lò luyện đan lại biến mất nghe nói có trận pháp bảo hộ lấy hắn chúng ta tô ra bản bộ cao thủ vốn định tự mình tiến về giúp đỡ lạc công tử thu hồi cái này đan lô thế nhưng là bởi vì đường đi xa xôi căn bản là không có cách kịp thời chạy đến lúc này mới đem tấm bản đồ này truyền t ố n g đi qua tiểu nữ t ử nguyện tiến về nhạn đáng sơn thu hồi cái này đ a n lô lạc phàm nói cùng đi chứ tô mị hơi xứng sở h i ệ n nhiên không nghĩ tới lạc phàm cũng muốn cùng nhau đi tới bản thân nàng còn không cho rằng trong thời gian ngắn có thể tìm kiếm được kia đỉnh đ a n lô nhưng có lạc phàm gia nhập hẳn là có cơ hội tìm tới cái này đ a n lô a thời gian có hạn lập tức lên đường thôi lạc phàm hướng về tề việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái vâng tề việt hiểu ý Tô trước Mỹ sớm khi đến lão chuẩn c n bị đại n g ư chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm đi chờ trời sáng sau đó đang từ từ tìm kiếm cũng không mượn tề việt đề nghị mặc dù bọn hắn không cảm giác được mảy may mỏi mệt thế nhưng là tô mị trên mặt lại là lộ ra dã rời chi ý dù sao nàng chỉ có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi nhạn minh sơn ban đêm rất là yên tĩnh nhất là thời tiết đã đến cuối thu ngay cả côn trùng kêu vang thanh âm đều không có lựa chạy trước ba người ngồi vây chung một chỗ ăn lương khô lạc phàm càng là nhìn xem tấm k i a r a dê s á c h cổ trên bản đồ biểu hiện ra cái này tên là thanh dương giáo tông môn ở vào nhạn minh sơn giải đất trung tâm cách bọn họ có hơn hai trăm dặm khoảng cách mặc dù không phải rất xa thế nhưng là đường núi gập đền chỉ có thể dựa vào đi bộ tê việt mở miệng lão đại chúng ta phía bắc trong vòng hơn mười dặm chỗ có một con sông lớn nước sông hướng tây lưu chúng ta có thể chế tắt một cái bẹ gỗ sôi dòng mà xuống mặc dù sông lớn khoảng cách thanh dương giáo di chỉ còn có khoảng cách mấy chục dặm nhưng xa so với chúng ta ở trong núi vượt qua bất việc t ố t an xong chúng ta liền đi đầu kia sông lớn kỳ thật tại bắc cảnh ba ngàn huyết b à o trước mặt lạc p h à m trí thông minh căn bản cũng không phải là cao nhất ba ngàn huyết bảo bên trong có quá nhiều so hắn người thông minh thì như tề việt liền có thể nghĩ đến đỡ tốn thời gian công sức biện pháp sau bữa ăn ba nhân mã không ngừng vó đi vào ngoài ba mươi dặm đầu kia sông lớn trước tô mị tìm kiếm đằng mạn lạc phàm cùng tề việt thì là chặt cây một số cây khô dùng để chế bẹ gỗ sở dĩ chặt cây cây khô mục đích rất đơn giản cây khô sức n ổ i đại mà lại chặt cây quá trình cũng không phí sức sau hai giờ một cái dài ước chừng năm m rộng hai m bẹ gỗ liền chế t ắ t mà xong rồi trừ cái đó ra lạc phàm còn chế tắc hai cái mái trèo dùng để khống chế phương hướng phòng ngừa bẹ gô ở trong nước đánh tới trong nước tảng đá va phải đá ngầm đắm chìm đêm nay ánh trăng còn tốt chúng ta bây giờ lên đường đi lạc p h a m ngầm đầu nhìn một chút bầu trời đêm n g u y ệ t quang trong sáng đem dòng sông chiếu rọi rất là sáng tỏ ta có chút sợ hãi tô mị có vẻ hơi khẩn trương lạc p h a m hỏi làm sao rồi tô mị nói ta khi còn bé ra ngoài có một lần rơi xuống trong hồ kém chút bị chết đuối hiện tại mỗi khi nhìn thấy nước liền sẽ nhớ tới lần n g ư n kia rơi hồ ký ức lạc phàm nghĩ, nghĩ nếu không ngươi liền trở về nam rượu châu đi tô mị ho nhẹ một tiếng so với sợ nước ta càng sợ tối hơn đi thôi ta t ậ n lực vượt qua sợ h ã i trong lòng ta tin tưởng yêu người cười vận khí sẽ không quá kém chúng ta nhất định có thể bình an đến điểm cuối nói đến đây hít sâu một hơi khẩn trương dẫm tại bẻ gỗ phía trên tô mị quả quyết để lạc phàm tương đối hài lòng hắn cuộc đời ghét nhất loại kia không quả quyết người mặc dù nàng sợ hai nước thế nhưng là nàng có thể như thế quả quyết liền đạp lên bẻ gỗ có thể thấy được tâm tính hơn người tô cô nương vì cái gì yêu người cười vận khí sẽ không quá kém bẻ gỗ dần dần phiếu đến sông lớn ở giữa thuận dòng sông hướng về hạ du lướt tới b ẹ gỗ phía sau tề việt càng là nhịn không được hỏi một câu lạc phàm đứng tại phía trước nhất dù sao hắn tu vi cao nhất thị lực tốt nhất có thể thấy rõ phía trước có hay không chướng ngại vật tô mị nhoẻn miệng cười bởi vì vận k h í kém người căn bản l à c ư ờ i không nổi lạc phàm ngưng trọng thanh âm bỗng nhiên vang lên không cần nói phía trước có nguy hiểm chương sáu trăm linh bảy ngươi làm gì nghe được lạc phàm thanh âm tề việt tô m ị hai người biểu lộ lập tức nghiêm túc rất nhiều hai người không hẹn mà gặp nhìn về phía trước trong lòng dâng lên một trận không hiệu bất an bọn hắn hiện tại vừa mới xuôi dòng mà xuống cái nào nghĩ đến liền gặp phải nguy hiểm nói x o n g yêu người cười vận khí sẽ không quá kém có thể vì cái gì vận khí của bọn hắn giống như cái này hỏng bét hiện tại tô mị thật cười không nổi nhìn thấy lạc phàm ghé vào bẹ gỗ bên trên đồng thời đem nhánh cây đắp lên trên người tề việt cùng tô mị cũng là bằng nhanh nhất tốc độ ghé vào bẹ gỗ bên trên đem trước đó chuẩn bị kỹ càng nhánh cây đắp lên trên người xuôi dòng mà xuống hơn ba mươi mét làm bẹ gỗ đi qua một tảng đá lớn thời điểm tề việt cùng tô mị xuyên thấu qua khe hở thấy rõ lạc phàm trong miệng nguy hiểm là vật gì con ngươi không khỏi hung hăng r u lên kia là một đầu toàn thân đen nhánh chiếm cứ tại một khối nô lên tại mặt sông trên tảng đá cử mãng bởi vì chiếm cứ cùng một chỗ cho nên không nhìn thấy hắn d à i bao nhiêu đây là thân thể của nó lại có thùng nước lớn như vậy chiếm cứ cùng một chỗ giống như là một ngôi nhà đừng nói tể việt cùng tô mị liền ngay cả lạc phàm đều cảm nhận được một loại không h i ể u cảm giác c áp bách con chăn lớn này thực lực rất mạnh có thể so với khai nguyên cảnh thất tầng cao thủ cũng may bọn hắn trước đó có chuẩn bị đi qua đầu kia cự mãng thời điểm không có phát ra bất kỳ thanh âm xem ảnh một cho nên dù là gây nên đầu kia cự mãng chú ý hắn cũng không thấy được thật dày dưới lá cây giấu kín ba tên nhân loại nếu không hôm nay không phải có một trận ác chiến không thể rời xa sau đó lạc phàm ba người lúc này mới xốc lên trên người nhanh cây mỗi người biểu lộ đều rất y ế u đất cũng mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng dù sao nếu như đầu kia cự mãng nhìn thấy bọn hắn khẳng định sẽ phát sinh một trận ác chiến mà ở trong nước bọn hắn căn bản là không phát huy ra vốn có thực lực lạnh quá tê việt bị băng lanh nước sông cóng đến run lập cập dù sao v ẹ gỗ cũng là có khe hở gục ở chỗ này nước sông đã sớm thấm ư ớt trước người bọn họ quần áo dùng nguyên lực hòng khô đi lạc phàm h ơ i hợt nói một câu cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ mà ra trên thân cảng là dâng lên nhất tầng hơi nước nguyên bản ý phục ư ớ t nhẹp rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng tê việt muốn khóc lão đại ta chỉ có khai nguyên cảnh ngũ tầng tu vi còn làm không được nguyên lực bên ngoài hòng khô quần áo a không có việc gì ta cởi ra vắt khô là được nói bị đối diện tô mị cởi xuống áo khoác sau đó vắt khô trên quần áo nước mặc dù có nước sũng đây là mặc vào rõ ràng không có như vậy rét lạnh so sánh tề việt tô mị tình cảnh liền lúng túng hơn nàng chỉ có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi một là không có thể lợi dụng nguyên lực hong khô quần áo trên người thứ hai cũng không thể trực tiếp t i y phục xuống vắt khô trình độ a dù sao nàng là một cái nữ h ả i tử nàng duy nhất có thể làm chính là k h u a n h tay n h â n thụ lấy rét lạnh cong đến nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lệ bẩy bờ môi rất nhanh liền biến thành màu xanh tím lạc phàm lòng có không đành lòng đi ra phía trước mở rộng vòng tay đưa nàng ôm vào trong ngực tô mị lập tức l i ề n hoảng có loại hoang mang lo sợ cảm giác lạc công tử ngươi ngươi làm gì mặc dù ngươi rất ưu tú ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi nhưng ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này tiếng nói vừa mới rơi xuống đất nàng liên cảm nhận được một trận nguyên lực chi ý đánh tới cái loại cảm giác này đặc biệt dễ chịu giống như là tiến vào chăn ấm áp thậm chí để nàng có loại muốn ngủ cảm giác thẳng đến lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ nàng phát hiện chính mình lại hiểu lầm lạc phàm đối phương không phải là muốn chiếm tiện nghi của mình mà là dùng loại phương thức này giúp mình cũ lạnh thuận tiện hòng khô y phục của mình nghĩ đến trước đó đã nói nàng lập tức phương tâm đại loạn đến mức liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút rất nhiều dù sao nàng bối rối phía dưới nói ra tiếng lòng của mình mà lại hiện tại còn bị lạc phàm ôm vào trong ngực thiên địa lương tâm nàng sống hơn hai mươi năm còn không có cùng k h á t phái dắt qua tay chớ nói chi là bây giờ bị một cái nam nhân chăm chú ôm vào trong ngực hắn kia đều đều hữu lực tiếng tim đập giống như là thế gian cực kỳ mỹ diệu giai điệu cũng làm cho nàng có một loại không h i ể u cảm giác an toàn đừng nói bọn hắn hiện tại x u ô i dòng mà xuống trôi nổi tại trên đại hà coi như trời sập xuống nàng còn không sợ cuối cùng lạc phàm bông ra trong ngực giai nhân không nên suy nghĩ nhiều ta chỉ là không muốn ngươi chịu đông lạnh nói quay người đi đến bẹ gỗ đoạn trước đứng chắp tay nhìn về phía trước phòng ngừa gặp được nguy hiểm lão đại ngươi bất công a tề việt than nhẹ một tiếng phàn nàn chúng ta thế nhưng là huynh đệ đồng sinh cộng tử hơn mười năm huynh đệ người người người người lại giúp đỡ người khác khu lệnh mà không giúp ta tâm ta l ạ n h q u á à. nghe được cái này nguyên bản sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu tô mị trên mặt lần nữa dâng lên một vòng h ư n g h ạ lạc phàm nếp h miệng không có ý tứ ta đối nam nhân không có hứng thú tô mị cảm giác buồng tim của mình nháy mắt ngừng đập có loại bị tình yêu nện bất tỉnh đầu cảm giác hán vừa rồi lời kia là có ý gì hán chẳng lẽ đối với mình cảm thấy hứng thú sao s o ạ n không hề có điểm báo trước ở giữa một trận bọn nước văng lên tình huống như thế nào vì cái gì cảm giác chúng ta bẹ gỗ đột nhiên run run một chút tê việt biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường trong tay càng là xuất hiện một thanh đoàn nhận lạc phàm cũng gỡ xuống bên hông đoàn nhận chúng ta giống như bị để mắt tới vừa rồi trận kia run run quá không bình thường giống như là có đồ vật gì cấp tốc tại bẹ gỗ hạ du qua đồng dạng tôm bị sắc mặt vàng như nến trong lòng sắp sụp đổ hắn vừa mới nói đúng ta cảm thấy hứng thú chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao vì cái gì vận khí của ta kém như vậy、Soạn. phía trước b ỗ n nhiên trên lên một đạo bấm nước ngay sau đó một đầu hình thể khổng lồ cự mãng tại dưới nước ngẩng đầu lên đầu của nó có thể so với cối say còn muốn đại mặc dù còn có một nửa thân thể giấu tại dưới nước nhưng bây giờ cao độ lại có hơn mười mét tựa như là một cây đứng vững tại mặt sông cột điện đồng dạng ánh mắt nó băng lánh nhìn xem bẹ gô ba người trong miệng thốt da dài hơn hai mét màu đen tim tim xì xì rung động để ba người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng dị thường lạc pha mắt nhìn phía trước n ắ m chặt ở trong tay trụy thủ biết ta muốn nói cái gì sao lão đại ta biết ngươi muốn cho chúng ta trước trốn thế nhưng là con chăn lớn này thực lực quá mạnh ta sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn tê việt biểu lộ nghiêm trọng nhưng nhưng không có mảy may ý sợ hãi bởi vì hắn cùng bọn hắn không sợ nhất chính là tử vong l ạ c phàm ta một người đối phó hắn còn có mấy phần phần thắng nếu như hai người c ấ p ngươi lưu tại nơi này một điểm phần thắng đều không có nói đến đây hắn hai đầu gối hối lượn mượn lực vọt lên trực tiếp hướng về k i a đầu cự mãng vọt tới trong tay thủy thủ tại dưới đêm trăng tách ra hàn quang lạch lẽo hàn quang trợi hiện vạch phá bầu trời đêm một màn này giống như là một cái nung đỏ là cấn thật sâu khắc ở tô mị nội tâm chỗ s â u nhất nàng tin tưởng đời này nàng cũng sẽ không quên trước mắt một màn này cùng lạc phàm nhiệt độ cơ thể chương sáu trăm linh tám không muốn chết liền nghe lời lạc phàm tốc độ rất nhanh đây là đầu kia cự mãn g tốc độ so hắn nhanh hơn ngay tại lạc phàm xuất hiện tại hắn trước người thời điểm thân thể của nó một bên thành công tránh khỏi về phần lạc phàm thì là vồ hụt rơi vào băng lánh trong nước sông dù sao hắn không có loại kia chân phải giống chân trái liền có thể mượn lực bay đến không trung bản lĩnh bất quá khai nguyên cảnh thất tầng cảnh giới tu vi thực lực vẫn là so với người bình thường hiếu thắng rơi lạc hà nước về sau hắn cũng không có bị chảy xiết nước sông cuốn đi tại dưới nước nhảy lên mà ra trong tay xuất hiện một chút lớn nhỏ không đều cục đá sau đó hắn quán thâu nguyên lực đánh về phía đầu kia cự mãng phốc phốc phốc cục đá rất nhỏ thăng thêm tại nguyên lực quán thâu hạ tốc độ dị thường cấp tốc nhanh đến để đầu kia cự mãng không cách nào tránh né những cục đá kia càng là thành công chúng thân thể của nó phát ra c h ồ m m u ộ n thanh âm cũng chọc g i ậ n đầu kia cự mãng để hắn phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét đây là lạc phàm đánh ra cục đá căn bản không có đ ố i con chăn lớn này tạo thành bất luận cái gì thường thế bởi vì ra ngoài của nó rất dày xem ảnh một nhưng cũng có cái tin tức tốt đó chính là tề việt cùng tô mị đã thuận dòng sông bay ra đi mấy chục mét chỉ cần hắn cuốn lấy con chăn lớn này hai người bọn họ nhất định có thể biến nguy thành an lạc phàm thân thể chỉ ở không trung đình trệ không đến ba giây sau đó lần nữa rơi vào trong sông lần này hắn không có tùy tiện nổi lên mặt nước mà là tại tìm kiếm một số có thể đứng bước chân tảng đá dù sao dạng này cùng cự mãng giao thủ là rất thua thiệt cuối cùng hắn tìm được một khối đá mặc dù tảng đá kia không có nổi lên mặt nước đây là khoảng cách mặt nước chỉ có khoảng hai mươi cm chiều sâu hoàn toàn có thể dẫm lên trên tới đi giờ phút này trước ngực hắn có một đống lớn đá cội hắn không ngừng đem những cái tia đá cội đánh bay ra ngoài nghĩ đến có thể chúng cự mãng con mắt mặc dù hắn da dày thịt béo nhưng hắn tin tưởng cự mạng mỹ mắt khẳng định rất yếu nếu là có thể trúng đích coi như giết không chết hắn cũng có thể đem trọng thương ý nghĩ rất tốt đây là hắn đánh giá thấp con chăn lớn này trí thông minh hắn xem thấu lạc phàm dụng ý đầu né tránh rất nhanh ung dung tránh thoát hắn công kích hắn x ỉ xì nhổ ra rút vào l ư ỡ i rắn ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường chi ý giống như là đang nói chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta ngươi còn không phải là đối thủ của ta con chăn lớn này có khai nguyên cảnh thất tầm tù vi ngươi căn bản không phải là đối thủ của nó sư đông thành thanh â m vang lên nếu như là trên đất bằng lạc phàm còn có một t u y ế n phần thắng thế nhưng là tại trong sông căn bản cũng không có một tia phần thắng t i ê n bối không muốn tại khoanh tay đứng nhìn ngươi so ta rõ ràng ta không sợ chết lạc phàm thở hồng hộp đứng tại trên tảng đá vừa rồi hắn lần lượt đánh đi ra mấy chục mai đá cội nguyên lực trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa vung l ỏ n g thể s á c tinh thần ta đến khống chế nhục thân của ngươi sư đông thành ngữ khí gấp rút hắn đã nhìn thấy đầu kia cự mãng mở ra miệng lớn dính máu hướng về lạc phàm lao đến lạc phạm lúc này buông lỏng thể xác tinh thần ngay sau đó thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu chuyển động sư đông thành khống chế thân thể của hắn cắn nát ngón trỏ tay phải gạt ra một tia tiên huyết trong miệng mặc n i ệ m pháp quyết giống như do t á c tại không trung vẽ một cái thần bí huyết phủ tại huyết phủ xuất hiện trong nháy mắt đó một cỗ thần bí ba động tràn ngập ra ngay sau đó huyết phủ b ộ c phát ra một cỗ hào quang trói mắt giống cự mạng ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi thứ này quá tà môn để nó cảm nhận được một loại dự cảm bất tường hắn muốn chạy trốn nơi đây thế nhưng là bởi vì thân thể lao xuống q u á n tính hắn còn không thể khống chế thân thể của mình đi sư đông thành khống chế lạc phàm tay phải một trưởng vô hướng cái này huyết p h ủ huyết p h ủ bay ra ngoài chuẩn sắc không sai rơi vào đầu kia cự mãng trên đầu giống đinh hai nhức ó c tiếng gầm gừ vang lên cự mãng dài đến hơn hai mươi m thân thể càng là tại trong sông lan lộn k h u ấ y động dẫn phát cao hơn mười m song lớn t ố t chuyện kế tiếp giao cho ngươi sư đông thành hư nhược nói một câu lạc phàm cũng thành công thu hoạch được thân thể trưởng khống quyền sư đông thành nói Ta cùng máu t ư lúc đó lạc phàm cũng rõ ràng cảm nhận được sâu trong linh hồn xuất hiện một cái hạt gạo nhỏ lớn nhỏ linh hồn không thuộc về hắn linh hồn đây chính là con chăn lớn này linh hồn ảnh thu nhỏ ngươi có thể nháy mắt đem nó đánh rết sư đông thành thanh â m vang lên hắn là luyện đàn sư cũng không am hiểu thần phụ thuật cho nên vừa rồi khống chế lạc phàm thân thể đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn lạc phàm thả người nhảy lên rơi vào đầu kia cự mãng trên đầu không muốn chết liền nghe lời hiện tại mang ta đi truy bẹ gỗ phía trên hai người cự mãng g ầ m nhẹ một tiếng giống như là đang trả lời lạc phàm đồng dạng sau đó thân thể lặn xuống nước chỉ để lại đầu đứng ở mặt nước hướng về phương tây xuôi dòng mà xuống tê đại ca lạc công tử sẽ không xuất hiện cái gì bất chắc ca trong màn đêm bẹ gỗ bên trên tôi bị một mặt lo lắng biểu lộ ngay tại vừa rồi nàng nghe được một trận dùng mình tiếng tê ơ thanh â m kia chính là xuất từ đầu kia cự mãng tề việt nhìn về phía hậu phương nói yên tâm đi lao đại ta thực lực thế nhưng là rất mạnh chỉ dựa vào một đầu rắn căn bản giết không được hắn cự mãng vừa rồi t ê u thảm khẳng định là thụ trọng thương cho nên ngươi đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng nếu như không có bất kỳ thanh â m gì tề việt khẳng định sẽ lo lắng nhưng bây giờ hắn cũng không lo lắng không phải hắn tin tưởng lạc phàm thực lực mà là hắn tin tưởng lạc phàm bởi vì tại hắn cùng bọn hắn trong lòng hắn chính là như thần nam nhân dù là đi vào dương gian cái thế giới xa lạ này dù là bắt đầu lại từ đầu hắn cũng sẽ quật khởi mạnh mẽ thế nhưng là hiện tại đã yên tĩnh trở lại là công tử không có nguy nan a tô mị là một cái rất lý tính nữ nhân nhưng bây giờ lại là trong lòng đại loạn tề việt cười nói tô cô nương ngươi lo ngại nếu như ta lão đại thực bị đầu kia cự mang ăn ngươi cho rằng chúng ta còn có thể bình yên vô sự phiêu phủ ở trên mặt nước sao ngươi cho rằng đầu kia cự mãng sẽ không theo đôi mà đến đem hai chúng ta cũng ăn sao không cần hoảng ta đo n chừng lão đại rất nhanh liền đến rồi nghe được cái này t ô m ị nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất dù sao tề việt rất có đạo lý nếu như lạc phàm thật gặp bất chắc đầu kia cự mãng khẳng định sẽ theo đôi mà tới đem bọn hắn hai cũng cùng một chỗ ăn hết mà bây giờ bọn hắn lại là phi ê u p h ù ở mặt nước rất rõ ràng lạc phàm đã thu hoạch được thắng lợi hắn khẳng định sẽ đuổi kịp hai người bọn họ giống đột nhiên một đạo tiếng gầm sau lưng bọn hắn thủy vực văng lên nghe được đạo này gào thét tề việt cùng tô mị biểu lộ lập tức liền biến chẳng lẽ lạc phàm bị cự mãng ngăn hết sao khi bọn hắn nhìn thấy đầu kia nổi lên mặt nước cự mãng thời điểm khi bọn hắn nhìn thấy cái này ngồi xếp bằng tại cự mãng đỉnh đầu giống như thần tôn nam từ sau tô mị kinh ngạc đến n g â y người thật là hắn hắn còn sống hắn làm sao như vậy xuất khí ra sân phương thức làm sao như thế phong cách hắn là cô ý nghĩ ở trước mặt mình biểu hiện như vậy sao chương sáu trăm linh chín đan lô tới tay lạc phàm thân ngồi cự mãng đầu lâu nhìn qua anh vĩ bất phàm giống như thú vương cho người ta một loại m a n h liệt đánh vào thị giác hắn cũng không phải là tận lực t r ă n g bức hắn cũng không thể bị cự mãng điêu tại trong miệng a thế nhưng là tại tô mị trong lòng nàng lại cảm giác lạc phàm là vì cố ý làm như vậy lão đại ngươi thu phục đầu này rán sao sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu a tề việt mặt mũi tràn đầy mừng như đ i ê n nhìn xem lạc phàm vốn cho rằng lạc phàm đánh giết con chăn lớn này nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà thu phục hắn sáu 66 mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu l à c ó ý gì tô mị một mặt hiếu kỳ tê việt cười nói chính là rất lợi hại ý tứ sau đó lạc phàm rơi vào bẹ gỗ phía trên xuất ra địa đồ cho đầu kia cự mãng nhìn thoáng qua sau đó nói dùng ngươi tốc độ nhanh nhất mang theo chúng ta đi nơi này cự mãng g ầ m nhẹ một tiếng trực tiếp chui vào dưới nước cái đuôi quấn lấy bẹ gỗ sau một khắc bẹ gỗ nháy mắt tăng tốc nếu như trước đó tốc độ một giờ có thể trôi nổi một mươi dặm đường hiện tại đã để thăng gấp m ư ờ i có thửa mặc dù dòng sông chạy xiết có một ít hiền con thậm chí cao mấy mét thác nước có thể bởi vì có cự mãng trợ rút đều biến nguy thành an mà nguyên bản cần năm tiếng lộ trình xem ảnh một chỉ dùng hơn nửa giờ liền đến đến khoảng cách thanh dương giáo đại bản doanh m ấ y c h ụ c dằm bên ngoài địa phương sau đó lạc phàm bọn người ngồi tại cự mãng trên người hướng về thanh dương giáo di chỉ tiến đến thanh dương giáo vị trí đang đứng ở bọn h ắ n chính nam phương so với đường thủy đường bộ tốc độ liền chấm rất nhiều sau một tiếng lạc phàm thấy rõ ràng phía trước khoáng đạt khu vực có một mảnh kiến trúc di chỉ mảnh này khu kiến trúc cũng không lớn Chỉ c ó mười mấy gian phàm ò n g trong i đầu truyền đến biệt tiên thanh âm thanh dương giáo mặc dù không còn tồn tại đây là thủ hộ tông môn trận pháp vẫn còn ở đó mà lại uy lực còn không yếu tùy tiện đi vào khẳng định sẽ gặp phải trận pháp công kích lạc phàm trực tiếp để cự mã ngừng lại đối với trận pháp hắn nhất khiếu bất thông coi như quen thuộc trên địa cầu trận pháp đó cũng là phí công dù sao nơi này chính là dương gian ngươi đi vào giúp ta tìm kiếm một chút nhìn xem thanh dương giáo có hay không luyện đan lô lạc phàm trực tiếp hướng về kia đầu cự mãng hạ lệnh nghe được lạc phàm về sau cự m ã n g ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi trong miệng ô ô phát ra thanh âm trầm thấp giống như là đang sợ hãi cùng kiên kỵ phía trước kia phiến di chỉ đồng dạng rất rõ ràng hắn cũng sợ hãi thanh dương giáo di trị bởi vì hắn sinh hoạt tại nơi này phiến sân lâm biết rõ nơi đó đáng sợ ngươi nghĩ hiện tại liền bị ta xóa bỏ sao lạc phàm bình tĩnh nhìn hắn cự mãng lập tức liền sợ mặc dù hắn kiêng kỵ phía trước di chỉ nhưng càng thêm kiêng kỵ lạc phàm hắn không chút nghi ngờ trước mặt cái này nam nhân nếu như mình thật làm trái ý nguyện của hắn hắn khẳng định sẽ xóa bỏ chính mình rơi vào đường cùng hắn chậm rãi hướng về phía trước leo lên mà đi lão đại nơi này thật sự có trật pháp tê việt nhịn không được hỏi lạc phàm nói cẩn thận một chút t ổ n g không chỗ xấu làm trước cự mãng đi không sai biệt lắm khoảng hơn một n g à n mét thời điểm đột nhiên xảy ra d ị biến liên gặp phía trước dâng lên một đạo hào quang nhỏ yếu trực tiếp đem thanh dương giáo di chỉ bao phủ quang mang mặc dù yếu đ ớt đây là lại tản mát ra một cỗ đáng sợ sắt khí rất rõ ràng đây là một cái sắc trận sắc trận bên trong đầu kia cự mãng càng là lọt vào công kích phát ra tiếng kêu thảm thiết dù là hắn da dày thịt béo vừa vặn cũng máu chảy ồ ạt nhìn qua dị thường t h ấ thảm cự mãng không đốc có được linh tính hắn thu nhỏ thân thể chui xuống dưới đất bắt đầu tìm kiếm lạc phàm trong miệng cái này luyện đan lô lạc công tử chúng ta chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy sao tô mị nhịn không được nhìn về phía lạc phàm lạc phàm đ u ô n v a i trừ cái đó ra chúng ta không còn cách nào tô mị có chút không cam tâm ta luôn cảm giác đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào một đầu cự mãng trên thân không đáng tin cậy lạc phàm nói thời gian còn dư d i ả mười ngày thời gian hiện tại mới trôi qua một ngày còn có chín ngày thời gian mặc dù thanh dương giáo diện tích không nhỏ nhưng nếu như thật sự có luyện đan lô đầu kia cự mãng nhất định có thể phát hiện đồng thời đem nó mang về b i ệ t t i ê n thanh â m vang lên lần nữa trận pháp một đường xa so với luyện đan còn mênh mông hơn nếu như vị kia có thể tỉnh lại hoàn toàn có thể chỉ điểm ngươi tiến vào trong trận đừng nói chỉ là một cái sơ cấp trận pháp liền xem như trong truyền thuyết trận pháp tại cái kia vị diện t r ư ớ c cũng không thể coi là cái gì lạc phàm nhịn không được hỏi b i ệ t t i ê n tiền bối như thế nào mới có thể luyện chế một cái luyện đan lô ngươi nghĩ chính mình luyện chế luyện đan lô sao b i ệ t t i ê n cười lắc đầu vô dụng chỉ có luyện kỹ sư cùng trận pháp cao thủ mới có thể luyện chế đan lô luyện ký sư cho h ắ n q u â n trận pháp sư cho hắn ban t h ư ờ n g hồn nếu như đan lô chỉ có hắn hình bên trong không có trận pháp ổn định vậy căn bản chính là một đống sát vụn lạc pham thoải mái ngược lại là không nghĩ tới chú tạo một cái luyện đan lô sẽ như thế phiền phức thời gian trôi qua một ngày ba ngày năm ngày khoảng cách cùng hưng ơ thịnh phòng đấu giá đấu đ a n thời gian cũng càng ngày càng gần lạc công tử nếu không chúng ta trở về đi bây giờ khoảng cách đấu đan thời gian còn thừa lại bốn ngày chúng ta không nên đem thời gian đều lãng phí ở cái này tôi ị một mặt lo lắng kiên nhẫn đã sớm n à i hết lạc phàm nói đầu kia cự mãng còn sống mà lại hiện tại ngay tại thanh dương giáo phế tích bên trong tìm kiếm đan lô lúc này rời đi không khác phí công n ọ c s ứ c lạc phàm rất bình tĩnh nếu như tìm không thấy luyện đan lô hoàn toàn có thể dùng phổ thông công nghệ luyện chế đan dược dù là hưng ơ thịnh phòng đấu giá có một vị bát phẩm luyện đan sư hắn cũng có lòng tin cùng hắn phân cao thấp hai ngày lạc phàm cho đầu kia cự mãng hai ngày thời gian trong hai ngày có tìm được hay không cái này luyện đan lô hắn đều phải rời dù sao bọn hắn hiện tại ở vào nhạn minh sơn nội địa rời đi nơi này cũng sẽ tốn hao thời gian dài dằng dặc hai ngày sau tê việt biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía lạc phàm lão đại chúng ta rút đi nếu không thời gian liền đến không kịp lạc phàm than nhẹ một tiếng mặc dù đầu kia cự mãng còn sống thế nhưng là cũng không có tìm kiếm được bọn hắn tìm kiếm luyện đan lô hiện tại bọn hắn chỉ có thể không công mà lui mà ngay tại lạc phàm xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm vê anh một đạo tiếng vang tại thanh dương trong giáo chuyển đến ngay sau đó một cái bóng màu đen đằng không mà lên tói thiên đất. lên mạng bùi đó Sau chương ấ p tốc hướng bọn hắn bay tới. Những nơi Những đ sáu trăm h chí phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. gì? là cái mười mặt c h người đ biết cái gì là luyện đan sao hắc ảnh tại không trung bay tới phát ra bén nhọn âm thanh xe gió sau đó hung hăng nện ở lạc phàm bọn người trước người vài trăm mét địa phương buộc phát ra giống như như sấm xét tiếng va đập bởi vì lực lượng quá lớn sau khi hạ xuống trượt mà tới ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo dài ước chừng trăm mét vết tích cũng tóe lên mạn thiên bùi đất bùi đất tan hết cái này màu đen đan lô xuất hiện tại trong mắt ba người hắn cao chừng chừng một mét toàn thân đen nhánh phía trên còn điêu khắc hai đầu r ụ c hỏa trùng sinh kim ỗ đ i ể u nhìn qua sinh động như thật sau đó đầu kia thân dài hơn một mét màu đen mãng xả tại trong lò đan bỏ ra thẳng đến lúc này ba người mới khiếp sợ phát hiện cái này đan lô không có nóc nói t r ắ n g ra đây là một cái không c h ọ n vẹn đan lô căn cứ đan lô chỉnh thể ngoại hình nhìn nóc sớm đã di thất tại sao có thể như vậy tô mị có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy tìm tới đan lô cố nhiên cao hứng có thể không c h ọ n vẹn đan lô làm sao có thể luyện chế ra tốt đan dược xem ảnh một lạc phàm thuận miệng nói không c h ọ n vẹn đan lô cũng là đan lô so nồi đất mạnh nói đến đây hướng về tể việt đưa mắt liếc ra y qua một cái sau đó tề việt đem đan lô gánh hơn một trăm cân trọng lượng đối với hắn mà nói coi như không được cái gì nam diệu châu hưng ơ thịnh phòng đấu giá cùng phúc tinh phòng đấu giá bên cạnh có một cái lớn quảng trường giờ phút này t r u n g quanh quảng trường lại là tụ tập rất nhiều b á t tính bọn hắn đều đang mong đợi hôm nay đấu đan đấu đan đối với tu luyện giả đến nói rất phổ biến có thể đối với người bình thường đến nói lại là ngàn năm một thở rất nhiều người chỉ nghe nói qua nhưng không có tận mắt nhìn đến qua đan dược lại như thế nào luyện chế thành công cho nên rất nhiều người đều mộ danh mà đến quan sát cái này một thịnh hội quảng t r ư ơ n g thượng hương thịnh phòng đấu giá quản sự sử túc đang lẳng lặng đứng ở nơi đó mà tại bên cạnh hắn giàn thanh ngồi xếp bằng nhắm mắt dương thần phụ thân khoảng cách thời gian ước định còn thừa lại một khắc đồng hồ thời gian kia họ lạc sẽ không phải là không dám tới đi sử tiến mắt nhìn thời gian nhịn không được nhìn về phía bên người sử túc không dám tới hắn dám sao sử túc khỏe miệng nổi lên một tia k i n h thường nếu như hắn không hiện thân như vậy phúc tinh phòng đấu giá danh khí đem không còn tồn tại đến thời điểm hắn không chỉ có đắc tội chúng ta thậm chí còn đắc tội phúc tinh phòng đấu giá vô luận đi đến đâu đều sẽ lọt vào truy sát chỉ cần hắn không phải người ngu liền biết nên làm như thế nào sử tiến khẩn trương nói thế nhưng là chúng ta p h ả i đi giám thị hắn người nói tại mười ngày trước thu được chiến thư sau họ lạc liền cùng tô mị ra khỏi thành bọn hắn sẽ không phải là chạy đi sử túc k h ẽ nhữ mày ra khỏi thành rồi đi cái nào rồi sử tiến hướng tây mà đi hướng tây mà đi sử túc c a o mày phúc tinh phòng đấu giá bản bộ tại phương bắc vì sao muốn đi phương tây n h ư ờ n g một chút đều để n h ư ờ n g lối đúng lúc này một trận gào t o tiếng vang đám người lui tránh k h i ê m đan lô tề việt xuất hiện trong mắt mọi người lạc phàm theo sát phía sau lạc phàm xuất hiện để hắn trở thành toàn trường tiêu điểm cũng may hắn dịch dung nếu không không phải bị người nhận ra không thể ẩm đan lô rơi xuống đất phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang đập trên mặt đất phiến đá đều dạn nước ra người bình thường chưa từng gặp qua luyện đan lô thế nhưng là sử gia phụ tử hai lại là gặp qua khi bọn hắn nhìn thấy cái này màu đen không đỉnh đan lô sau sử túc cười lên ha hả lạc công tử đây chính là ngươi luyện đan lô sao ngươi muốn dùng một cái không c h ọ n vẹn đan lô cùng giản lao đấu đan ta muốn biết ngươi nơi nào đến lòng tin dám dùng một kiện không c h ọ n vẹn đan lâu nên chiến hôm nay đấu đan họ lạc ngươi có biết ngươi đang vũ n ụ c giản lao sao ngươi có biết đã phạm tội chết sử tiến gầm thét một tiếng nhìn về phía lạc phạm trong mắt tràn đầy hàn ý trong tay ngươi chỉ là một cái tàn tạ đan lô ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng vào một cái tàn tạ đan lô liền có thể thắng qua giản lao cai này bắt phẩm luyện đan sư ngươi cho rằng trong tay hắn cái này thất phẩm luyện đan lô là ăn chay sao những người khác cũng không biết lạc phàm cùng giản thanh ở giữa có bao nhiêu tranh lệch thế nhưng là bọn hắn minh bạch sử tiến a trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ trỏ khe khẽ bàn luận rất rõ ràng căn bản liền không có người tin tưởng lạc phàm không cho rằng hắn có thể chiến thắng giản thanh dù sao nhân ra thế nhưng là bắt phẩm luyện đan sư. Mà lô ạ về phần lạc phàm hắn là ai là mấy phẩm luyện đan sư lấy cái gì đến cùng giản thanh đấu không hề nghi ngờ trận này đấu đan hắn đã thua căn bản không có khả năng có cơ hội chiến thắng dù sao đối phương vô luận là thực lực vẫn là đan lô phẩm cấp đều nghiền ép đối phương lạc p h a m nhìn về phía sử gia phụ t ử ứ hai ánh mắt bình tĩnh chúng ta hôm nay là đấu đan mà không phải đấu v õ mồm cho nên đừng bảo là loại này không có dinh dưỡng được không lạc công tử đây là ngươi muốn dược liệu cùng vật liệu gỗ đúng lúc này tô mị thở hồng hộp ôm một bó lớn vật liệu gỗ cùng vài cọm dược liệu chạy đến trên trán còn có mấy giọt mồ hôi ha ha ha, ha. nhắm mắt dưỡng thần giản thanh phát ra một trận cởi mở tiếng cười các ngươi là muốn dùng vật liệu gỗ nung cái này không c h ọ n vẹn đan lô dùng hắn đến luyện chế đan dược sao hiện tại ta không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không thật hiểu được luyện đan chi đạo g i ả n mẫu sống hơn phân nửa đời còn chưa bao giờ thấy qua có người dùng vật liệu gỗ cùng đan lô luyện chế đan dược các ngươi quả thực chính là đang chơi đùa mọi nhà trò chơi các ngươi đây là tại vũ n ụ c đan đạo nói đến đây ngữ khi đã trở nên lạnh lẽo trong mắt càng là tản mát ra không cách nào che giấu hàn ý mỗi người đều có không giống nhau tín ngưỡng của hắn tín ngưỡng rất đơn giản đó chính là luyện đan tri đạo nhưng bây giờ hắn lại cảm giác nhận vũ n h ụ bị lạc phàm vũ n h ụ tiền bối kia luyện đan chính xác phương thức là cái gì một cái vây xem người trẻ tuổi nhịn không được hỏi vấn đề này hỏi rất hay giản thanh tại trước mắt bao người mở ra tay phải sau một khắc đám người khiếp sợ nhìn thấy một vòng thanh sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay hội tụ cuối cùng huyễn hóa thành một cái lớn nhỏ cơ năm tay ba chân đan lô cái này không thể tưởng tượng một màn để rất nhiều người đều giật n ả cả mình đi giản thanh tiện tay vung lên quả đấm kia lớn nhỏ luyện đan lô liền rời tay bay về phía không trung tại hắn chậm r ã i hạ xuống xong cũng trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một cái chừng một mét đan lô hắn lẳng lặng đứng vững tại lạc phàm cái này bên cạnh lò luyện đan lại tản mát ra thanh sắc quang mang cùng thấm vào ruột gan mùi thuốc không nói khác chỉ nhìn hai cái này đan lô liền có thể nhìn ra lạc phàm cùng giản thanh thực lực t r ê n lệch lớn bao nhiêu ai mạnh ai yếu liếc qua tới ngay sau đó giản thanh trong tay xuất hiện một khối hỏa hồng sắc k h a n thạch hắn tiện tay vung lên viên k i u hỏa hồng sắc khoáng thạch liền bay đến đan lô dưới đáy dưới khống chế của hắn giống như là h ảo thuật đồng dạng thiếu đốt ra mánh liệt h ỏ a diễm trực tiếp đem đan lô bao phủ lại kinh khủng nhiệt độ cao để nhiệt độ đều lên thăng lên cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng đều là luyện đan chi đạo dị thường thần kỳ hiện tại xem ra quả thật là danh bất hư truyền giản thanh một mặt khinh thường nhìn về phía lạc phạm luyện đan a ngươi loại kia phương pháp chỉ là trò đùa ngươi biết cái gì là luyện đan sao chương sáu vượt xa bình thường phát huy giản thanh căm tức nhìn lạc phàm trong mắt khinh thường chi ý càng rõ ràng có lẽ người khác không có tư cách nói với lạc phàm ra loại lời này nhưng hắn có thể bởi vì hắn là b ắ t phẩm luyện đan sư lạc phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắn ta nói qua hôm nay là đấu đan không phải đấu võ mồm cho nên ta mặc kệ ngươi nói đến đây hắn tiếp nhận tô mị đưa tới những cái kia vật liệu gỗ sau đó đặt ở đan lô dưới đáy tinh tế chất thành một đống lập tức hắn lại cầm lấy một cây tủi đi vào giản thanh bên cạnh lò luyện đan mượn cái h ộ quẹt hắn mỉm cười lợi dụng đối phương hòa diễm nhóm lửa trong tay tuổi cử động lần này đối với giản thanh đến nói cực kỳ không tôn trọng có loại bị người trêu đùa cảm giác bất quá hắn nhưng không có chấp nhận với hắn tùy y đối phương nhóm lửa cây kêu tuổi họ lạc hôm nay lão phu dạy ngươi cái gì là chân chính luyện đan giản thanh lên tiếng trở thành toàn trường tiêu điểm hắn không chế hòa diễm làm đan lô đạt tới cái nào đó nhiệt độ sau hai tay của hắn bấm quyết liền gặp đan lộ run dày lên nóc cũng chậm rãi bay lên cùng lúc đó giản thanh lấy ra mấy loại đan dược dựa theo thứ tự trước sau bỏ vào ẩm n ó c rơi xuống xem ảnh một phát ra một đạo trầm mượn tiếng va đập mà hắn càng là biểu lộ chuyên chú khống chế h ỏ a thế cùng cảm thụ đan lô thuốc bắt trạng thái hắn rất nghiêm túc cũng không phải là sợ hãi lạc phạm sẽ thắng qua hắn mà là trong lòng hắn luyện đan là một kiện mười phần thần thánh sự tình dù là đối thủ của hắn không hiểu luyện đan chi đạo hắn cũng muốn toàn lực ứng phó người bình thường không hiểu luyện đan đây là trong mắt bọn hắn giản thanh quá trình luyện chế là mười phần lưu nhã như là trong thanh lâu vũ nữ đang nhảy lấy để người cảnh đẹp ý vui vũ đạo về phần lạc phàm là thật có chút vô cùng thế thảm đúng thế hắn dùng tay thêm lấy củi các loại đan lô nhiệt độ lên cao sau trước để vào một loại dược liệu sau đó lại để vào một loại dược liệu quá trình rất d ư ờ n già cùng giản thanh có t r ê n lệch rõ ràng không có cách nào lạc phàm dùng cái này đan lô là không trọn vẹn bên trong không có trợ pháp cho nên hắn chỉ có thể dần dần đem dược liệu bỏ vào, vào nhưng nếu như là một kiện hoàn chỉnh đan lô như vậy liền không cần phiền thoái như vậy ngay tại lạc phàm liên tiếp đem mấy loại dược liệu bỏ vào sau giản thanh đã tiến hành cái cuối cùng trình tự hai tay của hắn bóp ra đan quyết đánh vào đan lô bên trong ngay sau đó một trận lốp bốp thanh âm vang lên thanh âm thanh thúy êm hai dù cho là không hiểu đàn đạo đám người cũng có thể cảm nhận được hắn luyện chế đan dược đã thành hình có thể tận mắt nhìn thấy đan dược ra mắt đối với bọn hắn đến nói cái này bất có thể thổi thật lâu sử gia phụ tử hai cũng rất kích động bởi vì giản thanh trước đó nói qua lần này luyện chế khai nguyên đan trực tiếp đưa cho bọn họ khai nguyên đan loại đan dược này không chỉ có đối tu luyện giả hữu í c h người bình thường uống vào sau cũng có thể cường kiện t h ể phách bách bệnh bất sâm mở giản thanh k h ẽ quát một tiếng trực tiếp mở ra đan lô ngay tại đan lô mở ra một khắc này gió nhẹ thổi tới mùi thuốc nồng nặc trực tiếp phiêu tán ra ngoài và cái mùi này thật rất dễ chịu a đúng vậy a ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thế gian sẽ có tốt như vậy nghe hương vị quá thần kỳ thật là quá thần kỳ rõ ràng là mấy loại phổ thông dược liệu thế nhưng là đi qua giản lao hai tay lại biến phế thành bảo đây quả thật là hóa mục nát thành thần kỳ đám người nhao nhao c ả m thán nhìn về phía giản thanh ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính ý giản thanh hai tay bấm quyết khống chế hỏa diễm dập tắt ngay sau đó liền gặp một mai màu nâu đan dược chậm rãi bay ra giản thanh ngữ khí đ ạ c mạc đi đem đan dược thu hồi lại đi vâng sử túc mặt mũi tràn đầy kích động cầm trước đó chuẩn bị kỹ càng khay ngọc đi ra phía trước khi hắn nhìn thấy viên kia khai nguyên đan về sau không khỏi kinh hô một tiếng bảy đạo đan văn lại có bảy đạo đan văn đây chính là cực cao phẩm chất đan dược a một câu kích thích ngàn cơn sóng vô số người đều bị s ử túc cho chấn kinh đến bọn hắn mặc dù không hiểu luyện đan chi đạo nhưng cũng biết kiểm nghiệm phẩm chất đan dược mấu chốt chính là quyết định bởi tại đan dược đan văn mặc dù chín đạo đan văn mới là hạn mức cao nhất có thể tất cả mọi người biết chín đạo đan văn đan dược chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết người bình thường căn bản liền khó mà luyện chế ra tới đừng nói bảy đạo đan văn đan dược phóng nhãn trên thị trường xuất hiện những đan dược kia có lục đạo đan văn liền m ư ơ i phần hiếm thấy giản thanh s ừ n g sốt một chút cười nói hôm nay xem như v ợ a xa bình thường phát huy đổi lại trước đó ta luyện chế đan dược cũng liền có thể xuất hiện lục đạo đan văn xuất hiện bảy đạo đan văn số lần không nhiều nói một mặt vui mừng lột lên s ợ i dâu sử túc đưa lên mương ngựa giản lão ngươi tại luyện đan chi đạo đạt thành tựu cao thật sự là càng ngày càng rời đi ngươi năm nay mới tám mươi tuổi a tám mươi tuổi liền có thể luyện chế ra bảy đạo đan văn khai nguyên đan từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể đạt tới ngươi loại trình độ này giản thanh cười ha ha một tiếng mặc dù ngươi đang q a y lão phu mương ngựa nhưng không thể không nói cổ kim những luyện đan s ư kia còn không có người kia có thể tại trăm năm nội luyện chế được bảy đạo đan văn khai nguyên đan nghe được cái này một bên tể h việt âm thầm n h ữ m ô i người khả năng không biết thiếu chủ nhà ta lợi dụng nổi đất đều có thể luyện chế ra năm đạo đan văn khai nguyên đan mà lại một lần thành đan tô m ị biểu lộ ngưng trọng nàng vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm nàng biết đối phương khẳng định có thể luyện chế ra phẩm chất cao khai nguyên đan thế nhưng là bảy đạo đan văn khai nguyên đan thật vượt quá dự liệu của nàng mặc dù nàng không muốn nhận bệnh nhưng nàng biết lạc phàm không có khả năng có lật bản hy vọng không phải hắn quá yếu mà là đối thủ quá mạnh họ lạc đừng giả bộ mô hình làm dạng luyện đan ngươi căn bản cũng không khả năng có cơ hội chiến thắng theo ta thấy ngươi vẫn là nhảy vào đan lô bên trong đem chính mình luyện đi đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận kêu g à o âm thanh đúng đem chính mình luyện thành đan dược đi ngươi nha cũng không thể dầm nhìn xem chính mình là đức h ạ n h gì chỉ bằng ngươi có thể luyện chế ra đan dược chỉ bằng ngươi có thể chiến thắng giản lão sao đừng mẹ hắn người si nói ngộng loại này hoang đường sự tình căn bản liền không khả năng phát sinh đám người nhao nhao lên tiếng dẫn mắng chỉ trích kỳ thật bọn hắn cũng không nhận ra là phàm cùng hắn cũng không oán không cửu thế nhưng là bọn hắn lại nghĩ đến mượn cơ hội lấy lòng giả lao nếu như có thể để hắn vui vẻ có lẽ có thể cầu hắn giúp mình luyện chế một mai đan dược giàn thanh áp áp tay đợi c h à n g diện an tĩnh lại sau nói g i a hỏa này luyện đan còn chưa kết thúc chúng ta lẽ ra tôn trọng hắn dù sao luyện đan là một kiện rất thần thánh sự tình đám người lại bắt đầu liếm nói hắn khoan dung độ lượng tôn trọng đối thủ nghe nói phúc tinh phòng đấu giá trước đó bán đi chín mươi viên thuốc đúng không giản thanh thanh em vang lên lần nữa lời này vừa nói ra tô m ị nội tâm hung hăng run lên h ắ n tại sao phải trước mặt nhiều người như vậy nói chẳng lẽ hắn muốn mượn cơ hội nổi lên đối phó phúc tinh phòng đấu giá sao nếu quả thật chính là dạng này cái này tất nhiên sẽ trở thành đệ sập phúc tinh phòng đấu giá cuối cùng một c ọ n g r ơ m đối với phúc tinh phòng đấu giá đến nói chính là hủy diệt tính đ ạ kích quả nhiên giản thanh trực tiếp nổi lên kỳ thật ta đối kêu ba mươi viên thuốc phẩm chất là cảm thấy chất vấn mặc dù kêu ba loại đan dược đều có nhất định hiệu quả thế nhưng là ai dám cam đoan hắn luyện chế đan dược không có tác dụng phụ vê anh tô mị có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác nhìn về phía giản thanh ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận hắn làm sao ác độc như vậy chương 612, đan thành kinh hai chúng nhân nhãn tô mị sắc mặt tái nhận nàng căn bản không nghĩ tới giản thanh sẽ nhằm vào kêu ba loại đan dược công khai phát biểu ngôn luận hơn nữa còn trong lòng còn nghi vấn những lời này đối với bọn hắn phúc tinh phòng đấu g i đến nói quả thực là đà kích trí mạng Mặc dù kêu ba loại đan dược dược hiệu kinh người thế nhưng là luận danh khí cùng thực lực giản thanh rõ ràng cao hơn là phàm dù là kêu ba loại đan dược hiệu quả không kém có thể mọi người cũng sẽ tiềm thức tin tưởng giản thanh hoài nghi kêu ba loại đan dược hoài nghi phúc tinh phòng đấu giá giản lão ta trước đó dùng qua một loại tố thân đan xin hỏi loại kia đan dược thật sự có tác dụng phụ sao một cái hơn hai mươi tuổi nữ tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi giản thanh nói tác dụng phụ trong thời gian ngắn nhìn không ra đương nhiên ta hy vọng hắn luyện chế đan dược không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ lời này đã rất rõ ràng hiện tại nhìn không ra tác dụng phụ đây là khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn về phía tô mị ánh mắt bên trong đều tràn ngập tức giận cầm có tác dụng phụ đan dược bỏ ra bán đây quả thực là lòng dạ hiểm độc thương nhân a quá mẹ hắn thất đức thậm chí còn có người chửi ấm lên cũng có người la hét để tô mị trả lại tiền tình cảnh của nàng xem ảnh một thật không tốt giàn thanh nói tiếp bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có đây là sánh bằng mạo quan trọng hơn lại là khỏe mạnh chân thành khuyên nhủ chư vị nếu như về sau phục d ụ n g đan dược tốt nhất thông qua chính quy con đường mua một số có luyện đan công hội tán thành luyện đan sư luyện chế đan dược loại k i a đan dược mới có bảo hộ mà không phải tin tưởng một số không có bất kỳ cái gì tư chất cùng bằng chứng người chính quy con đường luyện đan công hội tán thành không có tư chất cùng bằng chứng đơn giản một phen tức nâng lên địa vị của mình cũng r i è m pha tô mị không thể không nói lão gia hỏa này tâm địa vẫn là dị thường ác độc tư chất thứ này có thể làm giả nhưng thực lực sẽ không lạc phàm thanh â m vang lên giờ phút này hắn cũng tiến vào hồi cối u hai tay bấm quyết ở giữa đánh ra mấy cái đan quyết chui vào trong lò luyện đan một màn này để chung quanh tất cả mọi người nín thở mặc dù bọn hắn không coi trọng lạc phàm đây là kẻ này bóp đan quyết thủ pháp lại là dị thường thành thạo thậm chí cùng giản thanh so ra cũng không chút thua kém chẳng lẽ hắn thật cũng là một cái luyện đan cao thủ mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm một trận lốp bốp giòn vang tại lò đan nội bộ chuyển đến ngoa tạo đan thành rồi giá hỏa này chẳng lẽ thật luyện chế ra đan dược có người kinh hô một tiếng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khó tin bọn hắn biết lạc phàm biết luyện đan dù sao trước đó phúc tinh phòng đấu giá bán ra những đan dược kia đều là xuất từ hai tay của hắn thế nhưng là hắn bây giờ lại là dùng một kiện không c h ọ n vẹn đan lô đến luyện chế đan dược a lại có thể thành đan tô mị trong mắt cũng lộ ra khó mà che giấu rung động kỳ thật nàng căn bản cũng không tin lạc phàm chuẩn xác mà nói là không tin lạc phàm có thể dùng một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra đan dược l u y ệ n chế ra có thể đánh bại giản thanh đan dược nhưng bây giờ lốp bốp thanh âm lại giống như là từng cái vô tình bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt của nàng để nàng có loại trở tay không kịp cảm giác nàng một trận cho là mình xuất hiện ảo giác khiếp sợ không chỉ là tô mị giản thanh cùng sử gia phụ t ử hai trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc chi ý hắn dùng một cái không c h ọ n vẹn đan lô l u y ệ n chế ra đan dược cái này mẹ hắn cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng đi hắn là thế nào làm được sau khi tính hôn lại giản thanh cười lạnh một tiếng đan dược chia làm rất nhiều loại trước ngươi luyện chế kia ba loại đan dược cũng là đan dược thế nhưng là cùng lão phu luyện chế khai nguyên đan so ra kia đây tính toán là cái gì lấy đan lạc phàm hướng về tề việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái vâng tề việt lúc này đi ra phía trước giờ k h ắ c này thời gian phảng phất ngưng kết tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem tề việt tề việt rất thô lỗ một trưởng đ ổ nhạo đan lô không có cách nào lạc phàm luyện đan đan lô là tàn khuyết không đầy đủ hắn căn bản là không có cách lợi dụng trong lò đan chất pháp để bên trong đan dược bay ra ngoài cho nên chỉ có thể áp dụng loại này thô lỗ biện pháp đem đan lô đổ nhào sau đó đem tay vươn vào đi lấy ra bên trong đan dược cuối cùng hắn lấy ra bên trong đan dược sau khi thấy biểu lộ rất nghiêm trọng lạc phan hỏi thế nào tề việt lắc đầu lão đại viên đan dược này phẩm chất không lý tưởng a nghe nói như thế sử túc cười lên ha h a viên đan dược này phẩm chất không lý tưởng ngươi hỏi một chút hắn luyện chế qua lý tưởng đan dược sao thật sự cho rằng luyện đan có dễ dàng như vậy các ngươi thật coi là bằng vào một cái không trọn vẹn đan lô liền có thể luyện chế ra đan dược những người khác cũng đều cười ra tiếng trước mắt một màn này tại trong dự liệu của bọn họ bởi vì ai cũng không nghĩ tới lạc phàm có thể luyện chế ra phẩm chất thượng thừa đan dược viên đan dược này là cái gì phẩm chất tô mị khẩn trương hỏi một câu n h a tê việt thuận miệng nói chỉ là tám đạo đan văn khai nguyên đan mà thôi lời này vừa nói ra toàn trường nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ sau đó buộc phát ra trận trận tiếng cười nhạo chỉ là tám đạo đan văn khai nguyên đan con mẹ nó ngơi đối luyện đan có phải là có cái gì không giống nhận biết lao tử gặp qua trang bức đây là chưa từng gặp qua dạng này t r ă g bức các ngươi không cảm giác dạng này rất d ư ớ i sao lao tử tin ngươi tả ngươi đang vũ đ ụ c chúng ta trí thông minh sao ngươi thật cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi hay sao đám người nhao nhao giận mắng giản thanh bất đắc dĩ lắc đầu hắn cảm giác chính mình có chút tự hạ thân phận căn bản liền không nên cùng đối phương đấu đan bởi vì bọn hắn căn bản liền không hiểu luyện đan đem luyện đan xem như trò đùa nếu không đối phương như thế nào lại nói ra loại này vô chi lại cồn vọng đến tám đạo đan văn khai nguyên đan à, ở miếng tia đan dược giơ lên máy mắt vô số người đều là nhìn thấy một đạo màu nâu quang mang hiện lên ở trước mắt mặc dù chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay đây là lại dị thường trúng mục một nghìn hai trăm ba mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy tám ngọ tạo phía trên thật sự có tám đạo đan văn một cái khá cao trung niên nhân giống như là bị người dẫm vào đôi mèo liếp mắt Phát một ra đây là thủ đoạn gì đây quả thực là khiến người há mồm trợn mắt thủ đoạn dù là tận mắt nhìn thấy mọi người cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện này theo bọn hắn nghĩ cái này quá bất khả tư nghị phá vỡ bọn hắn đối đan đạo nhận biết không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ta không tin ngươi tuổi còn trẻ làm sao có thể luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan giản thanh giống như là phát cùng đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại tề việt trước người đoạt lấy trong tay hắn đan dược chương sáu trăm mười ba trả đũa giản thanh căn bản không tin tưởng lạc phàm có thể luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan dù sao hắn tuổi còn rất trẻ t ă n g thêm sử dụng vẫn là một kiện không trọn vẹn đan lô thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trong tay viên đan dược kia thời điểm lập tức có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác tám đạo đan văn thật là tám đạo đan văn cái này mẹ hắn làm sao có thể hắn còn quá trẻ làm sao có thể dùng một cái không trọn vẹn đan lô liền luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan giờ phút này trong lòng của hắn dâng lên thao thiên cự lãng thật lâu cũng không thể lắng lại hắn thế giới quan nháy mắt phát sinh sụp đổ dù là lạc phàm luyện chế đan dược ngay tại trong tay của hắn hắn cũng khó có thể tưởng tượng chuẩn xác mà nói khó mà tiếp nhận chính mình không bằng chuyện của hắn dù sao bọn hắn tại đấu đan thất bại một phe là phải bỏ ra sinh mệnh không tầm thường không tầm thường a tuổi còn trẻ liền luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan về sau thành tựu tuyệt đối bất khả h à lượng một vị lão giả mở miệng nói ra đúng vậy a thật là tuổi trẻ tài cao ta cho là hắn sẽ thua không nghĩ tới lại bị đánh mặt chờ xem đi kẻ này tuổi nhỏ lại có thể luyện chế ra loại đan dược này tương lai tất nhiên sẽ dương danh lập vạn trở thành ta đại viên quốc hô phòng hoán vũ tồn tại không tệ hắn có thể lợi dụng một kiện không c h ọ n vẹn đan lô luyện chế ra tám đạo đan văn khai nguyên đan năng lực này đã mười phần đáng sợ nếu như cho hắn một kiện hoàn hảo đan lô ta tin tưởng hắn có thể dễ như t r ở bàn tay luyện chế ra có được chín đạo đan văn đan dược mặc dù kia là trong truyền thuyết đan dược có thể hắn hiện tại đã trở thành truyền thuyết ta tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên xem ảnh một nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục chi ý mặc dù bọn hắn không có khoảng cách gần quan sát viên đan dược kia thế nhưng là giản thanh cảm xúc biến hóa bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái này khiến trước đó lên tiếng chửi bới lạc phàm những người kia trong lòng rất cảm giác khó chịu thật sự có loại mất hết mặt mũi bị đánh mặt cảm giác sử gia phụ từ hai sắc mặt tái n h ậ n môn gia giản lão vậy mà thua cái này mẹ hắn làm sao có thể giản lão làm sao lại thua cái này họ lạc làm sao có thể luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan nếu quả thật chính là dạng này không chỉ có hưng thịnh phòng đấu giá muốn xong giản lão cũng sẽ mất đi tính mạng a nghĩ đến cái này hai cha con lúc này mới ý thức được chuyện lần này chơi lớn đã nháo đến không cách nào thu tràng tình trạng nếu như giản lão thật mất đi sinh mệnh đối với gia tộc mà nói cái này chính là một cái tổn thất thật lớn đến thời điểm hai cha con bọn họ cũng khó từ tội lỗi thậm chí có khả năng sẽ bị tộc t r ư ở n g t r á c h t ộ i thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới thắng thắng chúng ta thắng tô m ỹ vui đến phát khóc nàng căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm có thể thắng có thể sử dụng một kiện không c h ọ n vẹn đan lô luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan cái này thật thật tại ngoài dự liệu của nàng lần này thắng lợi không chỉ là lạc phàm một người thắng lợi còn quan hệ phúc tinh phòng đấu giá sinh tử t ồ n vong không nói khác chỉ là viên kia có tám đạo đan văn khai nguyên đan liền đã chứng minh lạc phàm thực lực cũng chứng minh phía trước kia ba loại đan dược là không có bất kỳ cái gì tác dụng p ụ Dạ, cái này mai khai nguyên đan là giả đúng lúc này giản thanh làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều thực lực không đủ sự tình hắn trực tiếp đem viên đan d ư ợ c kia nuốt vào trong bụng ngại mã thật là thơm ăn ngon thật đương nhiên hắn sẽ không đem nội tâm ý nghĩ biểu đạt ra tới hắn một mặt lạnh lùng nhìn xem là phàm họ lạc ngươi coi là thật cho rằng luyện chế ra một mai như ý đan liền có thể lựa bịp người trong thiên hạ sao không có ý tứ lão phu đoạn thời gian trước vừa mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng liếc mắt liền có thể nhìn ra viên đan rượu kia là thật hay giả viên đan rượu kia chính là giả chính là một mai như ý đan đây là một loại có thể lừa bịp tất cả mọi người đang ăn dược đám người kinh ngạc đến ngây người còn có như ý đan như ý đan có thể lừa bịp tất cả mọi người đan đạo quả thật là mênh ngông khó lường a cái này họ lạc quả thật hèn hạ vậy mà dùng loại này mánh khóe đến ý đồ đạt được thắng lợi thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a ta đã nói rồi một người trẻ tuổi làm sao có thể bằng vào một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan hiện tại xem ra quả thật có mờ ám g i a hỏa này vì chiến thắng cũng thật sự là nhọc lòng a hèn hạ vô sỉ loại người này phẩm làm sao có thể trở thành luyện đan sư hắn luyện chế đều là độc d i ậ t a chung quanh những người kêu phát ra trận trận tiếng nghị luận nguyên bản bọn hắn còn sùng bái cùng k í n h sợ lạc phàm nhưng bây giờ chỉ còn lại chẳng ghét ngươi nói b ậ y giữa thiên địa căn bản cũng không có như ý đan tô mị lớn tiếng nói nàng biết giản thanh thua không nổi nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể nói xấu lạc phàm vì chính là đưa hắn vào chỗ chết giản thanh hừ lạnh một tiếng nói xấu hắn lao phu thế nhưng là luyện đan công hội tán thành bắt phẩm luyện đan sư như thế nào lại nói xấu người khác theo ta thấy là ngươi đang ô miệt lao phu à? hừ đừng nói là ngươi một cái nữ hoa coi như ngươi tô gia tộc trưởng ở trước mặt lao phu cũng không dám bất kính với ta tô m ị á khẩu không trả lời được luyện đan hiệp hội chính là một cái b i ể n c h ữ vàng bây giờ hắn nói ra luyện đan công hội rất rõ ràng chính là nghĩ đến mượn dùng luyện đan công hội đối lạc phàm nổi lên để bách tính đều tin tưởng hắn dù sao cho dù có người nghi vấn giả thanh cũng sẽ không chất vấn luyện đan công hội họ l ạ ngươi mánh khóe đã bị giản lao vẹt trần ngươi bây giờ có lời gì muốn nói sử túc một mặt phẫn nộ nhìn xem l ạ c phàm không che giấu chút nào nội tâm s á c ý l ạ c phàm cười lắc đầu ta vốn cho rằng các ngươi thua được lại không nghĩ rằng vậy mà h è n hạ như vậy tài nghệ không bằng người lại trả đũa các ngươi thật coi là mình có thể muốn làm gì thì làm hay sao sử túc giận dữ ngươi có ý tứ gì ngươi nói chúng ta nói xấu ngươi ngươi nhưng có chứng cứ l ạ c phàm nhìn về phía giản thanh ngươi vừa rồi nói mình vừa mới đột phá không bao lâu đúng không g i n thanh mặt mũi tràn đầy não nghễ chi ý không tệ lao phu nửa tháng trước bước vào khai nguyên cảnh thất t ầ n g lạc phàm nói tiếp dùng ngươi ở độ tuổi này nửa tháng trước bước vào khai nguyên cảnh thất t ầ n g có thể thấy được thiên phú rất bình thường nếu như từ khai nguyên cảnh thất t ầ n g bước vào khai nguyên cảnh bất t ầ n g chí ít cũng phải ba năm trở lên thời gian đối với a g i ả n thanh h ừ lạnh một tiếng dưới tình huống bình thường là như thế này có thể lao phu lại là b ắ t phẩm luyện đan sư ta có thể dùng đan dược đến để thăng tu vi làm sao rồi lạc phàm núi không chút ta chỉ là muốn nói cho ngươi có đôi khi đánh mặt không cần người khác độc thủ có một loại đánh mặt gọi là tự đánh mặt của mình giản thanh hơi nhũ lên lông mày không biết lạc phạm là có ý gì có thể sau một khắc sắc mặt của hắn đột nhiên liền biến hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể bên trong có một cỗ cường đại nguyên lực thì ngược ra cái loại cảm giác này rất quen thuộc cũng rất trói buộc đây là triệu chứng đột phá a đáng chết ta chẳng lẽ muốn đột phá đi một mai tám đạo đan văn khai nguyên đan liền có thể đột phá ngoa tào ta mới vừa rồi còn nói viên đan dược kia là giả nhưng nếu như ta hiện tại đột phá viên đan dược k i a là thật là giả bách tính không đồng nhất mục hiệu rõ sao chương sáu trăm mười bốn ta thao không nín được giản thanh tái mặt lập tức liền muốn đột phá hắn thật cao h ứ n g a bởi vì tu luyện giả đều nghĩ đột phá biến cường nhưng bây giờ hắn thật cao h ứ n g không d ậ y trường hợp không đúng không được ta không thể đột phá ta phải áp chế tu vi hiện tại đột phá trước đó nói lời thì không được lập liền muốn tự đánh mặt của mình nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi mẫu chốt là đấu đan thất bại một phương phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng xuống a hán không thể thua nghĩ đến cái này hắn cưỡng ép đem cơ thể bên trong nguyên lực á p chế xuống trên mặt lộ ra cật lực biểu lộ dù sao muốn đột phá rất khó khăn thế nhưng là áp chế tu vi càng khó lao đầu ngươi cũng không cần áp chế tu vi vô dụng tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí thế của ngươi ngay tại biên cường cái này rất rõ ràng là triệu chứng đột phá tê việt giống như cười mà không phải cười nói một câu cái gì xem ảnh một giàn thanh muốn đột phá rồi hắn không phải nửa tháng trước vừa mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng sao làm sao cách thời gian ngắn như vậy liền lại muốn đột phá rồi thiên phú dị bẩm kinh diễm tuyệt luân không đúng nếu như hắn thật thiên phú dị bẩm làm sao hơn tám mươi tuổi mới bước vào khai nguyên cảnh thất tầng rất rõ ràng hắn không phải loại kia thiên tài cấp bậc tồn tại chẳng lẽ ba ngo tạo sẽ không phải là bởi vì phục dụng viên đan dược kia nguyên nhân a viên đan dược kia không phải giả sao có người kinh hô một tiếng nói ra nghi vấn trong lòng chúng ta bị người làm đau dùng viên đan dược kia không phải giả mà là chân chính khai nguyên đan lao già này rất xấu lợi dụng chúng ta vô tri đem chúng ta tất cả đều đổ nghịch có người gầm thét một tiếng phi một vị lao già hung hăng phun lao già này quả thực không phải người thua thiệt hắn hay là luyện đan sư vậy mà hèn hạ như vậy luyện đan công hội thanh danh quả thực là bị hắn mất hết ta thật mẹ hắn r ấ t rưởi hiện nay lạc phàm thành công rửa sạch trên người toàn khuất cùng x ỉ n h ụ so với hắn luyện chế như ý đan giản thanh loại hành vi này càng để cho người chán ghét cùng thống hận bởi vì lao giả này đem tất cả mọi người xem như đồ đẩn đây là không thể nhịn y miệng sử túc hét lớn một tiếng hắn căm t ứ c nhìn quảng trường ngoại v ì những cái kia dân chúng giản lao chỉ là khí tức hối loạn cũng không phải là triệu chứng đột phá các ngươi chớ có nghe tiểu nhân con mẹ nó ngươi mới là tiểu nhân từ nay về sau ngươi lao tử một chữ cũng không tin một vị trung niên không cao hứng quát to một tiếng lao giả cảm giác đột phá đi vạn nhất đem chính mình nín chết làm sao bây giờ có người hướng về giản thanh ném một cái hột nhẫn ta nhẫn chỉ cần ta ý chí lực đủ mạnh cơ thể bên trong nguyên lực liền không cách nào đột phá ràng buộc ta liền có thể phụ định những người này trước đó ngôn luận ta vẫn ý như là có thể thắng lần này đấu đan tranh tài ta còn có thể tiếp tục bảo vệ luyện đan công hội thanh danh ném một q u á nhân tử hẳn là ném d i à y một cái lôi thôi hắn tử n ế t miệng cười một tiếng ta đôi giày này tử đã mặc ba năm cũng nên cởi ra đổi một đôi mới tinh a ba trận trận xem thường âm thanh truyền đến bên cạnh hắn những người kia nhao nhao nắm lô múi nhanh chóng rời đi hương vị kia không chỉ là sặc á i múi còn tay con mắt ta sau đó t r u nhưng g n i n h để e e m hai con đ như, như tâm tình của hắn nháy mắt l i n băng cơ thể bên trong nguyên lực càng giống là hồng thủy như vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản nương theo lấy một đạo vô hình khí lãng đôi giày kia bay ra ngoài giàn thanh m á i đầu bạc trắng càng là không gió mà động hắn thành công bước vào khai nguyên cảnh bắt tầng tu vi khí thế kinh khủng giống như một toàn núi lớn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận không h i ể u cảm giác c ác bách hiện tại ngươi có thể thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người lạc p h a mỉm cười nhìn hắn ngươi đ i ể m kia năng lực tại trước mắt ta ngay cả đệ đệ cũng công bằng dù là ta dùng không c h ọ n vẹn đan lô luyện chế đan dược cũng so ngươi luyện chế phẩm chất cao đúng là như thế giàn thanh ánh mắt đạo mạc nhìn xem hắn ta thừa nhận là ta đánh giá thấp ngươi ngươi tại luyện đan thiên phú thật rất kinh người lạp phàm đã như vậy vậy ngươi làm sao vừa rồi phải ngã đánh một bừa cào nói xấu ta thua không nổi sao giản thanh sắc mặt tâm trầm ta chỉ là không thể nào tiếp thu được chính mình sẽ bại bởi một người trẻ tuổi bởi vì ngươi để ta cảm nhận được xỉn đủ lạp phàm cho nên ngươi lợi dụng đại gia đối đan dược vô c h i đến nói xấu ta ngươi phải biết một sự kiện cuộc tỉ thí này là ngươi ta ở giữa đọ xước không có quan hệ gì với người ngoài ngươi không nên đi nhục nhã đại gia ngươi muốn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng dù sao hắn là một vị khai nguyên cảnh bắt tầng cường giả phóng nhãn toàn bộ đại viên quốc đó cũng là cao thủ trong cao thủ chớ nói chi là sau lưng của hắn còn có sự ra quái vật khổng lồ này loại người này căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi dù là hắn thật phạm sai lầm cũng không phải bọn hắn có thể thẩm phán liền xem như lý trương thủ đến cũng không dám thẩm phán hắn lạc phàm lắc đầu nói dựa theo trước đó quy củ đấu đan kẻ thất bại phải bỏ ra sinh mệnh ta người này không thích giết chóc cũng lười đ ộ c thủ người tự sát đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc đến n gây người có loại da đầu nổ tung cảm giác g i ậ n cả tóc gáy cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm để giảm thanh tự sát lạc phàm đây là điên rồi sao mặc dù hắn thắng được lần này đấu đan có thể đối phương lại là một vị khai nguyên cảnh bắt tầng cường giả mà lại phía sau còn có sử gia cùng luyện đan công hội hai cái này n ú i dựa lớn coi như lạc p h a m thắng cũng không cần thiết như vậy hùng hổ dọa người a vạn nhất giản thanh trở mặt không quen biết chết vô cùng có khả năng chính là hắn a tô mị trên mặt cũng đ ầ y là trần kinh lạc công tử ngươi không nên như thế c ù nga hôm nay đấu đan đã thắng hoàn toàn có thể hòa bình ở chung chỉ cần ngươi thả qua giản thanh hoàn toàn có thể có một cái kết cục tốt đẹp bây giờ ngươi lại làm cho hắn đi chết ngươi liền không sợ đem sự tình náo đến không cách nào thu tràng tình trạng sao giản thanh sừng sốt một chút sau đó cười lên ha h a nghe ngươi lời nói mới rồi ý của ngươi là có thể giết chết ta rồi à ngươi mặc dù luyện chế ra tám đạo đan văn khai nguyên đan thế nhưng là dùng ngươi tuổi quá trẻ tuổi tác lại thế nào khả năng giết chết lao phu lạc phàm tuổi tác thứ này chứ có thể chứng minh ngươi đến qua bao nhiêu cơm đi qua bao nhiêu đường bên ngoài căn bản chứng minh không được cái khác đương nhiên ở trước mặt ta có thể chứng minh ngươi là phế vật ta muốn giết ngươi giản thanh giận tí mặt trong mắt sát ý lăng nhiên hướng về lạc phàm sung phong mà đi chương 615, vừa học liền biết thiên phú giản thanh tốc độ rất nhanh giống như một cơn gió mạnh nháy mắt liền xuất hiện tại lạc phàm trước người cùng lúc đó hắn nâng lên tay phải tàn mắt ra kinh khủng nguyên lực ba đậu chết đi cho ta giản thanh đánh phía lạc phàm ngực giờ khắc này tất cả mọi người nín thở đây chính là khai nguyên cảnh bắt tầng cường giả phẫn nộ một kích lạc phàm lại há có thể ngắn cản một trường này rơi xuống hắn coi như không chết cũng phải bị đánh cho xương sườn n ứ t gãy miệng phun tiên huyết thậm chí cả vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ ạ tô mị biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lên nàng biết lạc phàm có được khai nguyên cảnh thất tầng tu vi hôm nay đối mặt khai nguyên cảnh bắt tầng cường giả có thể hay không đem hắn đánh bại liền ngay cả nàng cũng không có lòng tin dù sao cảnh giới ở giữa trinh lệch là rất khó bù đắp sử gia phụ t ử hai trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. phách nhìn thấy lạc phàm bị giản lao đánh chết hình ảnh phải biết giản lao thế nhưng là có vượt cấp giết địch bản lĩnh、hắn、hiện tại dù là đối mặt khai nguyên cảnh cựu tầng cường giả cũng có sức đánh một trận đối phó một cái tiểu tiểu lạc phạm lại đáng là gì chờ hắn sau khi chết phúc tinh phòng đấu giá tất nhiên sẽ mất đi vốn có ỉ vào xem ảnh một bọn hắn hoàn toàn có thể nhất cổ tắc k h í đem đối phương ăn từ đó độc chiếm nam rượu c h â u khối này đại bánh gà tổ ngay tại tất cả mọi người cho rằng lạc phạm sẽ thua không nghi ngờ thời điểm hắn quả quyết xuất trường cùng hắn đối cùng một chỗ vê anh nương theo lấy một đạo trầm một tiếng va đập một cố kinh khủng khí lang hướng về bốn phía khuyết tán mà đi cũng làm cho tất cả mọi người lộ ra kinh sợ rất rõ ràng ai cũng không nghĩ tới lạc phàm thực lực cường đại như thế lại có thể ngăn cản được giản thanh tiến công chẳng lẽ g i a hỏa này cũng có được khai nguyên cảnh bắt tầng tu vi giản thanh nội tâm không cách nào bình tĩnh hắn có thể cảm nhận được lạc phàm thực lực rất mạnh cùng hắn lực lượng ngang nhau thế nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn a sao có thể có loại này đáng sợ tu vi hắn chẳng lẽ đến từ cái nào đó tông môn a tuổi còn trẻ liền có loại tu vi này liền xem như đặt ở những tông môn kia bên trong đó cũng là cao thủ trong cao thủ sẽ bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu quả thật chính là dạng này như vậy vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn đánh giết tại hắn cũng không nói đến lai lịch của mình trước giết chết người này coi như ngày sau hắn tông môn muốn báo thủ cho hắn chính mình cũng có thể trốn tránh rơi tất cả trách nhiệm dù sao phía sau hắn thế nhưng là có luyện đàn công hội làm chỗ dựa bình thường tông môn căn bản cũng không dám đắc tội luyện đàn công hội muốn giết ta ngươi năng lực không đủ lạc phàm nết miệng cười một tiếng hắn một cái đi nhanh xuất hiện tại trước người đối phương bật lên mà lên m á y mắt đùi phải h ố lượn một cái hữu lực để đầu gối hung hăng chứa ở giàn thanh ngực phấp giàn thanh chỉ cảm thấy giống như là lọt vào mánh liệt va chạm đồng dạng sương sần chỗ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt kia cỗ sức mạnh đáng sợ càng là nháy mắt xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn để hắn vô ý thức phun ra một ngụm màu tươi thân thể cũng lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước giờ phút này sắc mặt trở nên tái nhợt người vây xem nhóm buộc phát ra trận, trận xôn xao âm thanh ông trời của ta ra hỏa này vậy mà làm g à n thanh bị thương nặng hắn chẳng lẽ có khai nguyên cảnh bắt tầng tu vi a anh hùng xuất thiếu niên thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a quá mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi tuổi còn trẻ không chỉ có lấy b ắ t phẩm luyện đan sư thực lực thậm chí còn trọng thương một vị khai nguyên cảnh bắt tầng cao thủ đợi một thời gian đâu còn không được một bước lên trời a kẻ này không phải p h à m nhân chính là nhân trung long p h ư ợ n g a lao đại nhà ta mánh không mánh tê việt nhìn về phía trận mắt hốc mồm tô mị mang trên mặt nụ cười nhà nhạt hắn chưa hề chất vấn q u a lập h à m đừng nói giản thanh chỉ có được khai nguyên cảnh bắt tầng tu vi coi như hắn có được khai nguyên cảnh tập tầng lạc phàm cũng có thể đem đánh bại quá mạnh tô mị vô ý thức nuốt nước miếng một cái hắn vốn cho rằng lạc phàm sẽ không địch lại đối phương nhưng bây giờ nhìn tới lạc phàm thực lực so với nàng trong tưởng tượng cường đại nếu không như thế nào lại trọng thương giản thanh ta muốn giết n g ư ơ i giản thanh giống như là một đầu g i ã t h ú phát cuồng lúc này uống vào một mai hồi nguyên đan khôi phục thương thế đồng thời bổ sung nguyên lực sau đó hắn lần nữa phóng tới lạc phàm bài sơn đào hải hắn dẫn a n h song trưởng đáng sợ bạo phong âm thanh bỗng nhiên nổ vang giống như nộ trào đập nện đáng n ẩ m khí thế cường đại dị thường ngươi cũng ăn ta một chiêu bài sơn đào hải lạc phàm dồn khí đan điển nguyên lực hội tụ ở sóng trường đồng thời quét ngang hướng về phía trước tiếng do dít ảo khí thế t r è o trướng lạc phàm cùng giản thanh s ử xuất cùng một loại chiêu thức đây là khí thế của hắn nhưng còn xa so giản thanh còn cường đại hơn vê anh hai người chạm vào nhau một đạo giống như thanh âm như sấm văng lên đinh hay nhức góc khiến người màng nhĩ nhói nói cùng lúc đó một cỗ đáng sợ năng lượng buộc phát ra để d i ớ i người ý thức say mê hai mắt tại sao có thể như vậy g i a hỏa này làm sao lại sử dụng chúng ta sử gia tuyệt học sử túc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể càng là run dày không ngừng bài sơn đào hải đây là sử gia tuyệt học bất truyền tuyệt học chỉ t r u y ề n đích hệ tử tôn liền ngay cả bọn hắn loại này chi thứ tử đệ đều vô duyên học tập mà bây giờ lạc phàm lại là sử xuất bài sơn đào hải trong lòng của hắn làm sao không cảm thấy chân kinh người rốt cuộc là ai vì sao lại ta thạch ra công pháp sử tiến hét lớn một tiếng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý nếu muốn người không biết trừ phi mình không dùng lạc phàm trên mặt ý cười g i ả n thanh ánh mắt nghiêm trọng giờ phút này tâm can của hắn tì phổi thận đều đang run rẩy g i a hỏa này chỉ là nhìn hắn thi triển bài sơn đạo hải liền học được mà bộ này trường pháp sao hẳn là đây chính là trong truyền thuyết bất kỳ cái gì công pháp vừa học liền biết tiên phú quá hắn mẹ không thiên lý hắn vì học tập bộ này trường pháp thế nhưng là khổ luyện ba năm mới có chỗ tiểu thành nhưng bây giờ hắn chỉ biểu diễn một bên tinh túy trong đó liền bị lạc phàm trừng khống trong lòng của hắn có thể thoải mái sao hắn ba cảm giác mình đời này thật sống hồng phí cùng lạc phàm so ra chính mình thật là cái phế vật đúng thế mới đầu hắn bởi vì một tiếng phế vật mà lên cơn giận dữ nhưng bây giờ hắn lại phát hiện chính mình là một cái phế vật từ đầu đến chân ngay tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm lạc phàm biến trường thành quyền trùng điệp đánh phía lồng ngực của hắn khoảng cách gần như thế hạ ngươi có thể tổn thương đến ta sao g i ả n thanh mặt mũi tràn đầy khinh thường đưa tay đi ngăn cản vừa rồi lạc phàm nắm đấm cùng lồng ngực của hắn có hơn mười cm khoảng cách khoảng cách này rất gần gần đến không cách nào tụ lực thế nhưng là khi hắn tay phải cùng lạc phàm nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt đó nụ cười trên mặt hắn lại là nháy mắt ngưng kết hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng cỗ lực lượng kia dị thường ngăn ngược như là l ũ quét lại giống là hỏa sơn dâng trào cho người ta một loại ảo giác phản phất hóa thân thành ông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng cả mánh liệt sóng lớn đổ nào r ắ ấ c một đạo xương cốt đứt gãy thanh em bỗng nhiên văng lên giản thanh t ạ i vô số sóng ánh mắt khiếp sợ hạ miệng phun tiên huyết giống như là như d i ợ u đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài vẽ ra trên không trung một cái hình cung sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất trong miệng h oa phun tiên huyết sắc mặt hắn tái nhợt nhìn xem là phàm trong mắt tràn đầy ý sợ hãi ngươi vừa rồi sử dụng chính là công pháp gì vì cái gì khoảng cách ngắn như vậy liền có khủng bố như vậy vi lực chương sáu trăm mười sáu đây là quy củ không chỉ có giản thanh cảm thấy y ế u kỳ những người khác cũng đều là không hiểu ra sao dù là người bình thường không hiểu võ kỹ công pháp đây là bọn hắn lại hiểu phải trồng hoa màu dùng cái quốc đ à o điện cái quốc dương càng cao lúc rơi xuống đất lực lượng lại càng lớn mà vừa rồi l ạ c phàm cùng giản thanh chỉ cách xa nhau hơn mười cm khoảng cách khoảng cách gần như vậy tình hồ dưới hắn lại có thể đem đối phương một quyền đánh bay này làm người không thể tưởng tượng l ạ c phàm mỉm cười nhìn giản thanh muốn học không ta dạy cho người a giản thanh lần nữa phun ra một ngụm màu tươi hắn cảm giác chính mình bại không chỉ có thua ở thực lực phước diện càng thua ở nhân phẩm phước diện hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm sẽ dạy hắn loại công pháp kia dù sao ở cái thế giới này công pháp thế nhưng là rất quý giá lại không dễ dàng truyền thụ cho người khác không dùng suy nghĩ nhiều giản thanh vội vàng quỳ trên mặt đất thành kính nói ra đệ tử giản thanh bãi kiến sư tôn tất cả mọi người kinh ngạc đến n g â y người đúng thế xem ảnh một ai cũng không nghĩ tới giản thanh sẽ như thế vô xỉ vậy mà trực tiếp quỷ gối lạc phàm trước mặt mà lại bài sư u i ngươi thế nhưng là luyện đan công hội thừa nhận b ắ t phẩm luyện đan sư tôn nghiêm đi cái nào rồi ngươi dạng này liền không sợ mất mặt sao sử túc hai cha con cũng kinh ngạc đến ngươi người bọn hắn biết dạng thanh tính cách hắn là một cái cực kỳ tự phụ người bây giờ lại là trực tiếp quỷ cái này khiến bọn hắn cảm giác trên mặt siêu cấp thật mất mặt dù sao hắn nhưng là sử gia cung phụng lần này là giúp đỡ hưng ơ thịnh phòng đấu giá đối phó phúc tinh phòng đấu giá hiện tại kết quả bọn hắn rất thất vọng thật mất mặt đương nhiên Cô Mỹ là thật tao hứng. cao dù sao Lạc Phạm h t ắ người ta còn không có thực hiện trước đó ước định giảng thanh vô ý thức nuốt nước miếng một cái trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường người coi là thật muốn giết chết ta sao đám người mặt mũi tràn đầy c r ầ n kinh lạc phàm đã thắng mà lại đối phương cũng quỳ xuống nhận thua thậm chí nguyện ý bái hắn làm thầy có thể hắn làm sao còn hùng hổ dọa người muốn lấy giản thanh tính mệnh cái này không khỏi quá tàn bạo quá không đem người khác sinh mệnh để ở trong mắt đi lạc phà bình tĩnh nhìn hắn hỏi ngươi cái vấn đề nếu như hôm nay phe thua là ta ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao giản thanh trầm mặc những người khác nhìn thấy giản thanh trầm mặc sau cũng đều biết đáp án lạc phàm đ ú n g bay trầm mặc chính là tốt nhất trả lời gia hốn sớm tối đều mới còn đây là quy củ giản thanh nắm chặt xong quyền nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn ta đến từ sử gia chính là sử gia c u n g vụ ngươi n g giết ta sử gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi huynh đệ chúng ta hai người bốn biển là nhà ngươi cho rằng sẽ sợ cái gọi là sử gia sao tề việt cười lên ha hả giản thanh thấp giọng nói luyện đan công hội các ngươi cũng nên kiên kỵ mấy phần a mặc dù ngươi luyện đan bên trên thiên phú hơn người thế nhưng là nhất định phải đạt được luyện đan công hội tán thành bởi vì có chút dược liệu đã bị luyện đan công hội độc quyền chỉ cần các ngươi giết ta thế tất sẽ đắc tội luyện đan công hội các ngươi khẳng định muốn hủy tương lai của mình sao lạc phán hỏi có biết hay không ta ghét nhất cái gì giàn thanh cái gì lạc phàm ánh mắt đ ạ m m ạ c không phục liền đến cha ta uy hiếp ta đây tính toán là cái gì bản sự người thật coi là ta là dọa lớn sao nói mở ra bộ pháp hướng về giàn thanh đi tới giàn thanh sắc mặt vàng như nến thân thể không ngừng lui lại giờ k h ắ c này hắn thật cảm nhận được tử vong uy hiếp cảm giác này hắn căn bản là không có cách phản kháng sử gia phụ tử hai cũng kinh ngạc đến ngay người cho dù là bọn họ kính trọng giàn thanh nhưng bây giờ cũng không dám tiến lên có chừng có mực đi hắn đã trả giá nặng nề đột nhiên một giọng giàn mua vang lên nghe được đạo thanh âm này giàn thanh trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vui sướng lúc này hướng về đám người vang lên phương hướng nhìn lại chỉ gặp một vị hạ c phát đồng nhan láo giả mặc trường b à o màu trắng nhàn nhã đi dạo trong đám người đi ra phong l á o cứu ta giàn thanh giống như là bắt lấy cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng đồng dạng kêu thành tiếng phong l á o sử gia phụ tử ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ bọn hắn nghĩ đến thiên đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng phong dư tương truyền đây chính là một vị hôn nguyên cảnh nhị tầng cường giả mà lại là một vị lục phẩm luyện đan sư thật không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây a mặc dù không biết phong dư tại sao lại xuất hiện ở đây đây là sử gia phụ tử trong lòng hai người rõ ràng lao nhân gia ông ta ra sân giản lao khẳng định sẽ bình yên vô sự tô mị nhẹ nhàng thở ra nàng cũng đã được nghe nói phong dư danh tự đây chính là một vị đường đường chính chính cường giả dù là l ý trương thù nhìn thấy hắn cũng phải quy củ dù sao thân phận của hắn cùng địa vị đều còn tại đó bây giờ phong dư ra mặt khẳng định sẽ bảo vệ giản thanh chỉ cần giản thanh con sống như vậy lạc phàm liền không có ủ thành đại họa không có đoạn mất tất cả đường lui có chừng có mực lạc phàm trùng điệp h ư lạnh một tiếng ta lạc mẫu người làm việc còn cần xem ngươi sắp mặt sao ngươi thì tính là cái gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người hắn vậy mà chất vấn phong l á o tính là thứ gì ngoa tạo gia hỏa này sẽ không phải là chán sống lệch ra đi nếu không giải thích như thế nào hắn hành động tìm chết ngươi dám vũ nhục lão phu phong dư trong mắt lóe lên một vòng hạ quang lạc phàm ánh mắt k i n h thường nhìn xem hắn ta mới biết ta cùng giản thanh đấu đan c ù ngươi n g có quan hệ gì ngươi tại sao phải đứng ra tự tìm không vui thiện không thiện phong dư hít sâu một hơi thấp giọng nói giản thanh chính là chúng ta luyện đan công hội thành viên mệnh của hắn còn không phải do ngươi đến quyết định sinh tử các ngươi luyện đan công hội không khỏi quản được quá rộng đi lạc phong nói còn có các ngươi chẳng lẽ không có một chút xíu khế ước tinh thần sao ngươi phải hiểu rõ một sự kiện từ đầu đến cuối đều là giản thanh muốn giết chết ta là hắn hướng ta hạ chiến thư hướng ta đấu đan làm một người thắng ta hẳn là có quyền lợi hành xử ta đặc quyền giết chết hắn a phong dư ngữ khí bình thản Hắn là chúng là tô a luyện đàn c n thành viên, g hội mị ệ n hắn, không phải do ngươi đến h phải của do đ quyết n sinh tử. Lạc công tử, lai lịch người này kinh người, ngươi thật không cần thiết cùng hắn rằng nữa, cái này đối ngươi tương h lịch thật thiết lai cái đối lai tử. tử, rất Lạc có bước ấ t Tô lợi. mị b nhanh xuất hiện tại lạc phàm bên người ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói một câu hắn thật rất sợ hãi lạc phàm sẽ làm loạn này sẽ hại hắn lạc phàm giống như là không có nghe được tô mị đồng dạng giống như cười mà không phải cười nhìn xem phong dư nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu nếu như ngươi dám đụng đến ta luyện đan hiệp hội người lão phu nhất định phải đưa người thiên đào vặt quả phong dư trùng điệp hừ một tiếng không che giấu chút nào nội tâm s ắ c ý thân là thiên đô phủ luyện đàn công hội phó hội trưởng hắn khi nào bị người như thế đối đ á i qua lạc phàm nôn hành cử chỉ đã thật sâu chọc giận hắn lạc phàm nết miệng cười một tiếng nháy mắt liền xuất hiện tại giản thanh trước người tay phải nô ra bày biện ra l o n g trào hình tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bắt lấy giản thanh cổ hắn đồng phát lực giản thanh đầu lập tức buông xuống xuống tới phong lão giết hắn giết hắn báo thủ trò ta a g i n thanh trước khi chết phát ra một đạo hoảng sợ tiếng tê lạc phàm quay người nhìn về phía phong dư trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn một màn này như ngươi mong muốn ngươi đến đem ta thiên đ à o vạn quả đi chương sáu trăm mười bảy kiếm hạ lưu nhân giản thanh chết rồi bị lạc phàm trực tiếp bóp gãy cổ một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm không nghĩ tới lá gan của hắn sẽ lớn như vậy dù sao phong dư đã lên tiếng ra sức bảo vệ hắn mà hắn lại là khư khư cố chấp điều này là giết một cái giản thanh đơn giản như vậy à. loại hành vi này đã là đắc tội toàn bộ luyện đàn công hội đây là tại muốn chết sử túc trực tiếp dọa đến n g ồ i liệt trên mặt đất thân thể run dậy không ngừng song song trời sập vị này chính là sử gia cung phụng tuy là họ khác có thể người nhà họ sử đã sớm đem hắn xem như l á o tổ tông đồng dạng thờ phụng bây giờ chết thảm tại nam diệu châu chuyện này truyền trở về tộc trưởng không phải tức giận không thể đến thời điểm hai cha con bọn họ cũng phải bỏ mình tô m ị ngơ ngác nhìn là phàm trong lòng nào đó sợi dây giống như căng đứt đồng dạng chính mình rõ ràng đã thuyết phục qua hắn cho hắn nói phong dư thân phận và địa vị có thể hắn vì cái gì không nghe đâu chẳng lẽ hắn có thể đánh bại phong dư cái này hôn nguyên cảnh cảnh giới cường giả sao dù là hắn thật có thể đánh bại người này lại như thế nào hắn hôm nay đâm một cái tổ ong vỏ vẽ a xem ảnh một tu luyện giới có câu nói tình nguyện đắc tội diêm vương không thể t r e o chọc luyện đan công hội đắc tội bọn hắn phóng nhan thiên hạ đều không có chỗ ẩn thân dù sao luyện đan công hội lực ảnh hưởng thậm chí so triều đình đều đại tên đáng chết ngươi cũng dám trông coi lão phu mặt sát hại ta luyện đan công hội người hôm nay lão phu không đem ngươi thiên đao vặt quả ta luyện đan công hội còn mặt múi nào mà tồn tại phong dư giận thanh âm to đi ế thai hắn trợn mắt tròn xoe b ộ c phát ra một cố khí thế cực kỳ đáng sợ dù sao hắn nhưng là hôn nguyên cảnh nhất tầng cường giả luyện đan công hội tàng long n g o hổ không phân hắc bạch cơ cấu tính là thứ gì tề việt ngăn tại lạc phàm trước người hắn biết mình không phải là đối thủ của hắn có thể nguy nan trước mặt bảo hộ lạc phàm là hắn cùng bọn hắn đầu tiên muốn làm ngươi không phải là đối thủ của hắn lui ra đi lạc phàm vô vô bở vai của hắn hôm nay hai người các ngươi ai cũng không thể sống phong dư trong mắt sát ý lang nhiên trong tay càng là xuất hiện một thanh màu xanh biếc trường kiếm ta hiện tại chỉ còn thiếu một thanh trường kiếm cùng một cái chữ vật pháp bảo ta tin tưởng ta cần thiết những này ngươi đều có thể cho ta lạc phàm nết miệng nợ nụ cười đi chết phong dư tay phải lắc một cái trường kiếm buộc phát ra một trận vui vẻ kiếm minh ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lý trương thù điều khiển ngựa mà đến lớn tiếng nói phong lão kiếm hạ lưu nhân lý trương thù xuất hiện trở thành một cái biến số ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây dù sao đây là người giang hồ giang hồ ân đoán hán là thật không nên xuất hiện ở đây phong dư âm thanh lạnh lùng nói lý chi châu là có ý gì muốn bảo vệ hai người này sao lý trương thù xuống ngựa hướng về quảng trường đi tới vừa đi vừa nói giang hồ ân đoán giang hồ loại sự tình này triều đình tự nhiên sẽ không tham dự nhưng bây giờ hai vị lại là tại nam diệu châu lại là tại ta lý mẫu người địa bàn bên trên ta hy vọng phong lão có thể cho ta một bộ mặt dù sao vị tiểu huynh đệ này không có làm sai bất cứ chuyện gì người khác không biết lạc phàm cùng tề việt thân phận đây là hắn biết lần này tới chính là chu tam vượng nói cho hắn hai người bọn họ thân phận thật sự cân nhắc lợi hại sau hắn mới có thể xuất hiện ở đây phong dư âm thanh lạnh lùng nói hắn giết ta luyện đàn công hội người lý trương thù nhìn giản thanh thi thể l ư ớ t mắt nói dù là vị tiểu huynh đệ này giết luyện đàn công hội người có thể hắn cũng là tại hành xử quyền lực của hắn dù sao là giản thanh đưa ra đấu đan tài nghệ không bằng người vậy thì phải đánh đổi mạng sống phong dư có chút meo cặp mắt lại nói như vậy ngươi là thành tâm muốn cùng ta là địch thật sao ngươi chỉ là một cái chi châu tại lao phu trong mắt lại đáng là gì đừng nói là ngươi cho dù là thiên đô phủ c h i phủ cũng không dám làm trái lao phu mệnh lệnh hôm nay ngươi nếu là dám ngăn trở lão phu ngay cả ngươi cùng một chỗ giết hắn rất ngông cuồng trước mặt mọi người nói ra sát hại mệnh quan triều đình đây là nhưng không có người nghi vấn hắn dù sao hắn nhưng là lục phẩm luyện đan sư đại v i ê m quốc thiên đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng quyền thế của hắn nhân mạch lại sao là một cái châu phủ có thể so sánh coi như thật giết lý trương thủ triều đình cũng sẽ không bởi vì một người chết mà xử trí đối phương lý đại nhân h ả o ý của ngài ta xin tâm lĩnh một cái hôn nguyên cảnh lão đầu ta còn không có để ở trong mắt lạc pha mặt mỉm cười lý trương thù than nhẹ một tiếng hắn rất muốn bảo vệ lạc phàm kẻ này tuổi nhỏ nhưng tiềm lực vô tận nửa đường chết h i ể u quá mức đáng tiếc đây là người này quá mức cùng vọng dù là chính mình giữ được hắn nhất thời cũng không bảo vệ được hắn một thế a đi chết phong dư trực tiếp thẳng hướng lạc phàm trường kiếm sẹt qua trời cao bộc phát ra hào quang màu xanh biết tay ố c c độ ủ hắn cực nhanh. Chiều chiều mạng. cực a trí m lạc phàm không i còn n kích của tấc không s á t hắn căn bản không dám cùng đối phương cứng đối cứng bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương thanh trường kiếm k i a dị thường sắp bén dù là cách ra của mình đều có thể cảm nhận được một loại hàn ý lao ra hỏa an ta một đỉnh lạc p h à m như đồng lực bạt núi này k h í cái thế manh tướng xoay người bắt lấy cái này màu đen đan lô một chân xem như vũ khí vũ động hổ hổ sinh phong mặc dù cái này đan lô nặng đến trăm cân nhưng trong mắt hắn cũng không tính cái gì đinh trên trăm cân đan lô bị hắn vũ động cùng phong dư trường kiếm đụng vào nhau lập tức buộc phát ra một trận ê m thai tiếng b a đập phong dư càng là có loại miệng cọp nhói nhói cảm giác hắn mặc dù có hôn nguyên cảnh tu vi thế nhưng là cái này đan lô mang tới lực lượng lại là quá mạnh tất cả đều nện ở hắn trên trường kiếm sau đó thuận thân kiếm lan tràn đến cánh tay của hắn bên trong không chút khách khí mà nói nếu như hắn không phải hôn nguyên cảnh cường giả vừa rồi một kích liền có thể phế bỏ cánh tay của hắn lại đến lạc phàm khí thế k i n h người trong tay đan lô b ộ c phát ra phần phật phong thanh Cút. phong dư trực tiếp thanh trường kiếm thu vào trường kiếm mặc dù sắp bén thế nhưng là đối mặt loại này còn bạo đấu pháp căn bản là phái không lên tác dụng gì trận hắn một trường nô ra đánh vào đan lô trên thân đông một đạo vang dội kéo dài thanh âm trong nháy mắt này b ộ c phát giống như mộ cổ thần trung may mắn đan lô không có đối người bày nếu không kia có lực trùng kích có thể đem người trấn đã hôn mê lực lượng không tệ lắm lạc phàm giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ tại trong lò đang chuyển đến cũng may hắn có chúng thần mộ bia chúng thần mộ bia hấp thu hơn phân nửa lực lượng nếu không hắn không phải thụ thương không thể hả người là ai làm sao tướng mạo cùng vừa rồi không giống rồi phong dư chăm chú nhìn lạc phàm lạc phàm hắn là lạc phàm bị kiếm linh sơn truy nã người thế nào lại là hắn gia hỏa này không phải trước đó sát hại diêu gia phụ từ người sao người vây xem nhóm b ộ phát ra trận trận hít một hơi l ã n h khí thanh âm ai cũng không nghĩ tới bị kiếm linh sơn truy nã người thực lực sẽ như thế cường đại thậm chí trở thành luyện đan sư lạc p h à m lộ ra lung túng t i ế u dung không có ý tứ hiện tại ta mới thật sự là ta người ta có thể toàn lực nhất chiến nói đến đây hắn lộ ra khát máu t i ế u dung nắm lấy đan lô như là một đầu cổng viên hung á c đánh tới hướng phong dư mặc dù thân phận của hắn bại lộ có thể hắn hiện tại thì sợ gì kiếm linh sơn hắn toàn cái cây nhi chương sáu ngươi không phải là đối thủ của ta lạc phàm rất tàn bạo hắn không có bất kỳ cái gì chiêu thức nhưng lại gắt gao ngăn chặn phong dư hắn đầy đủ phát huy thân thể cường tráng khác hẳn với thường nhân ưu thế chính là một trận đ ậ p l o ạ n đến mức để phong dư cái này hôn nguyên cảnh cường giả đều có chút trở tay không kịp đây là có chuyện gì tôi bị ngơ ngác nhìn lạc phàm cái này lạc phàm so trước đó là công tử đẹp trai hơn rất nhiều thế nhưng là nàng lại có một loại cảm giác mất mát bởi vì hắn đã không phải hắn không chỉ có như thế nàng còn có một loại cảm giác bị lường gạt nàng đã đem tâm cho lạc công tử thế nhưng là lạc công tử lại là hư cấu ra một người tê việt thuận miệng nói chúng ta bị kiếm linh sơn người truy nã rơi vào đường cùng mới có thể thi triển dịch dung thuật chỉ bất quá vừa rồi phong dư công kích tiến vào lao đại cơ thể bên trong phá vỡ hắn dịch dung thuật tê việt không phải rất lo lắng lập phạm dù sao hắn vừa rồi một bên k h ô n g chế dung mạo vừa hướng địch xem như nhất tâm nhị dụng khẳng định không phát huy ra vốn có thực lực mà bây giờ toàn tâm toàn ý nên chiến phong dư hoàn toàn có thể đánh khóc hắn như thế nào là gia hỏa này gia hỏa này không phải sát hại h u y n h trưởng ta người kia sao lý trương thù sắc mặt rất kém cỏi mặc dù hắn biết lạc phàm thân phận thật sự xem ảnh một đây là hắn không thể biểu hiện ra ngoài hắn phải biểu hiện ra phẫn nộ biểu lộ dùng để che giấu c h â n tướng dù sao kiếm linh sơn rất nhanh liền sẽ biết lạc phàm sự tình đến thời điểm kiếm linh sơn khẳng định sẽ trách hắn b a o che hưng phạm dân chúng cũng sẽ cho là hắn ngôn hành bất nhất cái này có hại hắn uy nghiêm không sai không sai l ụ c thân rất mạnh thế nhưng là dùng thực lực ngươi bây giờ lại có thể kiên trì bao lâu phong dư tránh né lấy lạc phàm tiến công từ ban đầu b ố i r ố i đã triệt để bình tĩnh lại họ lạc không muốn vùng vây dây chết so đấu nguyên lực ngươi không phải là đối thủ của ta phong dư trên mặt khinh thường biểu lộ hôn nguyên cảnh cường giả thực lực không phải ngươi có thể chống đỡ nói đến đây hắn một trưởng nô ra trung điệp rơi vào cái này trên lò lượn đan phúc đan lô trực tiếp nổ tung hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi nện tổn thương một chút người vây xem nhóm trang diện một trận hỗn loạn giống như tận thế cái này đan lô chỉ là cựu phẩm đan lô tăng thêm đã tàn t ạ căn bản là không có cách ngăn cản hôn nguyên cảnh cường giảm một kích toàn lực lạc phàm chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều ngay sau đó một cố cảm giác nguy cơ s ô n g lên đầu phong dư càng là giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn trên nắm tay b ộ c phát ra kinh khủng nguyên lực như là một cây t r ư ờ n g thương phá không mà tới bài sơn đào hải lạc phàm xử suất giản thanh tuyệt học dội ra hai tay quét ngang ra ngoài phong thanh nóng này khí thế kinh người ha ha g i a hỏa này lập tức sẽ chết dùng hắn khai nguyên cảnh tu vi làm sao có thể ngăn cản được một vị hốn nguyên cảnh cường giả thiến công hắn lập tức liền muốn tự thực các quả vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá giá cao thảm trọng lý trương thù cũng nhắm mắt lại không dám nhìn lạc phạm bị đánh chết hình ảnh hắn mặc dù không phải tu luyện giả nhưng cũng biết khai nguyên cảnh cùng hốn nguyên cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới khai nguyên cảnh tu luyện giả là không thể nào ngăn cản được hốn nguyên cảnh cường giả thiến công tô bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nàng không muốn lạc phạm chết đi nhưng bây giờ nàng cái gì cũng giúp không được đối phương vây xem bách tính cũng đều lộ ra không đành lòng ánh mắt phản phất nhìn thấy lạc phàm bị một quyền đánh xuyên qua lồng ngực hình ảnh nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh lạc phàm song trưởng nên tiếp phong dư nằm đấm ngay trong nháy mắt này một đạo c h ầ m m u ộ n tiếng vang nổ tung giống như như sấm sét ngay sau đó một đạo cùng bạo năng lượng tại giữa hai người b ộ c phát ra trực tiếp đem lạc phàm lật tung ra ngoài cũng may hắn phản ứng cấp tốc thành công giữ vững thân thể ung dung rơi vào địa thượng đây là sau đó hắn trong lấy ra mười ộ t lực thi n ư cái khai nguyên đan trực tiếp nuốt vào trong bụng kỳ thật lúc trước hắn liền có thể phục vụ đan dược tăng thực lực lên đây là hắn không có làm như vậy bởi vì thực lực của hắn tăng lên quá nhanh dựa theo biệt tiên đến nói cảnh giới tăng lên quá nhanh sẽ cho thân thể lưu lại hai hoàng ẩm cho nên tốt nhất tìm cao thủ đọ sức đọ sức từ đó làm vững chắc mình thực lực cứ như vậy liền có thể tiêu trừ hai hoàng ẩm mà bây giờ hai hoàng ẩm không có hắn cũng có thể để thăng cảnh giới mười cái đan d ư ợ c vào trong bụng sau lạc phàm cơ thể bên trong bụng phát ra một cố cường đại nguyên lực có thể rõ ràng xem đến nguyên lực tại hắn trên da du tẩu bỗng nhiên nhìn qua cho người ta một loại dữ tợn cảm giác lâm trận mới mải gương phong dư hơi n h í u lên lông mày ngươi cho rằng lão phu sẽ cho ngươi cơ hội đột phá sao dứt lời hắn hướng về lạc phàm phong đi đổi lại người bình thường hắn chắc chắn sẽ không thừa dịp người khác đột phá lúc đem hắn đánh g i ế t dù sao dạng này quá h è n h ạ cái này thuộc về lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lạc phàm khác biệt ta khai nguyên cảnh thất tầng liền có thể ngăn cản được công kích của hắn để hắn sinh ra uy hiếp nếu như kẻ này đột phá bước vào khai nguyên cảnh bắt tầng muốn giết hắn đoán chừng sẽ khá là phiền thái cho nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn trực tiếp xóa bỏ tính mạng của hắn muốn giết lão đại ta trước bước qua thân thể của ta đi tề việt xuất hiện tại lạc phàm trước người trong tay cầm một cây trùy thủ hắn ánh mắt đ ạ m mạc thấy chết không sờn đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành bằng ngươi phong dư một trưởng oanh r a trực tiếp đem tề việt đánh bay ra ngoài trong miệng tiên huyết dâng trào nhìn qua rất là thế thảm nhưng thân thể vừa mới rơi xuống đất hắn lại lần nữa nhào về phía phong dư dù là thân thể suy yếu dù là sắc mặt tái n h u ậ thế nhưng là trong mắt của hắn ánh mắt kiên định lại là không có biến hóa chút nào người thối lui ta tới đối phó hắn lạc phàm khống chế cơ thể bên trong chưa triệt để trưởng khống lực lượng một quyền đánh phía phong dư tề việt đã thân chịu trọng thương nếu như lại tiếp nhận đối phương một trưởng khẳng định sẽ chết mất hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem huynh đệ vì cứu chính mình mà chết vê anh nương theo lấy một đạo t r ầ m mượn tiếng va đập lạc phàm thành công ngăn cản được phong dư tiến công đây là trong miệng lại phun ra một ngụm màu tươi kia c ỗ chưa khống chế nguyên lực càng là ở trong cơ thể hắn không ngừng thi ngược đánh thẳng vào ngũ tạng lục phụ của hắn dù là có chúng thần mộ bịa cũng không thể đều hấp thu cố lực lượng kia ta nói giết các ngươi giống như nghiền chết một con kiến phong dư trên mặt lộ ra ánh mắt khinh thường hiện tại ta không có ý định cùng các ngươi lãng phí thời gian ta muốn đưa huynh đệ các ngươi hai người lên đường nói đến đây lách mình xuất hiện tại lạc phàm trước người kinh khủng quyền phong xé rách không khí b ộ c phát ra bén nhọn âm thanh x é gió mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thân ảnh khôi ngô giống như quỷ mị ngăn cản tại lạc phàm cùng tề việt trước người hắn đấm ra một quyền đem phong dư đánh bay ra ngoài trong miệng phát ra băng lánh âm phủ muốn giết minh đệ của ta hỏi trước ta có đáp ứng hay không chương sáu trăm mười chín thiên toa quý vị thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ ngoa tảo nương theo lấy phong dư hét thảm một tiếng cả người hắn bay ra ngoài mấy chục mét chật vật rơi trên mặt đất nhìn qua cực kỳ chật vật ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo trong lòng mọi người cũng đều dâng lên trận trận h o a tảo âm thanh tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh cho kinh ngạc đến gây người, người bọn hắn không biết đối phương là ai đây là hắn lại một quyền đánh bay hôn nguyên cảnh cảnh giới phong dữ a đây chính là hôn nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả g bây giờ cứ như vậy bị người một quyền đánh bay quá mẹ hắn tàn bạo t ô m bị ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu vẻ mừng như điên mặc dù nàng không biết người đến là ai đây là nàng biết lạc phàm khẳng định có thể sống sót thiên ba toa lạc phàm ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia hốc mắt nháy mắt tầm ức đạo này bóng lưng hắn không thể quen thuộc hơn được kia là hắn sớm chiều trung đụng minh đệ bóng lưng a xem ảnh một dù là hắn mặc một thân cổ đại trang phục có thể thân vận lại cùng trước đó giống nhau như lúc là hắn chính là hắn tề việt vui đến phát khóc thiên toa quay người hướng về lạc phàm túi chào đôi mắt bên trong cũng hiện ra nước mắt nước mắt vui sướng thiên toa quý vị thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ trở về đội ngũ cũ lạc phàm lệ nóng doanh trọng nước mắt càng là không bị khống chế lướt qua khuôn mặt thiên toa nghỉ lạnh lùng trên mặt lộ ra kích động tiểu dung lao đại thật lâu không thấy một ngày không có người thật rất b ụ n thẻ đặc biệt b ụ n thẻ xa cách nhiều năm như vậy lần đầu gặp mặt truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh được không bọn hắn quen thuộc nghe theo lạc phàm mệnh lệnh hành sự đột nhiên không có lạc phàm hắn rất không thích ứng như là trong biển rộng mất đi hải đăng mờ mịt luôn cuống may mắn chính là hắn lần nữa gặp lạc phàm lạc phàm nhìn về phía xa xa phong dư nhất miệng cười một tiếng giết lao ra h ỏ a này thiên toa bỗng nhiên nhìn về phía phong dư hắn liếm môi một cái lộ ra khát máu tiểu dung ta cũng sẽ làm loại sự tình này a dứt lời h ắ n lách mình bay ra toàn thân buộc phát ra cường đại nguyên lực ba đ ộ tốc độ cực nhanh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc hắn nhìn qua cũng liền không đến ba mươi tuổi dáng vẻ thế nhưng là phát ra khí tức nhưng còn xa so phong dư còn cường đại hơn trước khôi phục thực lực đi lạc phàm hướng về tề việt nói một câu thiên toa xuất hiện giải quyết hắn nguy hiểm tình cảnh mặc dù không biết thiên toa tu vi đạt tới cảnh giới gì nhưng hắn biết phong dư căn bản là không phải là đối thủ của hắn bọn hắn bây giờ có thể làm chính là khôi phục thực lực tề việt kích động liên tục gật đầu thiên toa xuất hiện như cùng ở tại luyện ngục bên trong đồng dạng sát phạt quả đoán dũng manh vô địch hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua bắc cảnh các v i n h đệ đều sẽ lần nữa tụ tập tại lạc phàm bên người thiên toa thực lực thật rất mạnh quyền q u y n đến thịt chiêu chiêu chế địch mỗi một quyền đều rơi vào phong dư trên người đánh cho hắn không ngừng thổ huyết đáng chết các ngươi chẳng lẽ muốn giết chết l ã o phu hay sao ta thế nhưng là luyện đan công hội phó hộ i trưởng nếu là giết ta trên đời này căn bản cũng không có dung thân của các ngươi chi đ i ệ phong dư gầm thét không ngừng khí thế của hắn suy yếu căn bản không địch lại đối phương cùng lúc đó trong lòng cũng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g nếu như bọn hắn thật muốn giết chết chính mình chính mình căn bản là sống không quá hôm nay thiên toa cười lạnh nói luyện đàn công hội a r ắ c rời mà thôi gây sự ta ta ngay cả các ngươi luyện đàn công hội cùng một chỗ bưng dám giết lão đại nhà ta các ngươi luyện đàn công hội thật là muốn bị xóa tên a dứt lời hắn một quyền nện ở phong dư ngực nương theo lấy một trận giòn liệt gãy xương â o thanh phong dư trong miệng thốt ra một ngụm màu tươi thân ảnh càng là không ngừng bay ngược Trong mắt chẳng đây ầ y này ý sợ hãi. Như là chó nhà có tang. Cùng vừa rồi vinh váo hung hăng bộ dáng hình thành lệch cho h rồi mọi người tang. Cùng dáng trên ràng. màn trên là làm có cả Một tất t vừa váo rõ bộ n dâng lên nhất tầng đều d thật à da gà. Đây chính là thiên đô phụ luyện đan công hội phó hội trưởng thực lực sao làm sao như thế không thắng đánh giá hỏa này là m u ố n nghịch thiên sao sử gia phụ tử hai trong lòng tuyệt vọng vốn cho rằng phong dư xuất hiện có thể giết chết lạc phàm hiện tại xem ra cái này nhất định là chuyện không thể nào dù là phong dư thực lực mạnh hơn cũng không phải cái này nam nhân đối thủ vị tiểu huynh đệ này có chuyện hào hào nói có chuyện hào hào nói chúng ta không cần thiết đao binh tương hướng đúng vậy chuyện này là ta sai ta nguyện ý hướng tới các ngươi chịu nhận lỗi t i ê n tài Dương nguyên thạch đan dược ta đều có phong dư che ngực một mặt đau đớn nói hắn rất muốn khóc căn bản không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải loại này siêu cấp ngon nhân mẫu c h ố t là hắn căn bản liền chưa nghe nói qua dạng này một vị đáng sợ tồn tại thiên toa cười ha ha không có ý tứ ngươi những vật này với ta mà nói chính là g i á rưỡi chỉ cần giết ngươi ta vẫn ý như là có thể đem những này chiếm làm của riêng không phải sao phong dư khỏe miệng không ngừng có q u á p hán không phản b ắ t được bởi vì đối phương nói rất có lý không yêu cầu tình hôm nay ngươi coi như nói t o ạ c t i ề n ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi thiên toa quay đầu mắt nhìn ngay tại chữa thương lạc phàm bởi vì chúng ta đợi hắn mệnh lệnh đã nhanh hai mươi năm mai mới chờ đến lúc đến một lần ta lại có thể nào để hắn thất vọng đi chết phong dư trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về thiên toa chém giết mà đi đáng chết chính là ngươi thiên toa bỗng nhiên quay đầu lại hắn thân ảnh có chút l ó e lên tránh thoát công kích của đối phương đồng thời bắt lấy hắn cánh tay phải giang dắt một đạo gãy xương âm thanh truyền đến phong dư cánh tay trực tiếp bị t i ê n toa bẻ gãy nắm trong tay trường kiếm càng là tại trên cổ hắn sẽ qua phốc thử tiên huyết tiêu xạ thanh â m vang lên dòng máu đỏ xâm tràn n g ậ p ra trang diện huyết tinh đến cực điểm để một số người nhát gan nhóm phát ra hoảng sợ tiếng tê ự bởi vì bọn hắn căn bản liền không có gặp qua máu tanh như thế tàn nhẫn một màn làm cho tất cả mọi người trên người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà Thiên toa tốc thế. Thủ thường tàn tình. nhanh. Không chỉ có như thế. Thủ đoạn cũng dị thường tàn bạo có độ quá vô dị phong ả n người phất p h giết một mới cầm. rồi kia cái vừa da bị là dư con ngươi nô lên hắn dùng tay phải gắt gao che lấy cổ vọng tưởng dùng loại phương thức này chỉ hoãn sinh mệnh thế nhưng là tính mạng của hắn cũng đang không ngừng trôi qua để hắn có loại trời đất quay cùng cảm giác không nên cao hơn g quá sớm dù là ngươi giết ta luyện đan công hội cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi ba người các ngươi sớm tối đều muốn đền mạng phong dư trong miệng tiên huyết bút phía nói xong nhân sinh bên trong câu nói sau cùng sau đó thân thể của hắn c h ậ m rãi cắm đến trên mặt đất run rẩy mấy lần sau đó triệt để mất đi hô hấp lão đại nhiệm vụ hoàn thành thiên toa trở lại lạc phàm bên người vẻ mặt tươi cười giống như là tranh công hải t ử đồng dạng lạc phàm làm tốt lắm thiên toa cười hắc hắc đây là tại khen ta sao khen ngươi mụa lạc phàm giận đưa tay nắm chặt hắn l ỗ t hai ngươi rõ ràng giao ra thân phận của ta làm sao trễ xuất hiện vì sao muốn đợi đến ta sắp bị người rét chết thời điểm lại xuất hiện ngươi có phải hay không cố ý nhìn ta bị trò mèo lại gắng sức một điểm lại gắng sức một điểm thiên toa như cái hải t ử đồng dạng khóc lớn lên ta muốn cảm thụ đến đau đớn tư vị ta không muốn hôm nay một màn này làm ngộ ta không quen một ngày không có ngươi lạc phà một tay lấy hắn ôm vào trong ngực nói năng có khí p h á c h nói cái này không phải làm ngộ huynh đệ chúng ta lại tập hợp một chỗ về sau cũng không p h â n b i ệ t mở nếu như m u ố n chết cùng chết thiên toa liên tục gật đầu đồng sinh cộng tử một bên lý trương thủ âm thầm lắc đầu các ngươi g i t phong dư luyện đan hiệp hội như thế nào lại tha thứ các ngươi các ngươi rất nhanh liền có thể chung chê ta chương 620, h u y n h đệ đoàn tụ nhiều người ở đây đi chúng ta về nhà lạc phàm v ô vỗ thiên toa bả vai khắp khuôn mặt là tiếu dung về nhà thiên toa đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt sau đó đi đến p h ò n g dư trước người đem hắn trên thân tất cả vật phẩm quý giá tất cả đều thu vào tề việt cũng nhặt lấy dạng thanh di vật nhất là cái này đan lô trực tiếp gánh tại trên thân thứ này lạc phàm thiếu lạc phàm nhìn về phía đám người nói ta biết ở đây có rất nhiều người muốn bắt lấy được chúng ta đi kiếm linh sơn linh thưởng bất quá không có thực lực cũng không cần đến đây chịu chết đây là các ngươi có thể đem tin tức của chúng ta nói cho kiếm linh sơn người liền nói một tháng sau huynh đệ chúng ta sẽ tiến về kiếm linh sơn nghe được cái này thiên toa nhiệt huyết sôi trào lại muốn đi theo lão đại đi đòi nợ loại cảm giác này thật sự sàng khoái chỉ là ngấp lại cũng làm người ta tim đập nhanh hơn đâu sau đó lạc phàm ba người trở lại nam diệu châu trong nhà nói một chút chuyện gì xảy ra ngươi làm sao tại nam diệu châu sau khi về đến nhà lạc phàm liền không kịp chờ đợi nhìn về phía thiên toa thiên toa nói ta trước đó tại thiên đô phủ thế nhưng là trước mấy ngày lại nhìn thấy kiếm linh sơn truy nã các người chân d u n g lúc ấy ta liền có chút ngộng ta không tin ngươi cũng sẽ bỏ mình thế là liền xuôi nam tìm kiếm các ngươi nghe nói nơi này có đấu đan đại hội sau đó ta liền ôm thái độ muốn thử một chút đến dù sao nhiều người ở đây có lẽ có thể đánh tìm được các ngươi cái nào nghĩ đến thật là các ngươi lạc phàm vui mừng gật gật đầu thật biến thông minh thiên toa gãi gãi đầu tiếng nói nhất chuyển khẩn trương hỏi lão đại chúng ta tháng sao lạc phàm tháng ta liền biết sẽ tháng thiên toa cười ra tiếng không đúng thiên toa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì một mặt ngưng trọng hỏi lão đại nếu như chúng ta thắng ngươi lại thế nào khả năng đi vào minh giới tại sao lại xuất hiện ở nơi này tê việt giải thích nói thứ ca kỳ thật nơi này không phải minh giới chúng ta trước đó sinh hoạt địa phương mới là minh giới nơi này là dương gian ba thiên toa mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ nói cách khác huynh đệ chúng ta còn có thể nơi này tụ tập sao ba ngàn huyết bảo còn có thể đoàn tụ sao xem ảnh một lạp phàm thánh nhân linh hồn tự bạo sẽ tiến vào dương gian dùng qua máu của ta huynh đệ cũng có thể đi vào dương gian ba ngàn huyết bảo bọn hắn lại tới đây số lượng sẽ không quá nhiều có thể chúng ta chính là bọn hắn thiên toa đúng chúng ta có một cái cộng đồng danh tự chúng ta chính là ba ngàn huyết bảo lão đại ngươi mới vừa tới đến nơi đây làm sao kiếm linh sơn hội truy sát các ngươi thiên toa lại hỏi sau đó lạc phàm nói cho hắn khoảng thời gian này phát sinh sự tình lưu ly cái này c ọ p cái vậy mà tại kiếm linh sơn thiên toa mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ tề việt cười lên ha hả về sau không thể để cho có cái phải gọi tậu tử thiên toa sửng sốt một chút sau đó cười ra tiếng hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc a lạc công tử ta có thể đi vào sao đúng lúc này tô mị thanh â m vang lên lạc phàm tô cô nương mời đến nữ nhân duyên thứ này chúng ta ca môn thật không có a thiên toa nhịn không được cảm thán một tiếng sau đó cùng tề việt hướng về trong phòng đi tới tô mị một mặt khẩn trương đi tới viện bên trong trong tay còn cầm hai cái hộp gấm trước đó gặp lạc công tử thụ thường ta cố ý mang đến hai gốc trăm năm trở lên láo s ơ tham ngươi tình huống bây giờ khá hơn chút nào không lạc phàm cảm tạ tô cô nương lo lắng cũng không lo ngại tô mị ừ một tiếng mặc dù cùng lạc phàm ở chung hơn m ư ờ i ngày nhưng bây giờ nàng ở trước mặt hắn thật rất khẩn trương thậm chí có chút câu thúc dù sao hắn đã không phải hắn tô cô nương n g ư ơ i sai người đi mua sắm một số phía trên này dược liệu càng nhiều càng tốt trước khi đi ta giúp ngươi luyện chế một nhóm đan dược lạc phàm tay lấy ra phương thuốc trên đó viết luyện chế chú nhan đan tố thân đan cùng phong thân đan ba loại đan dược dược liệu tô mị biểu lộ biến mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng không bỏ lạc công tử ngươi muốn rời khỏi sao lạp c h a m đúng vậy ta cần phải đi một chuyến kiếm linh sơn tô mị trở mặc mặc dù thời gian trung đụng không dài nhưng nàng biết lạp c h a m không phải người bình thường loại người này chú định sẽ c á c h hắn mà đi trở thành nàng ngưỡng vọng tồn tại sau đó tô mị rời đi chạm vạn g tối thời điểm để người đưa tới một chút dược liệu nhi nữ tình trường cố nhiên trọng yếu đây là cùng nhi nữ tình trường so r a gia tộc sinh tử tồn vong càng trọng yếu hơn kiếm linh sơn một cái kiếm linh sơn đệ tử đi vào giang âm bách thú đường, đường chủ dưới núi truyền đến tin tức Khi l ạ cái Phạm cùng tề i này sao có thể giang âm gặp qua giả thanh biết thực lực của hắn hắn không chỉ có lấy bát phẩm luyện đàn sư thực lực hơn nữa còn là một vị khai nguyên cảnh lục tầng cảnh giới cao thủ luận thực lực ở xa trên hắn mà bây giờ hắn lại biết được dạng n à y một vị tồn tại c ư ờ n g đại bị lạc phàm cho giết chuyện này đối với hắn đến nói khó mà tiếp nhận thật khó lòng chấp nhận cái này sâu kiến đồng dạng tồn tại làm sao có thể giết chết giả n thanh sao có thể tại đấu trong nội đan chiến thắng giả n thanh kiếm linh sơn đệ tử nói giả n thanh luyện chế ra bảy đạo đan văn khai nguyên đan thế nhưng là lạc phàm lại dùng một kiện không trọn vẹn đan lô luyện chế ra có được tám đạo đan văn khai nguyên đan nghe nói giản thanh không nguyện ý nhận thua trực tiếp nuốt vào lạc phàm luyện chế đan dược bước vào đến khai nguyên cảnh bắt tầng cảnh giới có thể vẫn ý như là không địch lại lạc phàm bị hắn tại chỗ chém giết b ị n h giang âm ngồi liệt trên mặt đất khai nguyên cảnh bắt tầng tên h kia giết khai nguyên cảnh bắt tầng giản thanh lúc này mới mấy ngày thời gian tu vi của hắn vì cái gì tăng lên nhanh chóng như vậy loại này đáng sợ thiên phú cho dù là tại kiếm linh sơn đó cũng là tuyệt vô c ẩ n hữu dù cho là lưu ly cũng không sánh nổi a cái này kiếm linh sơn đệ tử nói tiếp không chỉ có như thế nghe nói lạc phàm là làm lấy luyện đan công hội phó hội trưởng phong dư mặt giết g i ả n thanh gia hỏa này là ăn gan hùn mật gấu sao giờ phút này giang âm cảm giác tâm can của mình tỷ phổi thận đều đang run rẩy phong dư a thiên đô phủ luyện đan công hội phó hội trưởng đây chính là chân chính đại nhân vật a mà lại cũng là một vị huấn nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp c ư ờ n g giả tên t i ê n g ngay trước mặt của đối phương giết chết g i ả n thanh cử động lần này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đằng sau đâu đằng sau xảy ra chuyện gì phong dư hội trưởng có thể từng tự tay đánh chết lạc phàm giang âm không kịp chờ đợi mà hỏi phong dư tiền bối hoàn toàn chính xác nghĩ đến giết chết lạc phàm thế nhưng là hắn không thể thành công kiếm linh sơn đệ tử cung kính nói ra ngay tại sắp giết chết lạc phàm thời điểm lạc phàm một vị huynh đệ đứng ra tại chỗ chém giết phong dư lạc phàm càng là trước mặt mọi người bông l ờ i một tháng sau đến đây bái phỏng kiếm linh sơn giang âm trên mặt biểu lộ ngưng kết bái phỏng hắn là đến báo thù a chương sáu trăm hai mươi một ngươi l á o hồ đ ồ sao giang âm không ốc hắn biết lạc phàm một tháng sau đến đây kiếm linh sơn bái phỏng cũng không phải là chỉ là bãi p h ỏ n g hắn là đến báo thủ sở dĩ sớm nói với mình tin tức này vì chính là để cho mình cảm nhận được tuyệt vọng dù sao lạc phàm tiên phu thật đáng sợ hiện tại căn bản là không phải là đối thủ của hắn chớ đừng nói chi là phía sau hắn còn có một vị hôn nguyên cảnh cảnh giới cường giả nếu quả thật giết tới kiếm linh sơn kiếm linh sơn chắc chắn sẽ không bởi vì hắn một cái tiểu tiểu đường chủ đắc tội một vị luyện đan sư đắc tội sau lưng của hắn vị kê hôn nguyên cảnh, cảnh giới cường giả như đúng như đây kiếm linh sơn cũng phải trả giá cái giá không nhỏ giết người trước chu tâm kẻ này tâm địa ác độ c a n g ư ờ i đi đem mã lương gọi tới sau khi tính hôn lại giang âm cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại bài kiến sứ phụ một lát sau một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đi vào giang âm trước mặt hắn chính là giang âm đồ đệ lúc trước từng theo lấy giang âm tiến về nam diệu châu thu đồ giang âm khẽ gật đầu sau đó nói ta vừa mới tiếp vào đưa tin lạc p h à m tại nam diệu châu hiện thân không chỉ có như thế hắn còn giết sử ra cung phụng luyện đàn công hội giản thanh cùng phó hội trưởng phong dư chuyện này nhất định phải tại thời gian ngắn nhất nói cho bọn hắn ngươi xuống núi một chuyến đi lạc phàm tiên phú rất kinh người đến mức để hắn đều cảm thấy sợ hãi thậm chí là hối hận xem ảnh một lúc trước không nên vì diêu ra sự tình hướng về hai người nổi lên chỉ bất quá hiện tại nói nhiều vô ích lạc phàm nhất định là sẽ không bỏ qua hắn cho nên hắn nhất định phải mượn đao giết người diệt trừ lạc phàm nếu không chết vậy sẽ là hắn về phần mượn cái này hai thanh đao đều không phải hạ người bình thường sử gia có thể đem hưng ơ thịnh phòng đấu giá khai biến đại viên quốc nội tình là rất đáng sợ chớ nói chi là luyện đàn công hội bọn hắn giao thiệp cùng nội tình người bình thường căn bản liền muốn voi không đến từ bọn hắn xuất thủ lo gì không cách nào giết chết lạc phàm chỉ cần lạc phàm chết một lần hắn vẫn ý như là có thể đảm nhiệm bách thú đường đường chủ không thể không nói có chính quy đan lô luyện chế đan dược chính là nhẹ nhõm giản thanh đan lô chỉ có bát phẩm thế nhưng là phong dư đan lô lại có thất phẩm phẩm chất dùng hắn luyện chế đan dược đỡ tốn thời gian công sức nhất là luyện chế loại kia phổ thông đan dược một lần có thể luyện chế ra một trăm a i bận bịu hai ngày lạc phàm cho tô mị luyện chế ra ba viên thuốc sau đó để tề việt đưa đến phúc tinh phòng đấu giá còn hắn thì bắt đầu tu luyện cùng liên hệ lạc diệp kiếm pháp trước đó cùng phong dư giao thủ uống vào m ộ ư ơ i cái đan dược đến mức nhận đan dược phản vệ mặc dù thương thế đã khỏi hẳn đây là t u vi của hắn lại đình trệ tại khai nguyên cảnh thất tầng lợi dụng đan dược và kinh thần bắt thập nhật biến hoa ba ngày thời gian hắn tiến vào khai nguyên cảnh bắt tầng bước vào hôn nguyên cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian lão đại ta cảm giác chúng ta tốt nhất thành lập một cái tông môn cứ như vậy có thể trong thời gian ngắn đánh ra danh khí nếu như t r u n g quanh có chúng ta huynh đệ bọn hắn cũng có thể tìm tới chúng ta tối hôm đó lúc ăn cơm thiên toa đề nghị l ạ c phàm ngươi nói việc này ta cũng nghĩ qua nhưng bây giờ thời cơ không đến việc cấp bách là đi kiếm linh sơn tìm tới lưu ly đồng thời d i ệ t trừ giang âm. đây mới là chúng ta nhỏ mục tiêu các loại cái này nhỏ mục tiêu sau khi hoàn thành tại thành lập tông môn cũng không mượn thiên toa gật gật đầu cũng thế lạp phàm hỏi ta truyền thụ cho ngươi công pháp tu luyện thế nào rồi ngưu bờ ca thiên toa mặt mũi tràn đầy vui mừng ta trước đó có hôn nguyên cảnh tam tầng tu vi có thể tu luyện cái này kinh thần bắt thập nhất biến về sau đã bước vào hôn nguyên cảnh tứ tầng lạc phàm hảo hảo tu luyện mười ngày sau chúng ta khởi hành tiến về kiếm linh sơn thiên đ ồ phủ luyện đ à n trong công hội mã lương đem giản thanh cùng phong dư bị giết sự tình nói cho luyện đàn công hội hội trưởng lâm cảnh đáng chết đáng chết đáng chết lâm cảnh nghe xong giận tí mặt chỉ là một tên tiểu bối vậy mà liên tiếp chém giết ta luyện đàn công hội hai người thậm chí còn chém giết một vị phó hội trưởng hắn đây là tại đánh ta luyện đan công hội mà ta ta luyện đan công hội sáng tạo đến nay chưa từng nhận qua loại này vô cùng n ụ c nhã ba người kia chưa trừ diệt khó tiêu mối hận trong lòng ta hội trưởng ta cảm giác việc này cần bàn bạc kỹ hơn một vị lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng g i ả n thanh công khai hướng về người khác khởi s ư ớ n g đấu đan tài nghệ không bằng người bị người chém giết cái này hợp tình hợp lý dù sao đây là chúng ta luyện đan công hội lập hạ q u ý củ chúng ta muốn lấy thân làm thì chỉ có như vậy mới có uy tín lực phong dư tại trường hợp công khai ra mặt ra sức bảo vệ giàn thành loại hành vi này đã ảnh hưởng chúng ta luyện đan công hội danh dự bị người giết hại nói tiếng đáng đời cũng không quá đáng lâm cảnh hư lệnh một tiếng kỳ lão lợi này của ngươi ta không đồng ý dù là phong dư có sai cũng là từ chúng ta luyện đan công hội đến thẩm phán mà không phải bị người ở trước công chúng giết chết đây là tại vũ nhục chúng ta luyện đan hiệp hội một vị lão giả mở miệng hội trưởng l ờ i nói rất đúng phong dư chính là chúng ta luyện đan công hội phó hội trưởng dù là có tội cũng là từ chúng ta tới thẩm phán còn chưa tới phiên người khác giết chết chúng ta luyện đan công hội phó hội trưởng đối phương đây là tại hướng chúng ta khiêu khích nhất định phải nghiêm trị hắn cũng là luyện đan công hội phó hội trưởng một trong luyện đan công hội có ba vị phó hội trưởng theo thứ tự là phong dư kỳ ninh cùng lời mới vừa nói tiết sầm phong dư bị giết tiết sầm là rất chấn nộ bởi vì người kia không chỉ có là hắn đồng liêu vẫn là hắn h ả o hữu ta phản đối kỳ ninh nói thẳng người trẻ tuổi kia có thể dùng một cái không c h ọ n vẹn đan lô luyện chế ra tám đạo đan văn khai nguyên đan có thể nghĩ tại luyện đan chi đạo bên trên có thiên phú cực cao loại người này không nên bị bóc chết tiết s ầ m giận dữ không nên bị bóc chết chẳng lẽ còn muốn đem hắn cùng bái để hắn thay thế phong dư khi còn sống trước vị sao kỳ ninh kỳ thật cái này cũng cũng không có bất kỳ cái gì không ổn hắn còn quá trẻ liền có thể giết chết khai nguyên cảnh bắt tầng giàn t h a n h có thể dùng không c h ọ n vẹn đan lô luyện chế ra tám đạo đan văn khai nguyên đan thiên phú có thể thấy được phi phạm cho dù là chúng ta tuổi nhỏ lúc cũng không có loại này thành cựu coi như để hắn trở thành một vị phó hội trường ta tin tưởng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cuộc h ở i kỳ lão ngươi là già quá lẩm cầm rồi sao lâm cảnh nắm chặt xong quyền người kia vừa mới giết chúng ta người có hại ta luyện đan hiệp hội tôn nghiêm nếu như không đem hắn giết chết thậm chí còn để bạn hắn làm phó hội trưởng xin hỏi ta luyện đan hiệp hội tôn nghiêm còn đâu ngươi nói những người khác sẽ nghĩ như thế nào nói chúng ta luyện đan công hội là đồ hèn nhát dù là hội trưởng bị người giết cũng không dám phản kháng luyện đan hiệp hội áp đảo thế nhân phía trên thân là hội trưởng ta không cho phép luyện đan hiệp hội danh dự nhận mảy may ảnh hưởng giết ta luyện đan hiệp hội người vô luận là ai đều muốn trả giá giá cao thảm trọng ngừng nói hắn nhìn về phía tiết sầm Thiết lão ngươi có được hôn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi lần này chỉ hủy khuất ngươi một chút tiến về nam diệu châu đem ba người kia thủ cấp mang cho ta trở về ta muốn dùng đầu của bọn hắn tế điện phong dư trên trời có linh thiêng nói đến đây trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang chương 622, quá mẹ hắn yếu nam diệu châu v ó n g đêm như nước lạc phàm ba người riêng phần mình đợi tại trong phòng của mình tu luyện kinh thần bắt thập n h ấ t biến dù sao khoảng cách tiến về kiếm linh sơn thời gian đã càng ngày càng gần mặc dù thiên toa có được hôn nguyên cảnh tu vi nhưng Kiếm i l ngay h Châu Sơn Nam n tốt Tam t xấu Diệu là Đại ô môn một đem mới Mới kiếm trong tồn、tại. Bọn hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên. Chỉ có dạng này đứng đánh Linh Sơn tại. tu thể thế bất thể bại. bại phải vi Chỉ có có có c ở o thủ. Từ đó tìm đó được kiếm Lưu l Ẩm. Ngay tại ba huynh đệ tu luyện thời điểm một trận trầm muộn phá cửa âm thanh đ ố n g nhiên văng lên ngay sau đó bên ngoài truyền đến một trận tràn ngập sát ý thanh âm lạc phàm cút r a đây nhận lấy cái chết nghe nói như thế đang tu luyện ba huynh đệ đều là mở hai mắt ra sau đó đứng dậy đi ra ngoài giờ phút này viện bên trong tụ tập hơn mười người cầm đầu chính là luyện đan công hội phó hội trưởng tiết sầm còn thừa những người kia đều đến từ luyện đan công hội thực lực yếu nhất đều đạt tới khai nguyên cảnh bắt tầng thậm chí còn có hai vị khai nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cao thủ thế nhưng là các ngươi giết g i ả n thanh cùng phong dư tiết sầm mở miệng hắn ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sắc cơ xem ảnh một lạc phàm không sai nhận tội liền tốt tiết sầm nói các ngươi là chính mình quỳ xuống vẫn là ta để người đem các ngươi đánh quỳ xuống lạc phàm cười ngươi cho rằng bằng vào các ngươi những người này liền có thể giết huynh đệ chúng ta ba người sao thiên toa trên mặt khinh thường quả thực chính là một đám phế vật không biết tự lượng sức mình phế vật tề việt cũng cười dù là đối phương người đông thế mạnh nhưng bọn hắn thực lực đều có rõ ràng để thăng coi như hắn đều đ ạ tới t khai nguyên cảnh lục tầng mặc dù tu vi không bằng đối phương đây là phối hợp lạc diệp kiếm pháp coi như đối mặt khai nguyên cảnh bắt tầng tu sĩ hắn cũng có lòng tin đem hắn chém giết tiết sầm sắc mặt cực kỳ âm trầm vô tri tiểu nhi các ngươi coi là thật cho là mình vô địch thiên hạ hay sao dám giết ta luyện đan công hội người ngày n à y sang năm chính là tử k ỷ của các ngươi l ạ c phàm chúng ta không chỉ có giết giản thanh cùng phong dư còn muốn giết chết các ngươi những người này ha ha ha tiết sầm cười lên ha hả phản phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười chỉ là sâu kiến cũng muốn lây cây các ngươi thật đánh giá cao mình thực lực ba người các ngươi tính mệnh trong mắt ta thật cùng sâu kiến ta muốn để các ngươi sinh các ngươi sinh muốn để các ngươi chết các ngươi liền chết hôm nay ta muốn quất các ngươi gần đào ra các của các ngươi nói đến đây buộc phát ra một cố cường đại khí thế trong mắt sát ý càng là khiến người không dám nhìn thẳng thiên toa nết u n a miệng cười một tiếng ta cũng sẽ loại sự tình này a nói một cái đi nhanh nháy mắt liền rút ngắn cùng tiết sầm ở giữa tranh l ệ n h cùng lúc đó hắn rút ra bên hông nhuếch kiếm quán thâu nguyên lực đâm về đối phương tốc độ thật nhanh tiết sầm âm thầm kinh hãi hắn có thể cảm nhận được thiên toa chỉ có hôn nguyên cảnh tứ tầng tu vi thế nhưng là đối phương bạo phát đi ra thực lực lại làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng không dùng suy nghĩ nhiều hắn xuất kiếm ngăn cản cùng lúc đó lạc phàm cùng tề việt bên này cũng bắt đầu một trận giết chóc lạc phàm cầm trong tay phong dư cái k i a thanh màu xanh biết trường kiếm tề việt thì là cầm một thanh tinh cương kiếm huynh đệ hai người bị mười người vây khốn đây là nhưng không có người biểu hiện ra vẻ hốt hoảng tu luyện lâu như vậy lạc diệm kiếm pháp cũng đến kiểm nghiệm hắn uy lực thời điểm lạc phàm n h t miệng lên trường kiếm lắc một cái đẩy ra chạm mặt tới cái tia đạo kiếm ảnh thân kiếm giống như linh xả dán người kia trường kiếm đâm vào hắn trái tim một k í c h mất mạng tốc độ nhanh đến người kia căn bản là phản ứng không kịp so với chúng lơ lửng không cố định lá cây giết người quá dễ dàng như là biệt tiên nói như vậy lạc diệp kiếm pháp tu luyện tới cực hạn thật có thể đền bù cảnh giới ở giữa trên lệch quá mẹ hắn yếu không dễ chơi tề việt cũng cảm nhận được lạc diệp kiếm pháp uy lực lạc diệp kiếm pháp không có bất kỳ cái gì hư chiêu một da chiêu nhất định nôn máu ở trước mặt hắn khai nguyên cảnh bắt tầng cùng khai nguyên cảnh thập tầng không có gì khác nhau tất cả đều là một chiêu m i ệ u sát cái này sao có thể mắt thấy chính mình mang tới cao thủ liên tiếp chết thảm đang cùng thiên toa giao chiến tiết s ầ m phát ra một đạo tiếng thét trói thai chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi những người kia liền đều chết sạch tất cả đều là bị người một kiếm t r u n g trái tim căn bản không có sức hoàn thủ không chỉ có bọn hắn đều bị giết bọn hắn thậm chí không có đối lạc p h ạ m cùng t ề việt tạo thành bất kỳ thương thế một cái khai nguyên cảnh lục tầng cùng khai nguyên cảnh bắt tầng tu sĩ cương đại đến loại tình trạng này sao bọn hắn là người hay là quỷ mẹ cái gà ngươi chẳng lẽ không biết muốn tôn trọng địch nhân sao cùng ta giao chiến ngươi làm sao có thể phân tâm con mẹ nó ngươi đây là xem thường ai đây thiên toa giận dữ giơ tay lên bên trong trường kiếm quất hướng tiết sầm trên mặt hô trường kiếm phá không mà ra ba nương theo lấy một trận thanh thủy cái tát tâm thành tiết sầm miệng phun tiên huyết thân thể giống như là như rượu đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài hắn má phải đã chết lặng răng chóc ra mấy mai đây là trong mắt sát ý lại là càng thêm m ã n liệt ngược lại là ta đánh giá thấp ba người các ngươi thực lực coi như các ngươi giết bộ hạ của ta hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết nói đến đây trong tay xuất hiện một mai kim sắc đan dược hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng một cô cường đại khí thế ở trong cơ thể hắn buộc phát ra chỉ gặp hắn tức s ù i bấm ép biểu lộ dị thường d ữ thợn sư đông thành thanh â m r ồ n dập đống nhiên vang lên nhanh lên ngăn cản hắn người này phục d ụ n g chính là vượt c ấ p đan uống vào sau tu vi có thể đạt tới hốn nguyên cảnh tập h tầng thậm chí thanh nguyên cảnh đến thời điểm lấy các ngươi ba người thực lực căn bản là khó mà ngăn cản cùng tiến lên giết hắn lạc phăng biết có thể gây nên sư đông thành chú ý người này thực lực nhất định bất phàm ba huynh đệ nháy mắt xuất hiện tại tiết sầm trước người trường kiếm đâm về thân thể của hắn yếu hại tiết sầm hổ khu r u lên một cỗ c h ó i mắt nguyên lực trực tiếp bao phủ thân thể của hắn ngăn chở ba người trường kiếm vô dụng không có tác dụng gì các ngươi loại hành vi này t ổ n tí là vùng vây dây chết cải biến không được các ngươi bị ách sát vận mệnh tiết sầm cười lên ha h a vượt cấp đan đây chính là thất phẩm đan dược dị thương hiếm thấy cho dù là luyện đan công hội phó hội trưởng cũng chỉ có hắn mới có được một mai viên đan dược này vẫn là trước khi đi lâm cảnh cho hắn vì chính là phòng ngừa đột phát tình huống lại không nghĩ rằng vậy mà có đất dụng võ lão đại g i a hỏa này phòng ngự quá mạnh chúng ta căn bản là không cách nào đâm trúng thân thể của hắn a thiên toa biểu lộ ngưng trọng biệt i ê n than nhẹ một tiếng thả ra ngươi quyền khống chế thân thể ta tới giúp ngươi giết chết hắn đi bằng vào các ngươi ba cái huynh đệ căn bản là không có cách đánh giết hắn không cần ta có biện pháp đánh giết hắn lạc phàm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng ý vị sâu xà t i ể u dung chương sáu trăm hai mươi ba không giết lạc phàm thể không làm người ta nghe nhầm sao hắn nói hắn có thể giết chết ra hỏa này lạc phàm thức hải bên trong biệt yên một mặt kinh ngạc nhìn về phía sư đông thành ngươi chưa từng xuất hiện nghe nhầm thật sự là hắn nói có thể đánh giết đối phương sư đông thành khỏe miệng không ngừng có quáp cái này sao có thể hắn hiện tại nhiều nhất có khai nguyên cảnh thập tầng tu vi cùng đối phương có cách biệt một trời hắn nơi nào đến lực lượng nói ra có thể đánh giết đối phương biệt yên cao mày không thể tin được lạc phàm sư đông thành núi h v a i rửa mắt mà đ ợ i lạc thiên toa thành bại liền giao cho ngươi viện bên trong lạc phàm tế ra phong dư cái này thất phẩm đàn lô hắn trực tiếp đem nắp lò mở ra hai tay đem hắn nâng quá đỉnh đầu l ô miệng thình lình nhắm ngay tiết sầm được thiên toa hiểu ý hắn hít sâu một hơi sau đó dồn khí đan điển nguyên lực trong cơ thể hội tụ đến trên hai tay sau đó s o n g trưởng đánh vào đan lô thân lò phía trên ông một trận kịch liệt run dày âm thanh bóng nhiên vang lên lạc phàm chỉ cảm thấy hai tay giống như là mất đi chi giác đồng d ạ n g đúng thế hắn có thể cảm nhận được trong lò đ a n có một cỗ sức mạnh đáng sợ cỗ lực lượng kia chính không ngừng đụng chạm đan lô lợi dụng đan lô c ộ n hưởng trở nên so trước đó còn mãnh liệt hơn đi chết thiên toa một trưởng vô tại đan lô d ư ớ i đáy xem ảnh một lực lượng kinh khủng khiến cho đan lô kem chút bay ra lạc phàm trong tay phúc một đạo lực lượng kinh khủng tại đan lô lô miệng p h u n tuân ra mà ra tản ra hủy thiên diệt điệu năng lượng để hư không đều run r à y lên không được tiết sầm phát ra một đạo kinh hô trong con mắt cũng lộ ra lờ mờ có thể thấy được ý sợ hãi hắn nghĩ lách mình né tránh thế nhưng là cỗ lực lượng tia tốc độ quá nhanh quá nhanh đến mức hắn không chỗ trốn tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo năng lượng chạm mặt tới giờ phút này hắn sinh ra một loại ảo giác p h ả n phất chính mình đặt mình vào tại một cái đập lớn phía dưới trơ mắt nhìn đập lớn vỡ đê loại kia cảm giác bất lực để hắn gần như tuyệt vọng cuối cùng cố lực lượng kia đánh vào hắn trên thân để l ô n g ngực của hắn ngáy mắt lõm thân thể càng là bay rớt ra ngoài thậm chí đem tường viện đều ném ra một cái chữ nhân hình lỗ thủng các ngươi các ngươi sẽ chết không yên lành dù là các ngươi dích ta luyện đan công hội cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi tết sầm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi sinh mệnh chi lực ở trong cơ thể hắn không ngừng trôi qua hắn thật rất không cam lòng chính rõ ràng sắp nắm giữ cơ thể bên trong cố lực lượng kia thế nhưng là đối thủ nhưng không có cho hắn cơ hội trực tiếp để trong cơ thể hắn kia cố không thuộc về hắn lực lượng b ỡ đê nó hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại còn có thể nghĩ ra loại biện pháp này thật là để người lau mắt mà nhìn a biệt nhiên mặt mũi tràn đầy chân kinh bọn hắn không tin lạc phàm có thể đánh rết tết sầm có thể kết quả để bọn hắn cảm thấy chân kinh sư đông thành nói hắn đây là lợi dụng đan lâu cộng hưởng để t h ă n g uy lực đây là một loại rất thông minh đấu pháp sáu luyện đan công hội sao lạc phàm đi ra việt tử đứng ở trên cao quan sát nằm trên mặt đất thoi thóp tiết sầm ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi luyện đan công hội lập tức liền muốn không còn tồn tại tiết sầm cười lên ha h a chẳng lẽ ngươi n g h ĩ bất thượng đi đến thiên đô phủ sau đó diện trừ luyện đàn công hội sao ngươi không có thực lực này luyện đan công hội thực lực so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại vô số lần lạc phàm kỳ thật ban đầu ta không nghĩ tới cùng luyện đan công hội là địch mặc dù ta giết các ngươi luyện đan công hội hai cái thành viên có thể bọn hắn kia là trừng phạt đúng tội chỉ cần đại gia nước giếng không phạm nước sông ta cũng lười đi luyện đan công hội mà bây giờ các ngươi lại là đến đây giết ta một hơi này huynh đệ chúng ta làm sao nhịn nói đến đây hắn nâng lên chân phải trùng điệp đ ạ p xuống dưới mang đi tiết sầm tính mệnh thật tốt lại phát hiện một cái t ú i lượng đ ồ còn có một chút ngân phiếu dương nguyên thạch cùng dược liệu nga còn có một thanh phẩm chất không tệ trường kiếm cùng đan lô tề việt trên người tiết sầm tìm được một cái túi đựng đồ sau đó bắt đầu kiểm kê di vật của hắn những vật này đều là trước mắt lạc phàm bọn hắn cần thiết thiên toa hỏi lão đại chúng ta muốn hay không trực tiếp bắt thượng đi trước kiếm linh sơn tìm kiếm được lưu ly đằng sau tại bắt thượng lạc phàm ánh mắt kiên định thiên toa khẽ gật đầu kiếm linh sơn khoảng cách nơi đây có hơn tám trăm dặm khoảng cách cưỡi ngựa mà đi trong ba ngày hẳn là có thể đổi tới nếu như là một bên tu luyện một bên đi đường cũng có thể đúng hẹn mà tới điều kiện tiên quyết là không muốn gặp được phiến phức lạc phàm cười huynh đệ chúng ta cái nào là người sợ phiền phái thiên toa không sợ phiền phức liền sợ không có phiền phức ca lên đường thôi được sáu ngay tại lạc phàm một nhóm ba người thừa dịp màn đêm hướng về kiếm linh sơn mà đi thời điểm tiết sầm bọn người bị giết sự tình cũng truyền đến thiên đô phủ luyện đan công hội tiết lão một đoàn người tất cả đều bị giết rồi cái này sao có thể ba người bọn họ thực lực làm sao có thể dung chuyển tiết lão đen đuốc sáng trưng đại diện bên trong truyền đến lâm cảnh nổi trận lôi đình thanh â m hắn trợn mắt tròn xoe toàn thân càng là buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế Kết tại quả này, tại ngoài ý lâm i cảnh ủ a h n phát ra một đạo giống như sư hồng tiếng gầm gừ luyện đan công hội từ lúc thành lập tới nay thân thụ phạm nhân cùng tu luyện già tôn sùng thân phận siêu nhiên cho dù là nhìn thấy trong triều trọng thần cũng không cần hành lễ thậm chí đối phương còn muốn khách khách khí khí đối mặt bọn hắn nhưng bây giờ lại có người liên tiếp chém giết hai vị luyện đan công hội phó hội trưởng vô cùng nhục nhã đây là vô cùng nhục nhã a thu tay lại đi kỳ ninh hất lên một kiện màu đen áo choàng đi vào đèn đuốc sáng trưng đại điện thu tay lại ngươi để ta thu tay lại lâm cảnh căm tức nhìn hắn l ạ c phàm ba người liên tiếp sát hại ta luyện đan hiệp hội hai vị hội trưởng thù này nếu là không báo ta lâm cảnh như thế nào đặt chân như thế nào làm cho người tin phục kỳ ninh than nhẹ một tiếng đối phương có thể sát hại tiết sầm hội trưởng có thể thấy được thực lực bất phàm mà ta luyện đan công hội người về mặt tu vi lại là yếu hạn g cùng hắn để càng nhiều đệ tử bạch bạch mất đi tính mệnh chẳng bằng từ bỏ đoạn lân đoán này đây mới là bảo toàn luyện đan công hội biện pháp tốt nhất nếu như chúng ta thật chọc giận bọn hắn nếu như bọn hắn thật đi vào thiên đô phủ hậu quả khó mà lường được lâm cảnh hỏi ngược lại luyện đan hiệp hội có người có ta còn sợ một đám khiêu lương tiểu sự sao kỳ ninh ta chỉ hiệu mệnh luyện đan công hội lâm cảnh trùng điệp hừ lạnh một tiếng sao không biết đối phương y tứ hắn sẽ không tham dự cuộc phân tranh này lâm cảnh nhìn về phía cái này báo tin đệ tử lạc phàm ba người bây giờ đi đâu rồi báo tin đệ tử cung kính nói ra bọn hắn ra khỏi thành đi về phía tây hẳn là đi kiếm linh sơn p h ó ước nghe nói kiếm linh sơn một mực tại truy nã bọn hắn bọn hắn chuyến này hẳn là đi kiếm linh sơn báo thủ lâm cảnh thấp giọng nói chuyên mệnh lệnh của ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng nếu như ai có thể giết chết lạc phàm ba người lao phu tự mình giúp hắn luyện chế một mai đang dược nghe được cái này kỷ ninh sắp mặt biến lâm cảnh thế nhưng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư không biết có bao nhiêu người đều muốn cầu hắn luyện đan bây giờ hắn công khai treo thưởng lạc phàm ba người đâu có đường sống chương sáu trăm hai mươi bốn hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới người nói cái gì luyện đan công hội phái người đánh giết lạc phàm lại bị lạc phàm đánh giết rồi dẫn đầu người kia vẫn là tiết sầm kiếm linh sơn bách thú đường nghe được tin tức này sau giang âm dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế thiên đô phủ không lớn kiếm linh sơn cũng là quy thiên đô phủ còn hạn hắn tự nhiên là gặp qua tiết sầm tiết sầm thế nhưng là có được hốn nguyên cảnh ngũ tầm tu vĩ a thực lực xa so với phong dư còn cường đại hơn thế nhưng là ai có thể nghĩ tới liền ngay cả hắn cũng thất thủ rồi việc này thiên chân vạn s á c một nhóm mười một người tất cả đều chết rồi mã lương biểu lộ n g h n g trọng ta trước đó tiếp vào thám tử truyền đến thư lúc này lạc phàm ba người đã rời đi nam diệu châu thẳng đến ta kiếm linh sơn mà tới từ ngực giang âm c u ồ n g nuốt nước bọn trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua bất an đến bọn hắn thật đến nếu quả thật đi vào kiếm linh sơn chính mình còn có thể sống sao sư phụ yên tâm lâm cảnh là một cái mười phần chú trọng danh dự người hắn lại có thể nào để lạc phạm tiếp tục tồn tại ở thế gian đung dung ngoài vòng pháp luật hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh giết lạc p h là m vì luyện đan công hội tìm về mặt mũi cho nên dù là lạc p h à m hiện tại ngay tại đến chúng ta kiếm linh sơn trên đường có thể trên con đường này chú định có rất nhiều gian nan hiểm trở xài lang hồ báo dù sao hắn giết luyện đan công hội hai vị phó hội trưởng xem ảnh một dù là luyện đan công hội không phái người cùng giết là phàm nhưng lâm cảnh nhân tình lại là giá trị liên thành a ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế đan dược kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ c h i vật nghe được cái này giang âm trên mặt ngưng trọng biểu lộ có chỗ làm dịu lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đã như vậy vậy chúng ta liền yên lặng nhìn trò hay đi nam diệu châu khoảng cách kiếm linh sơn thẳng tắp khoảng cách có hơn tám trăm dặm thế nhưng là ở giữa lại có nhạn minh sơn ngọn núi lớn này cho nên cần đi theo đường vòng ngày thứ hai t r ạ m vạng tối thời điểm lạc phàm ba người mới vòng qua nhạn minh sơn đi vào một cái hồ nước trước hạ trại lúc này bọn hắn khoảng cách kiếm linh sơn còn có hai phần ba lộ trình trong lúc rảnh rỗi lạc phàm lấy ra tiết sầm luyện đan lô cùng không gian chữ vật bên trong một số dược liệu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại kiếm linh sơn hắn nhất định phải luyện chế một số dược liệu đến để thăng thực、lực. khai nguyên đan hắn đã luyện chế rất nhiều mỗi người trên thân đều có hơn một trăm ai mà lại tất cả đều là có chín đạo đan văn phẩm chất cao đan dược nhìn thấy có một ít luyện chế bách độc đan dược liệu lạc phàm tiện tay luyện chế đây là một loại uống vào sau bách độc bất xâm đan dược trừ cái đó ra cũng không có cái khác sử dụng mà lại luyện chế xong hương vị rất túi tới đi một người một cái ta ăn trước vị kính lạc phàm đem hai viên đan dược ném cho thiên toa cùng tề việt đi ra ngoài tại ngoại luôn luôn phải cẩn thận một số lo trước khỏi họa mà thiên toa cùng tề việt mặc dù bài xích bách độc đan hương vị thế nhưng biết lạc phàm là vì bọn hắn suy nghĩ cố nén nuốt vào trong bụng、Soạn. một trận yếu ớt thủy l ạ n g âm thanh truyền đến lạc phàm thu phục đầu kia cự mãng trong hồ xuất hiện hắn là lạc p h a m gọi vì chính là để nó hộ pháp dù sao bọn hắn ở vào rừng núi hoang vắng ai cũng không biết ban đêm lúc tu luyện có hay không nguy hiểm tới gần nuốt vào năm mươi mai khai nguyên đan sau lạc phàm mặc niệm kinh thần bắt thập nhất biến bắt đầu tu luyện trước đó hắn tu luyện tới đệ tàm biến hiện nay đang tiến hành đột phá bởi vì có khai nguyên đan làm phụ hắn càng là không có gặp được mảy may trở ngại thành công bước vào khai nguyên cảnh tầng thứ chín tu vi thực lực so trước đó có tuyệt đối đ ề thăng thính giác cùng năng lực nhận biết cũng đều có tăng lên trên diện rộng ngay tại lạc phàm chuẩn bị nhất cổ tác khí muốn bước vào khai nguyên cảnh thập tầng thời điểm chóp mũi chuyển đến một trận tao thúi hương vị mở mắt ra liền gặp dưới ánh trăng một đạo bạch s á t sương mù tại phương bắc bay tới lão đại đạo này sương mù màu trắng có chút không giống bình thường a thiên toa cùng tề việt cũng đều phát giác được dị t h ư ờ n g g i a hỏa này làm sao ngủ mất rồi tề việt nhìn thấy bên người nằm sấp cự mãng lộ ra vẻ kinh ngạc nào chỉ là không giống bình thường đạo này x ư ơ n g mù rõ ràng chính là ta nhóm bách độc môn nhất mộng thập niên a trong phàm nhân độc sẽ ngủ say mấy năm thẳng đến trong giấc mộng mất đi sinh mệnh tu luyện giả chúng độc sẽ toàn thân sủi lơ bất lực trở thành trên t h t m ặ c người đao cắt thịt cá một đạo to tiếng cười tại trong xương trắng chuyển đến bách độc môn thiên đô phủ mười đại tông môn một trong thế lực thực lực không phải rất mạnh đây là nhưng không có người dám đắc tội bởi vì bọn hắn cực kỳ am hiểu hạ độc đắc tội bọn hắn người thường, thường sẽ chết từ trong vô hình thoại âm rơi xuống liền gặp một người mặc trường bào màu đen sắc mặt hơi có vẻ tái nhật trung niên nhân trong mê vụ đi ra sau lưng hắn đi theo hơn mười bách độc môn đệ tử hứa kiên mỉm cười nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi hứa kiên tu vi cũng không phải rất mạnh qua loa đạt tới hôn nguyên cảnh tam tầng không đáng giá nhắc tới là thật không đáng giá nhắc tới à. hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới thiên toa cười ha ha một mặt khinh thường biểu lộ lạc phàm nói hứa kiên môn chủ chúng ta đây cũng là lần đầu gặp nhau à. hứa kiên đúng thế lạc phàm khẽ gật đầu ta muốn biết nếu là lần đầu gặp mặt làm sao ngươi bách độc môn lại muốn dùng độc d ư ợ c mê hoặc linh đệ chúng ta ba người giữa chúng ta nhưng có bất kỳ khúc mắc cùng ân đoán hứa kiên cười nói giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì ân đoán cùng khúc mắc đây là trước ngươi giết luyện đan công hội hai vị phó hội trưởng a thiên toa cười lạnh nói cho nên bách độc môn trở thành luyện đan công hội c h ó săn cũng không thể nói như vậy hứa kiên không thèm để ý chút nào thậm chí ngay cả tiếu dung đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chúng ta bách độc môn vĩnh viễn sẽ không uy thuận triều đình hoặc là lưu lạc làm người khác ứng quyển nhưng lần này chúng ta cùng luyện đan công hội lại là quan hệ hợp tác lạc phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn nga làm sao cái hợp tác phương pháp hứa kiên nói luyện đan công hội hội trưởng lầm cảnh trước đó đã phát xuống lệnh treo giải thưởng chỉ cần ai có thể chặt huynh đệ các ngươi ba người đầu lâu liền đáp ứng trợ giúp đối phương luyện đan với tư cách một vị ngũ phẩm luyện đan sư thực lực của hắn rõ ràng không chỉ là ta thiên đô phủ tất cả tông môn đều hướng về nơi này mà đến vì cái gì chính là lấy ngươi thủ cấp lạc phàm chật chật lưỡi ngũ phẩm luyện đan sư không nghĩ tới đầu của ta như thế đáng tiền hứa kiên nết miệng cười một tiếng luận thực lực chúng ta bách độc môn khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi thế nhưng là luận hạ độc ai có thể so được với chúng ta ba người các ngươi đầu người nhất định là ta bách độc môn trước khi chết ta có thể cho các ngươi một cái nói di ngôn cơ hội các ngươi có thể nói thoải mái bất quá chỉ có một khắc đồng hồ thời gian lạc phàm nhịn không được cười ra tiếng ngươi có lòng tin như vậy có thể giết chết huynh đệ chúng ta ba người sao ngươi quên ta là thân phận gì sao ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một loại tên là bách độc đan đan dược hứa kiên cười lạnh một tiếng ta đích xác nghe nói qua bách độc đan điều kiện tiên quyết là ngươi có thể luyện chế ra tới sao chương sáu trăm hai mươi lăm không thể tha thứ với tư cách bách độc môn môn chủ hứa kiên làm sao không biết bách độc đan loại vật này không chút khách k h í mà nói đây quả thực là bách độc môn k h ắ c tinh chỉ bất quá hiện nay nhưng không có người có thể luyện chế ra bách độc đan tồn tại nghe nói luyện chế bách độc đan đan phương đã sớm thất truyền mà lại bách độc đan thế nhưng là thất phẩm đan dược coi như l à phàm thu hoạch được bách độc đan đan phương tuổi còn trẻ làm sao có thể luyện chế ra đến lạc phàm thuận tay lấy ra một mai màu đen đan dược ngươi nhìn đan dược này nó có phải hay không lại đen lại sáng hứa kiên không biết lạc phàm trong tay viên đan dược kia là vật gì thế nhưng là hắn lại nghe đến một cỗ tươi mát hương vị như là sau cơn mưa không khí đồng dạng tươi mát ngươi không biết hắn sao lạc phàm cười hỏi thiên toa cùng tề việt đều h ắ t h ắ t hắc phát ra không tử tế tiếng cười hứa kiên không biết viên đan dược liền a có thể để không khí trở nên tươi mát hắn vội ý thức nghĩ đến có thể giải bách độc bách độc đan không có khả năng đây tuyệt đối không phải bách độc đan giờ k h ắ c này hứa kiên thân thể đang run rẩy trong mắt cũng để lộ ra vẻ sợ hãi lạc phàm căn bản không có để ý tới hắn đứng dậy đi vào đầu kia cự mãng trước người đem bách độc đan để vào trong miệng của nó xem ảnh một sau đó dùng nguyên lực đem hắn thôi hóa dữ hiệu càng là tiến vào cự mãng cơ thể bên trong sau một khắc cự mãng đ ố n g nhiên mở ra tinh hồng sắc con người trong miệng phun ra nuốt vào lấy dài hơn hai mét màu tím tim hắn n â n lên cao cao đầu lâu quan sát hứa kiên mọi người trong mắt tràn đầy sắc ý bách độc đan thật là bách độc đan Chứ bách độc đan bên ngoài không có bất kỳ cái gì một loại đan dược có thể trong thời gian ngắn như vậy giải trừ nhất ngộng thập niên d ự tính một cái bách độc môn đệ tử hét lên một tiếng như là giống như chuột thấy mẹo vô cùng sợ hãi hiện tại ngươi còn muốn chặt đầu của chúng ta cầm đầu của chúng ta tiến đến lĩnh thường sao lạc phàm mỉm cười nhìn về phía hứa kiên bây giờ đã là đầu mùa đông thời tiết rất lạnh thế nhưng là hứa kiên lại cảm giác trên mặt có mồ hôi lạnh không ngừng dứt lời mặc dù h ắ n nghĩ đến chém đứt lạc phàm ba người đầu tiến đến lĩnh thường có thể nếu quả thật phát sinh xung đột hắn căn bản là không phải là đối thủ của thiên toa vốn nghĩ dùng độc có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới bọn hắn phục d ụ n g bách độc đan cho đ ù a ta vừa rồi tại nói đùa sau khi t ĩ n h hùn lại hứa kiên vội vàng k h o c tay thân thể càng là không ngừng lui lại giờ phút này tâm tình của hắn băng triệt triệt để để băng sớm biết con hàng này phục d ụ n g bách độc đan coi như cấp cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám hướng hắn nổi lên a phát thảo mô m ô con mẹ nó ngươi sao có thể làm đến bách độc đan phương thuốc cái này phương thuốc rõ ràng sớm đã di thật a còn có người rõ ràng nhìn qua hơn hai mươi tuổi vì sao tử có thể luyện chế thất phẩm đan dược a hơn hai mươi tuổi thất phẩm luyện đan sư phóng nhãn toàn bộ đại viêm quốc đó cũng là phượng m a u lân r ắ c đồng dạng tồn tại lạc pha mỉm cười cùng ta nói đùa chúng ta giống như không còn a giống cự mãn g đột nhiên phát động công kích hướng về bách độc môn những đệ tử kia phóng đi hắn trước đó liền có khai nguyên cảnh bắt tầng tụ vi lần trước lạc phảm trước khi đi còn cho hắn lưu lại mười mấy mai khai nguyên đan bây giờ con chăn lớn này đã có khai nguyên cảnh cựu tầng tu vi đối mặt bách độc môn những đệ tử kia quả thực là không nên quá nhẹ nhõm những nơi đi qua thi thể bay tứ tung tiếng đeo gen liên hồi chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian bách độc môn kia mười người đệ tử liền bỏ mình hoang dã chỉ còn lại thân thể đang phát r ô n h ứ a kiên giết chúng ta ha ha ta suy nghĩ ngươi coi như ăn một hạt củ lạc cũng không đến nỗi nói ra loại này lời nói ngu xuẩn a thiên toa lười biếng nằm trên đồng cỏ gối lên hai tay bắt chéo hai chân k i n h thường biểu lộ hiển thị rõ không thể nghi ngờ lạc công tử Ta hứa kiên có m ắ t không trọng không nên đối với ngài bất kính còn mời ngươi dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống được không ta hứa kiên nguyện hướng lên trời thể từ nay về sau đi theo tại ngươi bên người hứa kiên không ngừng nói lời hữu í c h hôm nay hắn chỉ nghĩ mạng sống lạc phàm một mặt tay náy nhìn xem hắn không có ý tứ bên cạnh ta chỉ có huynh đệ không cần chó côn g vọng hạng người không thể tha thứ đột nhiên một đạo băng lãnh thanh â m sau lưng lạc phàm chuyển đến một đám người mặc trường bào màu trắng người xuất hiện tại trong màn đêm người cầm đầu kia hơn bốn mươi tuổi thân cao bậy thước mày kiếm mắt sáng toàn thân tản mát ra một cô cường đại khí thế nhìn n g ư ơ i nọ hứa kiên trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu muôn sống dục vọng thẩm tông chủ ngươi đến thật là quá kịp thời a trung nhiên nhân tự giới thiệu thẩm ngọc phi phi tiêu môn môn chủ có được hôn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi lạc phàm ngươi cũng muốn chặt xuống đầu của ta tiến đến luyện đàn công hội l ĩ n h thường sao nằm trên mặt đất thiên t ò a chậm rãi ngồi dậy biểu lộ mang theo một t i ệ ngưng trọng hôn nguyên cảnh ngũ tầng cái này tu vi là thật không kém thẩm ngọc phi ánh mắt đạo m ạ n ta bản đi ngang qua nơi đây không muốn nhiễm không phải là thế nhưng là ngươi thật vô cùng hứa kiên tốt xấu là thiên đô phủ mười đại tông môn một trong tồn tại hắn nguyện ý hiệu chung ngươi vinh quang của ngươi ngươi lại n ụ c mạ hắn là chó hẳn là trong mắt người chúng ta phi tiêu môn cũng là chó ta thở ngọc phi cũng là chó thiên đô phủ mười đại tông môn trưởng môn đều là chó nghe được cái này lạc phàm không khỏi cười ra tiếng ta gặp qua rất nhiều d ò số chỗ ngồi người lại không nghĩ rằng vậy mà lại có người chủ động tìm mắng đã ngươi nghĩ bị mắng vậy ta liền nói cho ngươi biết ngươi ở trước mặt ta thậm chí không bằng chó làm càn d i á m cùng sư phụ ta nói như vậy con mẹ nó ngươi chán sống đi thẩm ngọc phi sau lưng một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng kia là thẩm ngọc phi đệ tử đắc ý n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi ngàn vạn lần không nên đ ụ c mạ ta thẩm ngọc phi đi chết thẩm ngọc phi ánh mắt ngưng lại phất tay hai cái phi tiêu tại trong tay h áo bay ra giống như một đạo cực quang xuất hiện tại lạc p h à m trước người làm tổn thương ta ra lão đại ta cho phép sao thiên toa xuất hiện tại lạc p h à m trước người dơ kiếm đánh bay kia hai cái phi tiêu sau đó chủ động xuất kích hắn cùng thẩm ngọc phi chính là ngang cấp tu sĩ đây là hắn lại không sợ đối phương dù sao hắn tu luyện kinh thần bắt thập n h ấ t biến hoàn toàn có vượt cấp giết địch năng lực mà lại đối phương chủ tu phi tiêu cự ly xa công kích có lẽ sẽ rơi vào hạ phong có thể cận chiến thì sợ gì hắn thầm ngọc phi tựa hồ không nghĩ tới thiên toa cồn u g vọng như vậy nhưng hắn phản ứng rất nhanh lần nữa ném ra ngoài mấy cái phi tiêu công hướng thiên toa yếu hại thiên toa không dám k i n h thường dơ kiếm đó nỡ thầm ngọc phi càng là thừa cơ lui ra ngoài m ư ơ i mét có hơn trong tay xuất hiện từng thanh từng thanh phi đao lần lượt đánh về phía thiên toa phi đao tại không trung s e qua lấp lánh trói mắt dẫn phát trận trận bén nhọn âm thanh xe gió đi chết cùng lúc đó hôn nguyên cảnh tam tầng hứa kiên cũng tại lạc phàm phía sau phát động đánh lén lúc trước hắn kiên kỵ chính là thiên toa mà bây giờ thiên toa cùng thẩm ngọc phi kịch chiến cùng một chỗ chỉ cần dám quay người tất nhiên sẽ bị đối phương phi đao trung đích cho nên hiện tại là hắn đánh giết lạc phàm thời cơ tốt nhất ngay tại hứa kiên lòng tràn đầy kích động xuất hiện sau lưng lạc phàm không đủ hai mét chỗ thời điểm ngay tại hắn cho rằng trường kiếm trong tay có thể đâm xuyên đối phương lồng ngực thời điểm lạc phàm xoay người lại hắn tà mị cười một tiếng trong tay xuất hiện một cái to bằng cái t h ấ t đan lô t r u n g điệp đánh tới hướng hứa kiên ngoa tào hứa kiên trực tiếp sù lông muốn trốn tránh lại vì lúc đã muộn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này đan lô chạm mặt tới nện ở hắn nửa người trên đạp nát hắn đầu thiên đô phủ mười đại tông môn một trong bách độc môn môn chủ cứ như vậy chết tại lạc phàm trong tay thậm chí không có để lại một cái toàn thơi chương sáu trăm hai mươi sáu thuộc hạ có tội h a kiên chết rồi chết rất thảm một màn này chấn kinh phi tiêu môn những đệ tử kia đây chính là hôn nguyên cảnh tam tầm cường giả cứ như vậy chết tại lạc phàm trong tay sao chết tại một cái khai nguyên cảnh cảnh giới tiểu đ ố i trong tay cái này thật mẹ hắn là xỉ nhục ca ta cảm giác thứ này so kiếm dùng tốt lạc phàm cười dơ lên trong tay đan lô cái này đan lô nặng đến hai trăm cân chỉ bất quá đã bị hắn luyện hóa hắn vũ động không tốn sức chút nào đây là rơi vào trên người định nhân lại có ngàn cân chi lực cho dù là hôn nguyên cảnh cường giả không có chút nào phòng bị chịu một chút đều không chịu được nổi đồng loạt ra tay đánh giết ba người này thầm ngọc phi thanh âm vang lên vâng phi tiêu môn đệ tử vội vàng tứ tán ra nhao n h a u thi triển phi tiêu tại bốn vương tám hướng công hướng lạc phàm ba người không thể không nói một trận chiến này bọn hắn rất phí sức bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng nói chính là bọn hắn loại tình huống này đập chết một cái là một cái lạc phàm trung thân nhảy lên xuất hiện tại một cái phi tiêu môn đệ tử trước người xem ảnh một trong tay đan lô hung ác đập ra ngoài trực tiếp đánh cái tia nhân khẩu nôn tiên huyết nửa người trên biến hình tại chỗ mất đi hô hấp giống đầu kia cự mãng cũng phát động công kích cái đuôi như là trường tiên phá không mà ra một lần liền giết chết phi tiêu môn hai cái đệ tử sau đó hắn nhất cổ tác khí hướng về những người khác phát động tiến công bóng đêm c ó hoang là hắn che chở tốt nhất trong màn đêm trận trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên h a i chỉ là chỉ c h ư ớ c mắt thời gian hiện trường chỉ còn lại thẩm ngọc phi cùng hắn cái này đệ tử đắc ý những người khác tất cả đều chết thảm chết thiên toa thừa dịp thẩm ngọc phi tránh né cự mãn g thời điểm xuất hiện sau lưng hắn một kiếm vạch phá trời cao sư phụ cẩn thận thẩm ngọc phi đệ tử kinh hô một tiếng phức trường kiếm trên người thẩm ngọc phi loé lên một cái rồi biến mất ngay sau đó thẩm ngọc phi sau lưng b ộ c phát ra một đạo huyết vụ ta không cam tâm a thẩm ngọc phi một đầu cắm đến trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình thẩm ngọc phi đệ tử kinh ngạc đến ngây người vạn vạn không nghĩ tới liền ngay cả sư phụ đều chết thảm tại nơi này giống ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét vang lên hắn vô ý thức ngầm đầu liền gặp một cái miệng lớn dính máu chạm mặt tới nương theo lấy một đạo kinh khủng lực cắn hắn mất đi ý thức thật không đủ đánh a thiên toa cười lắc đầu lạc phàm than nhẹ một tiếng đúng vậy a xem ra ta phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi nếu không căn bản là không phát huy được tác dụng ta cảm giác mình tựa như là đánh xì dầu đầm dạng tê việt một mặt buồn bực biểu lộ thiên toa vô vô bờ vai của hắn yên tâm đi dọc theo con đường này thiếu không được đỡ đánh dù sao hiện tại chúng ta mới diệt bách độc môn cùng phi n a m môn còn có mấy cái tông môn không có hiện thân nơi này thi thể nhiều lắm đi đường suốt đêm đi lạc phàm nói hướng về nơi xa đi tới ngựa của bọn hắn liền đợi ở một bên nghỉ ngơi chỉ bất quá đã c h ú n g độc bỏ mình dù sao bọn họ cùng cự mãng không giống bọn họ không có khai nguyên cảnh bắt tầng tu vi rơi vào đường cùng ba người chỉ có thể cưới cự mãng một đường hướng tây mà đi cùng lúc đó kiếm linh sơn bách thú đường cái gì kia lạc phàm diệt trừ bách độc môn cùng phi tiêu môn hai vị môn chủ cùng môn hạ tinh nhuệ giang âm một mặt khiếp sợ nhìn xem trước người vậy sẽ chỉ nói chuyện quả đen đúng vậy đúng vậy đúng thế con quả đen kia nói không lưu loát ngôn ngữ hai cái tông môn hai mươi hai người một cái đều không thể còn sống tất cả đều bị chơi chết bọn hắn thật rất tàn bạo thế không thể đỡ thế không thể đỡ a giang âm sắc mặt tâm trầm là ta đánh giá thấp bọn hắn a nếu như thời gian có thể lưu lại hắn tuyệt đối sẽ không cùng lạc phàm là địch thậm chí còn có thể cùng với giao hảo dù sao tiềm lực của hắn thật là to lớn có thể cùng loại người này chỗ tốt quan hệ với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại đáng tiếc đã không có chỗ giảng hòa tiếng nói nhất truyện giang âm hỏi ngươi có thể từng nhìn thấy cái khác tông môn người xuất hiện tại một phía qua đen nói nên đến đều đến nên đến đều đến một cái đều không ít nghe được cái này giang âm nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống đất trong mắt càng là hiện lên một vòng hạ à quang bách độc môn cùng phi đao môn mặc dù là thiên đô phủ mười đại tông môn một trong tồn tại có thể thực lực chân thật lại là thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược chỉ cần mấy cái kia tông môn cũng tham dự vào bọn hắn lấy cái gì đến chống lại lạc phàm ba người là không thể nào đi vào kiếm linh sơn không bọn hắn vong hồn có khả năng biết bay tới sư phụ tông chủ để ngươi đi qua một chuyến đúng lúc này mã lương xuất hiện tại bách thú đường giang âm biểu lộ biến trong lòng dâng lên một trận không h i ể u khẩn trương chi ý tần nguyên thọ vì sao lại ở thời điểm này gặp hắn dù sao vị kia tồn tại thế nhưng là cực ít lộ diện chẳng lẽ ba hắn biết được lạc phàm sự tình nếu như là dạng này chính mình khẳng định sẽ bị dạy d ỗ chỉ bảo dừng lại mặc dù như thế đây là giang âm cũng không dám khám ệ n h một đường chạy chậm đi vào kiếm linh sơn hậu sơn sâu trong rừng trúc xa so với màu xanh biếc b i ể n trúc cũng có mấy phần tiêu đ i ề u cùng hoang vu chi ý khô héo l á trúc theo gió rơi xuống trên mặt đất càng là trồng chất nhất tầng thật dày la khô đi ở phía trên phát ra hào hào thanh â m gặp qua tông chủ nhìn thấy tần nguyên thọ ngồi xếp bằng tại phòng trúc trước giang âm vội vàng đi túi đầu đại lễ cụt một tay láo giả chậm rãi mở ra con ngươi mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy cây khô nếp nhăn đây là hai con ngươi lại cực kỳ sáng tỏ giống như tinh thần để người không dám đối mặt ta muốn biết dưới núi cái này tên là lạc phàm người trẻ tuổi vì sao muốn đến ta kiếm linh sơn đừng nói cho ta việc này người không biết rõ tình hình đoạn thời gian gần nhất giống như chỉ có ngươi xuống núi thu đồ a giang âm nội tâm hung hăng run lên vội vàng quỳ trên mặt đất tông chủ thuộc hạ có tội t â n nguyên thọ ánh mắt đàm mạc giảng giang âm vội và nói g n mấy ngày trước thuộc hạ xuống núi thu đồ cuối cùng tuyển lựa mười người thế nhưng là có hai người phẩm tính ác liệt ỉ vào chính mình có thiên phú liền không đem thuộc hạ cùng ta kiếm linh sơn để ở trong mắt ngươi một mực dạy bảo chúng ta ngọc bất chắc bất thành khí ta liền muốn lấy giáo huấn hai bọn họ dừng lại cái nào nghĩ đến hai người này hèn hạ đến cực điểm bởi vì ta tiến vào một cái b ẫ y bên trong ta mông tổn thương chính là ngày ấy rơi xuống t â n nguyên thọ nhìn hắn một cái nghe nói ngươi thương rất nặng giang âm lộ ra h ủy khuất ánh mắt thuộc hạng đã mấy ngày không có xếp hạng là xong t â n nguyên thọ nơi đây có thể lướt qua giang âm ồ một tiếng nói tiếp lúc trước hai người kêu hại ta trọng thương sau đó chạy thoát ta nghĩ đến trực tiếp truy nã bọn hắn đem hắn bóc chết bất vì tông môn dựng nên cương địch thật không nghĩ đến chỉ là khoảng thời gian này hai người kia thực lực liền có tăng lên nhanh như gió thậm chí một người trong đó còn đạt tới khai nguyên cảnh bắt t ầ n thuộc hạ có sai ngày đó không nên bởi vì bọn hắn bất kính hướng bọn hắn nổi lên nếu không hai người kia tất nhiên sẽ trở thành ta kiếm linh sơn đệ tử thiên tài nói đến đây hắn trực tiếp gần xuống thân đầu sát mặt đất còn mời tổng chủ trách phạt tần nguyên thọ ánh mắt bình thản đã nhận biết sai lầm của mình vậy liền xuống núi đem bọn hắn tiếp trở về đi a giang âm bỗng nhiên ngần đầu trong mắt tràn đầy kinh ngạc đem bọn hắn tiếp trở về tiếp trở về để bọn hắn đem t à chơi chết sao chương sáu trăm hai mươi bảy sống không quá hôm nay giang âm m u ố n cho rằng tần nguyên thọ sẽ mắng hắn dừng lại thậm chí tước đoạt hắn bách thú đường vị trí đường chủ nếu như thật sự là dạng này cũng có thể tiếp nhận có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương lại muốn để cho mình xuống núi đem lạc phàm ba người cho tiếp trở về nếu như bọn hắn đi vào kiếm linh sơn như vậy trước đó nói qua hoang nôn chẳng phải bị vạch trần sao đến thời điểm coi như hắn có chín cái đầu chỉ sợ cũng không đủ tần nguyên thọ chả ta không dùng suy nghĩ nhiều giang âm vội và nói t ô n g chủ nghĩ lại a kia lạc phàm trời sinh tính hung tàn giã tính khó thuần nghe nói hiện tại đã giết bách độc môn môn chủ h ứ a kiên cùng phi tiêu môn môn chủ thẩm ngọc phi nếu như chúng ta xuống núi đem hắn tiếp đến cái này cùng dẫn l ử a thiêu thân khác nhau ở chỗ nào tân nguyên thọ bình tĩnh nhìn hắn ngươi sợ bọn họ lòng mang ý đồ xấu sao giang âm họ lạc sát phạt thành tính thuộc hạ thật sợ hai hắn lại bởi vì ngày đó bị truy nã sự t ì n h mà ghi hận trong lòng nếu như là dạng này đến thời điểm thiếu không được một phen giết chóc ta kiếm linh sơn chắc chắn có nhân viên thương vong a tân nguyên thọ bông nhiên cười ngươi cho rằng tần a sẽ sợ h nguyên, nguyên thọ lạc phà mặc dù sát phạt thành tính có thể hắn đánh giết những người kia đều là đáng chết người nếu không phải những người kia muốn chặt hắn đầu tiên về luyện đan công hội lĩnh tưởng như thế nào lại bị hắn phản xác tuy nói giữa các ngươi có khúc mắc có thể thủ thương chính là ngươi chỉ cần ngươi thành tâm hướng hắn nói xin lỗi dù tính cách của hắn như thế nào lại chấp nhận với ngươi dù sao thiên tài là sẽ không tính toán chi ly loại này kỳ tài n g ú trời t ta kiếm linh sơn nhất định phải đạt được hắn chính là chúng ta kiếm linh sơn quật khởi hy vọng chỉ cần ngươi có thể đem hắn mang về trước đó ngươi phạm vào sự tình liền một bút bỏ qua đồng thời ban thưởng ngươi trưởng lão chi vị vâng giang âm vội vàng đồng ý mặc dù lúc trước hắn đắc tội là phạm xem ảnh một thế nhưng là t â n nguyên thọ đều nói trước đó phạm vào sự tình xóa bỏ vậy hắn còn có cái gì nỗi lo về sau đột nhiên giang âm giống như là nghĩ đến cái gì nhịn không được nói tông chủ hiện nay lạc phàm lọt vào luyện đan công hội truy nã thiên đô phủ tất cả tông môn đều tại vây quét lạc phàm coi như ta dẫn người xuống núi chỉ sợ cũng không cách nào đem lạc phàm tiếp trở về à. mà lại sẽ còn đắc tội những tông môn kia cùng luyện đan công hội ta cảm giác dạng này khó tránh khỏi có chút bởi vì nhỏ mất lớn mặc dù tần nguyên thọ hứa hẹn mang về lạc phàm để bàn hắn trở thành kiếm linh sơn trưởng lão nhưng giang âm không phải người ngu biết cân nhắc lợi hại tần nguyên thọ kiếm linh sơn ta làm chủ người chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta vâng giang âm không dám nhiều lời tân nguyên p h ọ ghi nhớ dùng cái giá thấp nhất mang về lạp phàm tuân mệnh giang âm quay người rời đi trở lại bách thú đường về sau đem hậu sơn chăn nuôi những giã t h ú kia tất cả đều thu vào chữ vật pháp bảo sau đó cùng đồ đệ mã lương hướng về dưới núi mà đi sư phụ tông chủ để chúng ta dùng cái giá thấp nhất mang về lạp phàm đây là ý gì mã lương tới tại một đầu kiếm s ỉ hồ bên trên mặt mũi tràn đầy không hiểu hiện nay bảy cái tông môn ngay tại chặn đánh lạp phàm nếu như chúng ta muốn đem bọn hắn mang về thế tất sẽ đắc tội cái khác tông môn dùng chúng ta kiếm linh sơn thực lực còn chưa đủ dùng cùng k i a bảy cái tông môn chống lại a giang âm chuyện này chỉ có thể trí lấy không thể cứng đôi cứng dù là đây là tại chúng ta kiếm linh sơn địa bàn bên trên mã lương nhịn không được nói ý của ngài là tọa sơn quan hồ đấu chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau tại đứng ra ngăn cơn sóng giữ sao giang âm vui mừng gật gật đầu đây là biện pháp duy nhất lão đại phía trước là một mảnh cỏ hoang tử nơi lây địa thế k h o n g đạt ta cảm giác chúng ta lựa chọn tốt nhất đi vòng chỉ cần vòng qua đoạn này đường hướng tây đô là đường núi đối với chúng ta mà nói cực kỳ có lợi một khi tiến vào bên trong nếu có địch nhân vây quanh đối với chúng ta là rất bất lợi tề việt biểu lộ nghiêm túc thiên toa cũng nói tề việt nói không sai nếu như chúng ta tiến vào mảnh đất này thế khoáng đạt địa phương khẳng định sẽ bị người xem như bia sống mặc dù chúng ta thực lực đều không kém đây là cẩn thận một chút cũng không cái gì không ổn lạc phàm khẽ gật đầu đã dặn này vậy liền đi vòng đi giống nhưng vào lúc này lạc phàm cưới đầu kia cự m ã phát ra một trận tiếng ẩm ánh mắt hơi có vẻ kiên kỵ nhìn về phương tây nơi đó tràn đầy cao cỡ một người cỏ khô phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoa vu thiên toa nhìn không được lắc đầu ta đoán không sai quả thật có người mai phục tại nơi này à. vừa dứt lời trận trận tiếng côn trùng kêu bỗng nhiên vang lên liên gặp phía trước xuất hiện một mảnh màu đen phi trùng phô thiên cái địa còn tới đây cũng là cổ thần giáo người thiên toa hơi nhữu lên lông mày cổ thần giáo thiên đô phủ m ư ơ i đại tông môn xếp hạng đệ nhất tông môn thay ngén vô số cổ trùng cùng độc trùng cho dù là bọn họ huynh đệ ba người phục d ụ n g bách độc đan nhưng nếu như bị cổ trùng chui vào cơ thể bên trong những cái k i a cổ trùng sẽ thôn vệ bọn hắn nguyên lực cắn đứt kinh mạch của bọn hắn tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng nên đón tử vong phủ xuống người nơi này trí thông minh đều thấp như vậy sao t ề v i ệ t ánh mắt hơi có vẻ ngấp trệ tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người dưới loại tình huống này phóng thích cổ trùng sau đó hắn lấy ra cây châm lửa trực tiếp điểm đốt phía trước cỏ hoang giống nương theo lấy cự mãng phát ra một đạo gà ghét nguyên bản yếu ớt hỏa thế nháy mắt trở nên mánh liệt cao mấy mét h ỏ a diễm đẳng không mà lên biến thành mạn thiên biển lửa ngay sau đó một trận đốt cháy khét hương vị tràn ngập ra đây là cái gì châu chấu sao thiên toa rơi trên mặt đất cầm lấy một cái nướng cháy châu chấu trực tiếp để vào trong miệng thưởng thức qua về sau thiên toa cho ra đúng trọng tâm đánh giá ân giòn hương vị rất không tệ có loại đồ nướng hương vị không tin các ngươi cũng nếm thử lạc phàm cùng tề việt cũng xoay người nhặt lên m ấ y cái tề việt cười nói liền thiếu một bầu rượu loại này mỹ vị quả thực là nhắm rượu món ngon a một đạo âm trầm thanh â m bỗng nhiên vang lên các ngươi cao hơn g quá sớm ngay sau đó đếm không hết độc xà con g i ế t chi chu bỏ cạp con cóc sau lưng là phàm cùng hai bên trái phải bọc đánh mà tới trong không khí càng là phiêu đãng một cỗ hôi thối vô cùng hương vị đ ố ta t các ngươi ngược lại là đ ố ta t ta ngược lại muốn xem xem những này có hoang có thể hay không đốt sạch sẽ ta những này độc trùng một vị giá người c ò n xuống mặc trường b à o màu đen chống q u o á i trượng sắc mặt tái nhật lão giả cưới một đầu huyết m ã mà tới đầu kia huyết m ã thể tích rất khổng lồ So l ạ chương p à m c i kia đầu hắc m đều đại ạ đôi, không chỉ gấp đôi, mà l sáu trăm hai mươi tám ngũ độc đan thương lâu ngươi khẳng định muốn bởi vì cái này lệnh truy nã cùng chúng ta là được sao thiên toa ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương cổ thần giáo giáo chủ đây chính là một vị h ỗ nguyên cảnh thất tầng siêu cấp cao thủ đừng nói chung quanh còn có nhiều như vậy độc trùng coi như không có huynh đệ bọn họ ba người liên thủ cũng không nhất định có thể đem hắn đánh bại thương lâu không thể phủ nhận núi v a i không có cách ai bảo các ngươi tính mệnh như vậy đáng tiền chính các ngươi khả năng cũng không biết các ngươi giá trị một mai ngũ phẩm đan dược mà ta hiện tại liền cần một mai ngũ phẩm đan dược đến để thăng tu vi lạc phàm hơi n h í u lên lông mày chúng ta ca ba liền đáng giá một mai ngũ phẩm đan dược cũng quá không đáng tiền đi còn có có phải là tùy tiện một mai ngũ phẩm đan dược liền có thể để các ngươi bán mạng một lần nếu như là dạng này ta có thể giúp ngươi luyện chế nếu như một mai không đủ vậy liền hai viên thương lâu sửng sốt một chút sau đó cười lên ha hả liền ngươi luyện chế ngũ phẩm đan dược chẳng cái gì bất đ ầ u ngươi cho rằng lão phu sẽ tin tưởng ngươi sao thương lâu biết lạc phàm là cái luyện đan s ư thế nhưng là hắn không tin đối phương có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược dù sao toàn bộ thiên đô phủ cũng chỉ có lâm cảnh cái này một vị ngũ phẩm luyện đan sư luận thân phận và địa vị liền xem như thiên đô phủ chi phủ cũng so ra kém hắn lạc phàm lắc đầu lão nhân ra ta người này không thích giết tráp ta thích hòa bình xử trí một ít chuyện dọc theo con đường này chúng ta ca ba cũng giết rất nhiều người thật không muốn tại giết tiếp dính thương lâu sau đó thì sao lạc phàm nói kỳ thật giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì ân đoán đều là bởi vì kêu một mai đan dược mà lên mặc dù các ngươi muốn giết ta nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao mỗi người đều nghĩ đến biến c ư ờ n g nếu như ta là ngươi ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương thế nhưng là sinh mệnh chỉ có một lần chém chém giết giết đây là không tôn trọng sinh mệnh thiên toa gật đầu đứng sinh mệnh chỉ có một lần chúng ta hẳn là dùng tới trang bước tề việt giang hồ không nên chỉ có c h é m chém giết giết hẳn là trợ giúp lẫn nhau hẳn là tràn ngập chính năng lượng đồng tâm hiệp lực đi hướng cường giả con đường thương lâu hơi n h í u lên lông mày các ngươi có phải hay không đang cố ý kéo dài thời gian tuyệt không ý này lạc phàm nói giết người thật không có gì hay nếu như hôm nay chúng ta có thể bắt tay giảng hòa ta có thể giúp các ngươi cổ thần giáo luyện chế một lò đan dược thương lâu cười lạnh một tiếng bát phẩm đan dược không có ý tứ ta cổ thần giáo không thiếu cái này lạc phàm thương a có t ể những này n g lâu, gật gật lâu có loại cảm giác da đầu tê dại ngũ độc đan chính là cổ thần giáo truyền thừa đan phương đây là tuyệt mật toàn bộ đại viên quốc cũng chỉ có cổ thần giáo mới có ngũ độc đan đan phương Mà lại, đây là một loại một phẩm ngũ đan d ư ợ cũng Toàn thiên bộ phủ đô c chỉ có, lâm cảnh mới có thể luyện chế. Thế nhưng là â m mới cảnh có chế. luyện nhưng thể Thế l liền ngay cả hắn cũng không b i ế t lâm luyện cảnh có chế công. không thành thể hay không luyện chế thành công. Dù sao lại u y ệ n chế l o đan d ư ợ c n à y cần n d ù g loại dục nhiều như vậy độc trùng lạc phàm luyện chế một lò đan dược nhiều nhất hai cái canh giờ cho ta hai cái canh giờ sau hai canh giờ nếu như không cách nào thành đan ngươi lại đem ta giết chết cũng không m u ộ n dù sao huynh đệ chúng ta ba người tứ cố vô thần ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ có viện binh một mai ngũ phẩm đan dược cùng một lò ngũ phẩm đan dược thương lâu ngươi hẳn phải biết làm gì lựa chọn a thiên toa mặt mỉm cười hắn căn bản liền không có hoài nghi tới lạc phàm thực lực dù là ngày nào đó lạc phàm nói hắn có thể sinh con hắn cũng không chút nghi ngờ vậy ta liền cho ngươi hai cái canh giờ thương lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn làm cho đối phương nếm thử kỳ thật hắn không tin lạc phàm có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược dù sao mấy ngày trước hắn cùng giản thanh đấu đan cũng chỉ là luyện chế ra bắt phẩm khai nguyên đan vừa mới qua đi nửa tháng trì phối thời gian coi như hắn thiên phú chất tuyệt cũng không có khả năng luyện chế ra ngũ phẩm đan dược phóng nhan toàn bộ đại viên quốc cũng không ai có thể tại nơi này a tuổi trẻ tuổi tác luyện chế ra ngũ phẩm đan dược thế nhưng là hắn có thể nói ra dùng ngũ độc trùng luyện chế đan dược điểm này đã vượt quá hắn dự kiến nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cho lạc phạm một cái cơ hội sư lão tiếp xuống chính là người biểu diễn thời điểm lạc phạm linh hồn đưa tin Vung quyền Sau quản luyện khống chế thân thể, ta đến khống chế thân ngươi. đông thành ngữ khí bình thản. thân hắn nghị ngũ đàn. giúp ra ta của đề khí chế thể, chế thể phạm thể. chế lạc độc tiếp đó đỡ Sư Là dù sao lạc phạm ba người thực lực cùng thương lâu so ra nhiều ít vẫn là có chút c h a n h l ệ n h cùng hắn phát sinh một trận á c chiến c h à n g bằng dùng một cái đơn giản biện pháp đến giải quyết giúp hắn luyện chế ngũ độc đan chính là biện pháp tốt nhất nơi này có chút tầm ĩ ta không muốn quá nhiều người quan sát từ đó ảnh hưởng ta luyện đan sư đông thành khống chế lạc phạm thân thể nhìn thương lâu liếc mắt tại cảm nhận được ánh mắt của đối phương sau thương lâu nội tâm run lên bần bật cặp mắt kia quá sắp bén cho dù là hắn đều có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác hắn ngẩng đầu lên tay phải vung lên liên gặp một đạo huyết hồng sắc quang mang bay lên không trung kia là hắn bản mệnh cổ trùng thị huyết văn ngay tại thị huyết văn bay đến không trung thời điểm một trận thê lương tiếng chim hót vang lên một lát sau một cái màu đen q u ả đen rơi xuống trên mặt đất đã mất đi hô hấp đây là bách thú đường quá đen bọn họ một mực tại giám thị các ngươi thương lâu nhàn nhạt nói một câu sau đó nhìn về phía lạc phàm lúc này hắn đã lấy ra đan lô cùng màu đỏ hỏa nguyên thạch thôi động hỏa nguyên thạch bên trong hỏa hệ nguyên tố bao phủ toàn bộ đan lô đợi đan lô biến thành màu đỏ sầm thời điểm hắn nhìn về phía thương lâu tiếp xuống nên làm cái gì trong lòng ngươi không có điểm bức số sao thương lâu bị mắng lẽ ra rất là nổi nóng nhưng bây giờ không giống bởi vì hắn càng phát ra cảm giác được lạc phàm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược ngũ độc đan tuy nói luyện chế ngũ độc đan cần năm loại độc trùng nhưng lại có một mực chủ dược kia một mực chủ dược chính là trong lòng của h ắ n huyết chỉ có trong lòng của h ắ n huyết mới có thể để cho ngũ độc chi vương chủ động bỏ vào đan lô bên trong chỉ có ngũ độc chi vương trở ra chung quanh những cái kia ngũ độc trùng mới có thể nghĩa vô phản cố đi theo vào không dung suy nghĩ nhiều thương lâu lúc này cắn nát đầu ngón tay thuận tay bắn ra d ò n g máu đỏ sẫm liền rơi vào màu đỏ sậm trong lò đan cùng lúc đó chung quanh ngũ độc chi vương giống như là người được mùi máu tươi ác lang đồng dạng bật lên mà lên tiến vào trong lò đan mà tại ngũ độc chi vương trở ra chung quanh ngũ độc trùng càng giống là con kiến di chuyển lít nha lít nhít hướng về trong lò đ a n leo lên mà đi thiên toa mặt mỉm cười rất nhanh liền xong rồi thương lâu hy vọng có thể thành công nếu không ta chỉ có thể chặt đầu của các người đi luyện đàn công hội l ĩ n h t h ư ở n g chú thích c ả m tạ thư hữu không không ba ba sáu bảy một chín sáu hai tám không ba hai ba tám chín tám sáu bốn ba y ba vị huynh đệ khen thưởng thuận tiện cầu một chút phiếu đ ể cử được chứ chương sáu trăm hai mươi chín chứng kiến kỳ tích chuyện gì xảy ra ta làm sao không cách nào cảm nhận được hắc cốc khí t ứ c rồi kiếm xỉ hồ bên trên giang âm bỗng nhiên n h ư mày mã lương không hiểu hỏi có phải là khoảng cách quá xa nguyên nhân sẽ không giang âm chúng ta khoảng cách lạc phàm ba người có hơn năm trăm dặm khoảng cách đường đi mặc dù xa xôi đây là ta vẫn y như là có thể cảm nhận được hắc cốc khí t ứ c hiện tại ta cảm giác hắn giống như là bị g i ế t đồng dạng mã lương b i ế n sắc sư phụ hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải hắc cốc là giang âm nuôi quá đen tốc độ cực nhanh nếu như hắn thật bị g i ế t đối với bọn hắn đến nói tựa như là mất đi hai mắt bọn hắn căn bản là không cách nào thấy rõ toàn cục càng không cách nào nhìn trộm lạc phàm nhất cử nhất động đây là một cái rất bất lợi tin tức đi phía trước chờ xem giang âm nhàn nhạt nói một câu so với trở thành t r ư ở n g lão hắn càng hy vọng lạc phàm bị g i ế t như thế mới có thể chân chính gối cao không lo thời gian chậm rãi trôi qua nhiệt độ chung quanh cũng đang không ngừng lên cao cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái đến không hết ngũ độc trùng tiến vào trong lò đan phát ra lốp b ố t thanh âm trong không khí cũng tràn ngập nồng đầm vị khét đặc biệt gây mũi cuối cùng tất cả ngũ độc trùng đều tiến vào trong lò đan lạc phàm càng là phong tỏa nắp l ỏ xem ảnh một đánh vào từng cái đan quyết tiến vào bên trong đợi trời sắp sáng thời điểm hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra tay nắm đan quyết bắt đầu sau cùng trình tự gặp một màn này thương lâu hô hấp không khỏi gấp rút mấy phần trái tim cũng không bị khống chế nhảy lên hắn biết t h à n h bại ở đây nhất cử theo đan quyết chui vào đan lô bên trong t r u n g quanh nguyên khí càng là tại không trung hội tụ trôi nổi tại trên lò lượt đan không chỉ có như thế còn có âm thanh sấm xét quanh quẩn trên bầu trời dù sao đây là ngũ phẩm đan dược loại đan dược này quá mức vị thiên mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát dị tượng thì như lôi mình đi lạc phàm từng ngón tay hướng trong hư không k i a cấu nguyên lực chỉ gặp kia cấu nguyên lực xoay tròn cấp tốc sau đó tất cả đều chui vào đan lô bên trong vê anh một tiếng sấm rền tại không trung nổ tung cho người ta một loại đ ì n h thai nhức ó c cảm giác hào hào hào. bình tĩnh trong lò đan đột nhiên buộc phát ra một trận như kim loại hào hào âm thanh giống như là có đồ vật gì ở bên trong xoay tròn đ ồ n dạng mà lại còn không đáng một thanh âm thiên toa nhìn về phía thương lâu ngươi cực thắng kỳ tích hôm nay ta chứng kiến kỳ tích ra thương lâu khó nén vẻ kích động đến mức thân thể đều tại không bị khống chế run g d ậ y hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút mặc dù đoán được lạc p h ạ m có khả năng biết luyện chế ra ngũ độc đan có thể thật làm hắn luyện chế ra đến nội tâm của hắn vẫn y như là không cách nào bình tĩnh rung động không hiểu rung động dù sao hắn rất trẻ trung nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi mà thôi hơn hai mươi tuổi liền luyện chế ra ngũ phẩm đan dược giá hỏa này tương lai thành tựu thật bất khả hà lượng hiện tại ngươi còn nghĩ giết chúng ta sao thiên toa cười ha ha không thể a thương lâu luôn miệng nói l ạ c phàm tiểu hưu tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đang ăn dược các ngươi là đại nhân vật ta phải quỷ liếm các ngươi mới là thiên toa mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chi ý làm người phải đ i ệ u thấp nếu không phải như thế lao đại ta đã sớm dương danh lập vạn như thế nào lại từ lâm cảnh làm ẩu tuyên bố lệnh treo giải thưởng tới giết chúng ta à các loại đi song kiếm linh sơn nhất định phải đi thiên đô phủ một chuyến tìm hắn toán b ứ trướng nghe được cái này thương lâu không khỏi ở trong lòng đồng tình lên lâm cảnh mặc dù hắn là thiên đô phụ luyện đan công hội hội trưởng mặc dù có ngũ phẩm luyện đan sư thực lực cùng tư chất thế nhưng là lao giả kia đều sống hơn một trăm tuổi hơn một trăm tuổi mới có ngũ phẩm luyện đan sư năng lực thật ba hắn thật không phải là người bình thường a ân lâm cảnh thế nhưng là đại v i ê m quốc bên trong tiếng tắm lửng lấy luyện đan thiên tài thế nhưng là thương lâu biết lâm cảnh danh tự nhất định trở thành quá khứ thức bởi vì lạc phàm đã có thời tuổi con trẻ liền luyện chế ra ngũ phẩm đan dược thiên phú của hắn cùng thực lực đã triệt triệt để để nghiền ép lâm cảnh ai ngươi nói lâm cảnh đắc tội ai không tốt hết lần này tới lần khác phải đắc tội lạc phạm cái này cùng làm mất lòng thần khác nhau ở chỗ nào các loại lạc phạm rời đi kiếm linh sơn giết tới thiên đô phủ lâm cảnh còn có thể sống sao dù là hắn là ngũ phẩm luyện đan sư thân cư cao vị thế nhưng là luyện đan công hội cũng sẽ có lựa chọn sáng suốt đương nhiên lạc p h ạ m cũng có thể bắt t r ư ớ c lâm cảnh tuyên bố một cái lệnh treo giải thưởng một vị hơn hai mươi tuổi ngũ phẩm luyện đan sư lệnh treo giải thưởng đây cũng không phải là trò đùa rất có thể sẽ dẫn xuất mấy cái kia thế lực mà liên tại lúc này đan lô yên t ĩ n h trở lại lạc phàm thi triển p h á p q u y ế t mở ra đan lô ngay sau đó một đạo thanh nhã mùi thuốc khuyết tán ra tới để thương lâu hô hấp càng phát ra gấp rút hiện nay đan dược đã luyện chế thành công về phần có thể đạt tới cái gì phẩm chất có được mấy đạo đan văn vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp mặc dù không biết cụ thể có mấy đạo đan văn đây là tại thương lâu trong lòng chí ít cũng phải có năm đạo trở lên dù sao vừa rồi ngũ độc đan tại trong lò đan phát ra thanh â m là mười phần thanh thúy năm đạo đan văn trở xuống đan dược căn bản không có khả năng phát ra loại thanh n m này ngay sau đó sáu cái màu vàng kim nhạt đan dược trôi nổi ra mà lại mỗi một cái đan dược phía trên đều có bảy đạo giống như vết rách đan văn t thương lâu không khỏi hít sâu một hơi con ngươi hung hăng run rẩy bảy đạo đan văn g i a hỏa này vậy mà luyện chế ra bảy đạo đan văn ngũ phẩm đan dược hơn nữa còn là sáu cái sáu cái a không có chút nào khách khí nói lâm cảnh không có năng lực này hắn không bằng lạc phàm ngư bức coi như hắn có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược nhưng phẩm chất tuyệt đối không có cao như vậy thương lâu hình hôm nay cuộc làm ăn này ngươi hẳn là kiếm đi thiên toa kể vai sát cánh ôm thương lâu đổi lại bình thường thương lâu chắc chắn sẽ không để người tới gần hắn trong vòng ba bước nhưng bây giờ hắn căn bản liền không có ngăn cản thiên toa bởi vì hắn bị đột nhiên xuất hiện vui sướng cho nện bất tình đầu nào chỉ là kiếm a quả thực là kiếm m ộ n thương lâu cười lên ha h a lâm cảnh chỉ là đáp ứng hỗ trợ luyện chế ngũ phẩm đan dược thế nhưng là thành đơn tỷ lệ như thế nào phẩm chất như thế nào ai cũng không dám cam đoan nhân ra lạc phàm không giống a một lần luyện đan liên luyện chế ra sáu cái ngũ độc đan mà lại đều có bảy đạo đan văn thật mẹ hắn điếu tạc thiên a đến một người hay lạc phàm mặt mỉm cười ngũ phẩm đan dược a đến qua về sau chúng ta đều có thể đột phá a tê việt mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chúng ta đi ăn đan dược lạc thiên toa vô vỗ thương lâu b ả vai sau đó hướng về lạc phàm đi tới uy các ngươi đây là ý gì thương lâu một mặt kinh ngạc nhìn xem lạc phàm nhìn xem ba người bọn họ đem tia sáu cái ngũ phẩm đan dược nuốt vào trong bụng cái này mẹ hắn không phải luyện chế cho ta đàn dược sao vì cái gì các ngươi hắn rồi nhìn xem ngươi ngực thiên toa nết miệng cười một tiếng thương lâu không biết thiên toa là có ý gì nhưng vẫn là vô ý thức túi đầu khi hắn túi đầu xuống trong nháy mắt đó cả n g ư ờ i hắn lập tức liền bọc rơi một cây t h ù y thủ chọc vào hắn trên thân tiên huyết chính xì xì dâng trào ra thương lâu một mặt thật thang ngầm đầu ngỡ ngác nhìn l ạ p p h ạ m vì cái gì tại sao phải đối với ta như vậy chương sáu trăm ba mươi tập thể đột phá thương lâu thật n g ộ n đầu ó c trống g i n g nói xong nhân sinh không nên chém chém giết giết hẳn là dùng tới trang bức nói xong các ngươi giết người giết dính nhưng vì sao ta b u ô n g xuống sát m i ệ m cùng các ngươi làm bằng hưu các ngươi lại thừa dịp ta không chú ý đem trùy thủ đâm vào trái tim của ta bên trong các ngươi nhân phẩm không được a hoàn toàn dựa vào không ngừng a lạc phàm nói chớ c o i trách ta là ngươi nghĩ trước hết giết chúng ta đối với đối với chúng ta có sát tâm người mà nói một cái cũng không thể sống thương lâu khỏe miệng tràn ra một tia tơ máu hắn một mặt thống khổ nổ trên ngực trùy thủ phẫn nộ nhìn đối phương cho nên n g ư ơ i đáp ứng giúp ta luyện đan là giả vì chính là tại đan thành một khắc này thừa dịp ta không được một đau đau chết ta lạc phàm gật gật đầu đúng thế n g ư ơ i thật hèn hạ thương lâu bị lạc phàm thẳng thắn khí cấp hỏa công tâm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi lạc phàm cười n g ư ơ i cái lao giả ưởng cho ngươi sống nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ không biết không nên cùng mình địch nhân đem đạo nghĩa giang hồ sao thật không biết loại người như ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi thương lâu gầm nhẹ một tiếng sau đó hắn một đầu mới ngã xuống đất chết để mất đi hô hấp hắn mặc dù là hôn nguyên cảnh thất tầng cường giả có thể trái tim bị sỏ xuyên căn bản liền không cách nào mạng sống hắn hối hận không cam lòng nha căn bản liền không nên tin tưởng lạc phàm lựa chọn tin tưởng bọn họ quả thực chính là bảo hộ l ộ r a xem ảnh một thương lâu sau khi chết hắn đầu kêu huyết mãng lộ ra ý sợ hãi q u a y người biến mất tại trong màn đêm thừa cơ đột phá đi lạc phàm hướng về thiên toa cùng tề việt nói một câu ngũ độc đan mặc dù nghe danh tự là một loại độc đan kỳ thực không phải đây là một loại ẩn chứa vô số nguyên lực đan dược vốn vào sau có thể đột phá cảnh giới dù sao đây chính là mấy vạn con độc trùng luyện chế ra đến dược hiệu vẫn là rất kinh người hôn đản quá hôn đản lạc phàm sâu trong linh hồn nguyên bản liền rất hư nhược sư đông thành phát ra một đạo tiếng gầm gừ biệt yên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu gia hỏa này đang tu luyện ngươi nói nhỏ chút đi ta liền không hiểu nổi hắn sao có thể vô s ỉ như vậy vì cái gì lật lọng muốn giết chết thương lâu sư đông thành rất là phẫn nộ hắn vốn nghĩ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược cùng thương lâu g i a hảo sau đó để hắn đi theo lạc phàm đi kiếm linh sơn cái này tốt xấu cũng coi là một cái siêu cấp giúp đỡ a hiện tại ngược lại tốt thừa dịp bất ngờ trực tiếp liền cho đối phương một k í c h trí mạng t h â n ở giang hồ muốn đứng b ư n g chân nhất định phải chú trọng nghĩa tự thế nhưng là ta tại gia hỏa này trên thân căn bản không thấy được nghĩa tự sư đông thành càng nói càng là tức giận ta liền làm không rõ ràng bọn hắn như thế nào tuyển hắn vì người thừa kế đều mắt mù sao biệt yên trùng điệp hừ lạnh một tiếng sư đông thành ngươi quá phận sư đông thành ta chỗ nào quá phận rồi biệt yên Lạc p hai m là bọn hắn chọn hắn chúng, t không t n bọn hắn sẽ nhìn sẽ l ầ mặc người, người lời nói mới rồi đã vũ bọn hắn. lời mới rồi m đã vũ lục dù lạc phàm sát hại thương lâu nhưng ta không cho rằng hắn có sai sai ngược lại là chúng ta bởi vì hắn nói đúng cùng địch nhân liền không nên giảng đạo nghĩa giang hồ kia là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn nếu như chúng ta thật sự có hắn cái này giác ngộ chúng thần mộ địa những người kia như thế nào lại bỏ mình đạo nghĩa thứ này không phải nói ra mà là làm được chỉ có đồng bào tay chân mới có thể giảng đạo nghĩa cùng địch nhân giảng đạo nghĩa đó chính là hướng trên người mình đâm đao hắn tam quan tha thứ ta không cách nào gật bừa sư đông thành t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng ta quá mệt mỏi về sau không nên q u ấ y r à y ta nói hư ảnh chui vào đến chúng thần mộ đ ị a chỉ để lại biệt yên đợi tại lạc phàm sâu trong linh hồn bọn hắn muốn cho lạc phàm hộ pháp chỉ có như vậy hắn mới có thể an toàn trưởng thành không thể không nói ngũ độc đan dựa hiệu mười phần m á n h liệt đột phá căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại lạc phàm nhất cử bước vào hôn nguyên cảnh ba tầng trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới dù sao trước đó hắn chỉ có khai nguyên cảnh bắt tầng tu vi mà bây giờ nhưng lại khai nguyên cảnh bước vào hôn nguyên cảnh thực lực phương diện cũng có biến hóa nghiêng trời l ệ đất đề thăng gấp m ộ ư ơ i cũng không thôi tề việt thiên phú hơi kém một chút chỉ đạt tới hôn nguyên cảnh lục tầng cũng so trước đó đề thăng rất nhiều thiên toa thực lực tối cường trực tiếp bước vào thanh nguyên cảnh tam tầng loại tu vi này nếu là gặp được thương lâu căn bản không cần dụng kế một quyền liền có thể đem hắn đầu đánh nổ đương nhiên cái này không chỉ là ngũ độc đàn công lao còn có kinh thần bắt thập nhất biến công lao nếu như không có bộ này lịch thiên công pháp cho dù là bọn họ phục dụng ngũ độc đan cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy để thăng nhiều như vậy thiên toa mặt mỉm cười hiện tại chúng ta thực lực xem như triệt để ổ n thỏa theo ta được biết kiếm linh sơn trưởng môn chỉ có hôn nguyên cảnh thập tầng tu vi dù là hắn trộm đạo đột phá chúng ta cũng có thể đem bọn hắn nghiên ép dạng này không tốt lạc phàm nói lưu ly dù sao cũng là kiếm linh sơn đệ tử mặt mũi của nàng chúng ta phải cho mục tiêu của ta rất đơn giản chỉ giết giang âm một người đối với những người khác vẫn lễ phép một số cho thỏa đáng thiên toa gật gật đầu lên đường thôi lạc phàm cảm giác cả người rất nhẹ nhàng hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cổ thần giáo người càng không có nghĩ tới bọn hắn lại có nhiều như vậy độc trùng đây quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đưa cho mỗi người bọn họ hai viên ngũ độc đan đương nhiên cái này nhờ có sư đông thành nếu như không phải hắn lần này lạc phàm ba người tất nhiên sẽ có một trận ác cầm thật rất cảm tạ thương lâu vì báo đáp hắn đưa chúng ta đang dựa cân t ỉ n h ta dự định đem hắn đầu cắt bỏ thiên toa lộ ra nụ cười tàn nhẫn cắt mất thương lâu đầu sau đó thu vào chữ vật pháp bảo bên trong sau đó ba người hướng về phương tây mà đi cự mang tốc độ mặc dù so ra kém ngựa đây là ngày đi trăm dặm là dư sải chạp vạng tối thời điểm huynh đệ ba người đi vào một tòa năm sáu trăm l i n cao đỉnh núi nhìn ra xa phương tây mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa giống như tiên kiếm đứng vững ở trong thiên địa đại sơn lão đại đó chính là kiếm linh sơn chỉ cần đuổi tới kia liền có thể tìm tới lưu ly thiên toa vừa ăn lương khô vừa nói lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt lư ly đã lâu không gặp gần đây khỏe không ngươi hẳn là không nghĩ đến chúng ta sẽ đến nơi này tìm ngươi a giờ k h ắ c này lạc phàm đ ỗ n g nhiên có chút chờ mong chờ mong nhìn thấy lưu ly lúc trên mặt nàng biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc a đúng lúc này tề việt thanh â m đ ỗ n g nhiên vang lên l ã o đại các ngươi có hay không nghe được một trận rượu thịt mùi thơm thiên toa k h ị t mũi coi thường cái này hoang sơn giã lĩnh nơi đó có rượu thịt mùi thơm cái này sao có thể lạc phàm hơi nhữ lên lông mày ngươi khoan hay nói hoàn toàn chính xác có một trận rượu thịt mùi thơm thiên toa thuận tay đem lương khô bông xuống sau đó dùng sức hít hà không khí biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng giống như thật sự có một cỗ rượu thịt hương vị chương 631, ngươi nắm giữ trang bức tinh túy lạc phàm nhìn về phía thiên toa chúng ta trên đường đi cũng gặp phải ba cái tông môn bách đ ộ n môn phi tiêu môn cùng cổ thần giáo cái này ba cái tông môn đều có đặc điểm của mình ta hiếu kỳ chính là cái nào tông môn ra sân phương thức sẽ như thế kỳ lạ lại còn có rượu thịt mùi thơm tề việt cười không nói trong mắt tràn đầy ý tò mò rất rõ ràng xuất hiện rượu thịt vị tuyệt không phải ngẫu nhiên vô cùng có khả năng có cao thủ chạy tới thiên toa ho nhẹ một tiếng ta cũng chưa nghe nói qua a nhưng vào lúc này chung quanh chuyển đến trận trận nhẹ nhàng tiếng bước chân liền gặp một cái vóc người khôi ngô trung niên h á n tử mang theo một đám khai nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cao thủ xuất hiện tại bồn phía trung niên nhân tự giới thiệu phát ra vang dội thanh â m ta chính là thiết trưởng môn đoạn lân hôm nay cung kính bồi tiếp ba vị đặc biệt vì ba vị chuẩn bị phong phú bữa tối dứt lời hai cái thiết trưởng môn đệ tử đem chuẩn bị rượu thịt chính lên đặt ở lạc p h à n ba người trước mặt tảng đá kia bên trên l ạ c pha mắt nhìn những cái kia thì rượu ngầm đầu nhìn về phía đoạn lân đây là chặt đầu cơm a đoạn lân cười nói ta liền thích n g ư ờ i loại người thông minh này vậy mà đều học được đoạn đáp thiên toa đoàn trưởng môn quả thật hào phóng đây cũng là đ ồ heo lại là thịt bò không tệ rất không tệ ngươi là chúng ta gặp phải cực kỳ chi kỷ người để tỏ lòng cảm tạng ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật đi nói trực tiếp lấy ra thương lâu đầu ném về đoạn lân đoạn lân không biết vật kia là vật gì vô ý thức đưa tay nắm qua khi hắn thấy là thương lâu đầu sau cả ngươi giống như lọt vào xét đánh đồng、dạng. tê cả ra đầu dù mình trong lòng càng là dâng lên thao thiên cự lãng đây quả thật là thương lâu đầu sao vậy hắn mẹ thế nhưng là thiên đô phủ mười đại tông môn bên trong tối cường tồn tại có được hôn nguyên cảnh thất tầng siêu cấp cao thủ a chẳng lẽ xem ảnh một ba người bọn họ cường đại đến chém giết thương lâu tình trạng nếu như là dạng này như vậy đối phương cường đại đến mức có chút tăng lương tâm a bữa cơm này là ngươi ăn vẫn là chúng ta ăn đâu thiên toa hỏi đoạn lân khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hai thật sâu cùng bất an chư vị ta mới vừa rồi là nói đùa chỉ là nói đùa đây không phải là chặt đầu cơm thật không phải là thiết trưởng môn những đệ tử kia cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ bọn hắn chỉ thấy nhà mình trưởng môn trong tay có cái đầu nhưng lại không biết là ai cho nên trong lòng đều rất hiếu kỳ không biết cái này đầu chủ nhân là ai làm sao đem nhà mình trưởng môn dọa đến sắc mặt như cho tàn thiên toa nhìn về phía phía bắc nhìn thấy sao bên phải một trăm mét chỗ có một cái sườn đồi chỉ cần các ngươi ở nơi đó nhảy đi xuống ta liền thả các ngươi một con đường sống nếu không các ngươi tất cả mọi người liền đều được lưu tại nơi này hiện tại là ngươi lựa chọn cơ hội sư phụ đối phương khi người quả đáng chúng ta cùng bọn hắn liều ta liền không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại bọn hắn ba một cái thiết trưởng môn đệ tử trong mắt tràn đầy hàn ý lại có người nói ra không tệ cái này sườn đồi cao chừng vài trăm mét phía dưới là cái gì không người có thể biết một khi rơi xuống tất nhiên sẽ cựu từ nhất sinh thà rằng như vậy chẳng bằng cùng bọn hắn liều đều cho láo thế ử ngầm miệng. Đoạn lân n ạ l quát lạnh một t i nhưng g ắ hắn n không muốn nhảy núi. Bởi vì hắn biết dõi nhảy đi xuống sẽ tử nhất sinh. n Thế h cựu Bởi biết dõi đi vì tử sẽ là so với nhảy núi hắn càng không nguyện ý cùng lạc p h ạ m ba người giao thủ mặc dù hắn là thiết trưởng môn trưởng môn thực lực cũng rất mạnh nhưng hắn chỉ có hôn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi hắn ngay cả thương lâu đều đánh không lại lại như thế nào có thể đánh bại ba người bọn họ hắn có thể cảm nhận được ba người khí tức bất kỳ người nào đều cường đại hơn bọn hắn nếu quả thật giao thủ kết quả của bọn hắn là thập tử vô sinh nhảy núi mặc dù cựu tử nhất sinh nhưng xa so với thập tử vô sinh phải tốt hơn nhiều thật xin lỗi q u o á i d ậ y đoạn lân không dám nhiều lời tại những cái kia thiết trưởng môn đệ tử mẫu bức ánh mắt h ạ hướng về phương bắc cái này vách núi mà đi đi đến d ì a vách núi thời điểm hắn quay đầu nhìn mình những đệ tử kia cái này vách núi ta trước nhảy vì kính nói thả người nhảy lên nhảy xuống thiên toa nhìn về phía những cái kia thiết trưởng môn đệ tử b ộ c phát ra thanh nguyên cảnh cường giả khí tức các ngươi là nghĩ nhảy núi vẫn là nghĩ bị trực tiếp xóa bỏ cảm nhận được thiên toa phát ra khí tức những cái kia thiết trưởng môn đệ tử lúc này mới như mộng thanh tình đại triệt đại ngộ cuối cùng minh bạch trưởng môn vì sao muốn nhảy núi cũng không nguyện ý cùng bọn hắn động thủ bọn hắn thực lực thật rất mạnh a dùng bọn hắn thực lực của những người này tuy tiện động thủ kết cục chú định mười phần thế thảm nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh mấy cái thiết trưởng môn đệ tử không nguyện ý nhảy núi hướng về nơi xa chạy tới muốn chết thiên toa cách không một chảo sáu mảnh khô héo lá r ụ n g bay lên sau đó hắn tiện tay v u lên sáu cái khô héo lá dụng giống như, như lưới dao bay ra ngoài nháy mắt xuyên thấu kia sáu cái chạy chối chết thiết trưởng môn đệ tử đầu t ó é lên trận trận huyết vụ cách không ngự vật đây là thanh nguyên cảnh cường giả thần thông a những cái kia thiết trưởng môn đệ tử tất cả đều mộng như là gặp ủy thanh nguyên cảnh cường giả loại này cấp bậc tồn tại phóng nhãn toàn bộ thiên đô phủ cũng là phượng mao lân giắc tồn tại quả thực chính là vô địch bọn hắn biết thực lực của đối phương rất mạnh có thể làm mộng đều không nghĩ tới cương đại đến có thể lợi dụng lá cây cách không giết người tình trạng a thiên toa nhìn về phía thiết trưởng môn đệ tử các ngươi là lựa chọn nẻ núi vẫn là bị ta giết chết ánh mắt lạnh như băng để người không rét mà run tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về vách núi chạy tới sau đó thả người nhảy lên nhảy vào vách núi chỉ dùng không đến nửa phút đỉnh núi liền yên tĩnh trở lại chính ghét bỏ lương khô vô vị không có nghĩ rằng liền có người nâng c ố c đồ ăn đưa đến bên miệng đây là thượng hạng hoa quế nưỡng h hương vị rất tốt thiên toa mở ra kia hai v à nặng năm cân hoa quế nưỡng h loại rượu này c ộ n độ rất thấp cũng liền hai mươi độ chi phối lạc phàm ăn t h ị bò uống vào miệng đầy mùi thơm hoa quế rượu nhìn ra xa phương tây ta thật rất không hy vọng cuối cùng này một đoạn lộ trình thiên ạ i xuất toa yêu t h vô cùng ngạc nhiên đây là tại khen ta a quả nhiên dùng nhánh cây đem thương lâu đầu dơ lên cao cao sau trên đường đi lập tức trở nên gió êm sóng lặng mặc dù có chút người đang âm thầm quan sát lạc phàm ba người nghĩ đến tùy thời diệt trừ bọn hắn tiến đến luyện đan công hội lĩnh thưởng thế nhưng là khi thấy thương lâu đầu về sau những người kia lập tức từ bỏ sát hại lạc phàm tiến đến lĩnh thưởng sự tình ngay cả thương lâu đều có thể đánh g i ế t loại người này không thể t r e o vào không thể t r e o vào sư phụ bọn hắn đến một cái thông hướng kiếm linh sơn phải qua trên đường mã lương cưỡi kiếm xỉ h ổ một mặt ngưng trọng xuất hiện tại giang âm trước người giang âm sắc mặt tâm trầm ta liền buồn b ự chương dọc t e o đ sáu trăm ba mươi hai lễ vật này có thích hay không sư phụ chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào mã lương hỏi lạc phàm có thể sống xuất hiện ở đây cái này nằm ngoài ý liệu của bọn họ giang âm hít sâu một hơi nói theo ta đi nhanh đón hắn đi nếu như chúng ta tư thái hạ thấp một số hắn hẳn là sẽ bất kể hiểm khích lúc trước mặc dù chúng ta truy nã qua hắn thế nhưng là bị thương tồn lại là ta a nói đến đây xoay người cưới lên một đầu kiếm xỉ hồ hướng về lạc phàm mà đến phương hướng nên đón phanh phanh phanh ngay tại lạc phàm ba người hướng tây mà đi thời điểm đại điệu giống như là run d ẩ y lên đồng dạng nhìn về phương xa nơi đó có mạng thiên b ụ i đất tung bay nhìn từ xa tựa như là báo cắt đồng dạng lão đại cái này tựa như là kiếm linh sân người thiên toa năng lực nhận biết rất mạnh cảm nhận được bảy thú khí tức quả nhiên giang âm cùng mã lương cưỡi kiếm xỉ hổ xuất hiện trong mắt bọn hắn đợi đối phương tới gần về sau lạc phàm cười hỏi giang đường chủ ngươi đây là dự định khiến cái này giã thu ăn hết huynh đệ chúng ta ba người sao giang âm mắt nhìn tề việt con hàng này r ơ i trong tay một cây dài hơn ba mét gậy gỗ gậy gỗ đỉnh chính là một cái sắp hư thối đầu sau khi thấy hắn trong cảm giác tâm tượng là bị một cái đại truy hung hang đập một cái có loại gần như cảm giác hít thở không thông cùng lúc đó hắn cũng biết lạc p h ạ m ba người làm sao có thể lại tới đây bọn hắn ngay cả cổ thần giáo giáo chủ thương lâu cái này hôn nguyên cảnh thất tầng cảnh giới cường giả đều giết dọc theo con đường này lại còn có ai có thể ngăn cản được bọn hắn nhất là khi hắn cảm nhận được lạc phàm tu vi sau mặc dù không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì thế nhưng là xem ảnh một khí tức trên thân không chút nào bại bởi tần nguyên thọ đây là một cái hôn nguyên cảnh cảnh giới cường giả a hồi tưởng lần đầu gặp mặt bất quá chừng một tháng thời gian khi đó hắn vẫn là khai nguyên cảnh tam tầng tu sĩ bây giờ chỉ d u n g ngắn ngủi chừng một tháng thời gian liền trưởng thành vì hắn ngưỡng vọng tồn tại giá hỏa này thiên phú thật mươi phần đáng sợ a nói tiếng yêu nghiệt cũng bất quá phân sớm biết như thế coi như cấp cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám đối phó lạc phác a lão đại chính là gia hỏa này lúc trước muốn giết các ngươi sao thiên toa thanh âm vang lên tề việt chính là gia hỏa này l ã o giả ngươi có biết chúng ta tới kiếm linh、Hình、sơn chính là vì giết ngươi thật không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa hôm nay ta liền muốn chặt xuống đầu của ngươi thiên toa trùng điệp hừ lạnh một tiếng trong mắt bắn ra một cỗ s xạ ý giang âm vội vàng xuống đất túi người trào tràn đầy khủng hoảng nói lạc công tử ta sai ngày đó ta không nên đối với các ngươi như vậy còn mời ngài đại nhân có đại lượng xem ở ta cùng lưu ly li xuất từ một cái tông môn phân thượng chớ có chấp nhận với ta ta lần xuống núi này chính là vì hướng ngươi b ồ i tội đồng thời tiếp ứng các ngươi mã lương cũng nói lạc công tử sư phụ ta thật biết sai còn mời ngươi nể tình hắn có ăn năn chi tâm phân thượng thả hắn một con đường sống được không mà lại chuyện này đó hắn trả giá nặng nề từ sau lúc đó hắn đến nay không có xếp hạng qua liền hắn hiện tại cũng không dám ăn cơm vì chính là sợ hai phun ra phân đến a lời này vừa nói ra lạc phàm ba người đều bị t r ọ cười căn bản không nghĩ tới mã lương sẽ nói ra loại những lời này không thể không nói rất nặng khẩu vị tề việt mở miệng họ giang ngẩng đầu lên giang âm ngẩng đầu mặc dù mang trên mặt đ ị n h nọ tiếu t dung thế nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được hắn tiếu dung phía sau lòng chua sót mang bọn ta đi kiếm linh s ơ n đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu hắn thật chán ghét giết chóc nếu không phải bất đắc dĩ cũng không muốn giết người tuy nói giang âm muốn mưu hại qua bọn hắn nhưng hôm nay hắn đã trả giá nặng nề mời tới bên này mời tới bên này giang âm như lâm đại xá vội vàng làm cái mời thủ thế lạc công tử lấy ơn báo toán ta giang ngỗ người mặc cảm về sau nếu có cần xin cứ việc phân phó vô luận là núi đao vẫn là biển lửa ta giang âm tuyệt đối sẽ không một chút nhĩ mày thiên toa cười lạnh liên tục như n g ư â i loại này rác rưởi cũng muốn thay chúng ta cống hiến sức lực không biết tự lượng sức mình a v â n g v â n g v â n giang g âm gật đầu nói phải không dám nói lung tung lạc phàm thuận miệng hỏi lưu ly gần nhất như thế nào giang âm lưu ly là tông chủ vợ ý đệ tử chúng ta loại tiểu nhân vật này căn bản là không gặp được nàng trước lúc mặt trời lản thịt lạc phàm đám người đi tới kiếm linh sơn hạ kiếm linh sơn khí thế hùng vĩ đứng tại dưới núi để người không khỏi cảm thán thiên nhiên đ i ề u luyện sắc xảo lạc công tử mời giang âm ở phía trước dẫn đường mở ra hộ tông c h ậ t pháp dọc theo thềm đá hướng về sườn núi chỗ mà đi nơi đó có một mảnh rộng rãi khu kiến trúc có rất nhiều chân quý giống chim tại trên mái hiên nghỉ lại bay lượn cho người ta một loại đi vào như thế ngoại đảo nguyên cảm giác cuối cùng lạc phàm ba người đi vào sườn núi chỗ đi qua một cái luyện võ tràng đi vào kiếm linh sơn trước đại điện giờ phút này tần nguyên thọ chính xuất l í n h lấy kiếm linh sơn cao thủ chờ ở đây đều không ngoại lệ nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều tràn ngập hiếu kỳ mặc dù bọn hắn một mực đợi tại kiếm linh sơn đây là đối với dưới núi phát sinh sự tình cũng là có nghe thấy lạc phàm ba người có thể tại luyện đàn công hội truy nã h ạ có thể tại rất nhiều tông môn vây khốn bên trong lại tới đây hoàn toàn có thể nói là một cái kỳ tích giang âm giới thiệu nói tông chủ vị này chính là lạc phàm công tử hai vị khác chính là huynh đệ của hắn tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao a tần nguyên thọ cười lên ha hả nghe nói lạc công tử lọt vào luyện đan công hội truy nã dọc theo đường có rất nhiều cường địch mà lạc công tử ba người lại có thể không mất một sợi lông đi vào ta kiếm linh sơn bội phục t ầ n m ẫ u người đánh trong lòng bội phục lạc phàm h ơ i hợt nói ra tính không được cái gì cũng chính là diệt cổ thần giáo thiết t r ư ờ n g môn bách độc môn phi tiêu môn bốn cái tông môn mà thôi tính không được cái gì cũng chính là diệt đi bốn cái tông môn mà thôi kiếm linh sơn những cao thủ kia đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy dọc theo con đường này hán diệt bốn cái tông môn ngay cả bách độc môn cùng cổ thần giáo cũng diệt rồi cái này hai tông môn cũng không phải dễ chế a một cái am hiểu hạ độc có thể đem người độc chết tại trong lúc vô hình một cái khác am hiểu cổ trùng ai có thể nghĩ tới cái này hai tông môn lại bị ba người bọn họ diệt rồi tần tông chủ không biết lễ vật này ngươi có thích hay không thiên toa đem thương lâu đầu ném ở tần nguyên thọ dưới chân nghe nói kiếm linh sơn vẫn luôn muốn trở thành thiên đô phụ xếp, xếp hạng đệ nhất tần nguyên thọ vô ý thức nuốt nước miếng một cái thật sự là hắn nghĩ tới trở thành thiên đô phụ xếp hạng đệ nhất tông môn thật không nghĩ đến giấc mộng này dễ dàng như thế liền biến thành hiện thực mặc dù lạc phàm bọn hắn chỉ diệt bốn cái tông môn có thể hiện có những tông môn kia bên trong cái nào tông môn thực lực có thể so sánh được kiếm linh sơn bọn hắn phần này đại lễ thật rất nặng nề a lạc phàm đi thẳng vào vấn đề tần tông chủ chúng ta là lưu ly bằng hữu nghe nói lưu ly tại kiếm linh sơn cho nên chuyên tới để gặp một lần xin hỏi nàng bây giờ tại đây chương sáu trăm ba mươi ba lạc phàm tri nộ tân nguyên thọ lộ ra vẻ kinh ngạc các ngươi là lưu ly bằng hữu lạc phàm đúng thế tình cảm đều là người một nhà a t ầ n nguyên thọ cười lên ha hả vội văn nói ba vị mời vào bên trong người tới dâng trả tiến vào đại điện về sau lạc phàm lần nữa lên tiếng tần tông chủ lưu ly bây giờ tại đây t ầ n nguyên thọ nói lưu ly hiện tại ngay tại mật thất bế quan các ngươi nếu là muốn gặp nàng ta có thể mang các ngươi đi qua trước dẫn chúng ta qua đi thăm nàng một chút đi lạc phàm đâu còn có thời gian r ồ i u ố n g trả dù sao trong lòng hắn cực kỳ thật xin lỗi chính là lưu ly lưu ly cũng là vì nàng mà chết nghĩ đến lập tức liền muốn nhìn thấy nàng trong lòng của hắn vẫn là đặc biệt kích động lúc nói chuyện công phu tần nguyên thọ mang theo lạc phàm đi vào một cái sơn động dọc theo sơn động tiến vào ngọn núi bên trong xuất hiện một cái cửa đá sau đó tần nguyên thọ đẻ xuống trên tường cơ quan cửa đá chậm rãi mở ra bên trong là một cái không gian thật lớn lóe lên màu vàng ấm quan mang lưu ly liền tại bên trong các người đi vào đi ta liền không quấy r à y các ngươi đoàn tụ bên trong có cơ quan ra lúc trực tiếp đẻ xuống cơ quan là được rồi t ầ n nguyên thọ cười nói một câu lạc phàm khách khí nói một câu làm phiền nói tiến vào trong cửa đá thiên toa cùng tề việt cũng tiến vào bên trong sau đó cửa đá chậm rãi khép kín lão đại không thích hợp a ta vì cái gì không có cảm nhận được lưu ly khí tức thiên toa biểu lộ bỗng nhiên trở nên n ư n g t r n lên xem ảnh một lạc phàm nhìn bốn phía trong sơn động không có m ộ t a i nào có lưu ly li bóng dáng a không tốt chúng ta trúng kế lạc phàm kinh hô một tiếng mặc dù không biết tần nguyên thọ tại sao lại lừa gạt bọn hắn đây là bọn hắn thật đã trúng kế lão đại nói cho ngươi một cái tin xấu nơi này cũng không có n ú t b ấm tề việt mở miệng ha ha ha một trận yếu ớt tiếng cười tại sau cửa đá văng lên chính là tần nguyên thọ thanh âm đừng vọng tưởng rời đi cái sơn động này cái sơn động này chỉ có thể ở bên ngoài mở ra bên trong căn bản cũng không có cái gọi là cơ quan lạc phàm k h á quát một tiếng trong mắt tràn đầy tức giận tần tông chủ ngươi đây là ý gì lưu ly đến cùng ở đâu ngươi làm sao đem chúng ta vây ở trong cái sơn động này tần nguyên thọ tiếng cười chậm rãi biến mất làm sao đem các ngươi khốn a các ngươi chẳng lẽ không biết đầu của các ngươi giá trị bao nhiêu tiền không thiên toa lớn tiếng chất vấn ngươi muốn giết chúng ta đi luyện đan công hội linh thường sao đây là rất rõ ràng sự t ì n h không phải sao tần nguyên thọ tiếng cười lại vang lên các ngươi cho là ta để giang âm xuống núi thật là nghĩ tiếp các ngươi đến kiếm linh sơn không nên nghĩ đương nhiên ta là muốn đem các ngươi tiếp đến sau đó nghĩ biện pháp giết chết dù sao các ngươi g i á trị một mai ngũ phẩm đàn rửa ga có thể ta vạn vạn không nghĩ tới các ngươi vậy mà nhận biết lưu ly vậy mà như thế đơn giản liền đem các ngươi khốn thật không nghĩ tới các ngươi loại này trí thông minh làm sao lại sống đến hôm nay nói cho ta lưu ly ở đâu lạc p h a m một quyền đánh phía cửa đá làm gì cửa đá quá mức nặng nề hắn có được hôn nguyên cảnh bắt tầng tu vi đều không có dung chuyển hắn bị ta bán t â n nguyên thọ nói thiên đô phủ chi phủ nhi tử nhìn chúng nàng nguyện ý hoa ba ngàn mai dương nguyên thạch cưới nàng ta suy nghĩ nàng như thế đáng tiền không bán đứng nàng đây chẳng phải là quá đáng tiếc rồi dù sao ta không thích loại kia cao lanh nữ nhân không dễ chơi thế là liền bán cho hắn hiện tại cũng đã viên phòng đi nói đến đây lại cười lên ha h a con mẹ nó ngươi quả thực chính là cầm thú không bằng heo chó lạc phàm thật giận hắn căn bản liền không nghĩ tới tần nguyên thọ cái này kiếm linh sơn tông chủ vì dương nguyên thạch vậy mà bán đi hắn đồ đệ đây là lạc phàm đi vào thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy nhân tính xấu xí vô luận là luyện đan công hội lấm cảnh vẫn là giang âm mặc dù hai người này đều muốn giết hắn lại là bởi vì lợi ích bởi vì lợi ích giết người không gì đáng trách đây là bởi vì lợi ích bán lưu ly tín nhiệm với hắn mà đem lưu ly bán cho người khác giờ phút này giết người giết dính lạc phạm đều muốn giết người t â n nguyên thọ cười nói chậm d ã i chờ chết đi c h ờ các ngươi hô hấp song trong cái sơn động này không khí các ngươi liền sẽ ngạt thở mà chết đến thời điểm ta liền có thể dẫn theo đầu của các ngươi đi luyện đàn công hội lĩnh thưởng cho ta mở thiên toa giận tí mật một quyền đánh phía cửa đá hắn có thanh nguyên cảnh tam tầng tu vi một quyền có thể đem cối xay đều đánh nát thế nhưng là rơi vào trên cửa đá cũng chỉ là để cửa đá phát ra một trận tiếng oanh minh thậm chí ngay cả một vết nứt đều không có lưu lại thiên toa không căng tâm lão đại mượn người đan lô dùng một lát lạc phàm trực tiếp lấy ra phong dư cái này thất phẩm đan lô sau đó cùng tề việt lui về phía sau cho ta mở thiên toa buộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ nguyên lực trong cơ thể tất cả đều hội tụ ở cánh tay phải hắn nắm lấy đan lô hung hăng đánh tới hướng cửa đá giống như như sấm xét tiếng va đập để lạc phàm cùng tề việt đều che l ô thai cho dù là bọn họ đều có hôn nguyên cảnh thực lực cũng có loại màng nhĩ nói h nói h cảm giác dù sao bọn hắn vị trí không gian là phong bế một chút xíu thanh âm đều có thể trở nên mười phần vang dội chớ nói chi là thiên toa tay cầm đan lô trùng điệp đánh phía đạo thạch một kia lực lượng không tệ lắm bên ngoài cửa đá t r u y ề n đến tần nguyên thọ thanh âm bất quá các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng có thể phá vỡ cái này phiến cửa đá cái này phiến cửa đá tên là đoạn long môn chính là dùng hiếm thấy huyền vũ nham cắt chém ma thành có thể chịu đ ự n g lấy ba vị thanh nguyên cảnh cường giả một kích trừ phi các ngươi đều là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả nếu không chỉ có thể ở bên trong chờ chết tốt tốt các ngươi chậm rãi chờ chết đi chờ các ngươi sau khi chết ta sẽ đem tin tức của các ngươi nói cho lưu ly thần nguyên thọ tiếng cười dần dần đi xa dừng tay đi lạc phàm nhìn về phía t h ở hồng hộc thiên toa hắn đã nói qua đạo này đoạn long môn có thể chịu đ ự n g lấy ba vị thanh nguyên cảnh cường giả một kích trí mạng như vậy bằng vào thực lực của ngươi căn bản là không cách nào phá mở vậy làm sao bây giờ cũng không thể chờ chết ở đây a thiên toa sắc mặt g i ữ tợn đến cực điểm cái không gian này nhìn như rất lớn thế nhưng là không khí mỏng manh chúng ta nói nhiều có thể kiên trì ba ngày thời gian ba ngày sau chúng ta liền muốn l ệ n h a tê việt nắm chặt s o n g quyền mặt mũi tràn đầy b ế k h u ấ t tử vong không có chút nào đáng sợ đáng sợ là chết quá oan b u ồ n a thiên toa than nhẹ một tiếng lòng người khó dò chúng ta coi tần nguyên thọ là thành lưu ly sư phụ lại không phòng bị hắn nếu không cũng sẽ không bị hắn bị cắn ngược lại một cái vây ở nơi đây không phải còn có ba ngày thời gian sao trong ba ngày đều bước vào thanh nguyên cảnh sau đó phá vỡ cửa đá đến thời điểm nhìn tần nguyên thọ như thế nào phép lối lạc phàm trong mắt tản ra kinh tiên s ắ c ý tần nguyên thọ hẳn phải chết chương sáu trăm ba mươi b ố thật mẹ hắn là một nhân tài ba ba ngày tất cả đều bước vào thanh nguyên cảnh thiên toa khỏe miệng không ngừng có q u á p lão đại chúng ta hiện tại nhưng không có ngũ độc đan loại kia đan dược đến để thăng tu v i a dù là kinh thần bắt thập nhất biến thập phần cường đại cũng vô pháp để các ngươi tại ngắn ngủi trong thời gian ba ngày đạt tới thanh nguyên cảnh tề việt cũng nói đúng a quá không thực tế bọn hắn tin tưởng lạc phàm nhưng bây giờ tình cảnh của bọn hắn rất kém cỏi chỉ có ngắn ngủi ba ngày đừng nói tề việt coi như lạc phàm cái này hôn nguyên cảnh bắt tầng cao thủ cũng không thể bước vào thanh nguyên cảnh các ngươi quên đi trước đó tịch thu được những cái k i a chữ vật pháp bảo ở trong đó có rất nhiều dược liệu mà lại số lượng còn không phải s ố í trong t đó có luyện chế hôn nguyên đan đan dược lạc phàm trên mặt nổi lên một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó lấy ra một cái đan lô cùng những dược liệu kia gặp một màn này thiên toa cùng tề việt trong lòng vui mừng phảng phất nhìn thấy phá vỡ cửa đá zếp ra ngoài hình ảnh nơi này không khí mỏng manh luyện chế đan dược sẽ tiêu hao càng nhiều dưỡng khí dựa theo loại tốc độ này căn bản trèo c h ố n g không được ba ngày ngay tại lạc phàm chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm biệt yên thanh âm vang lên lạc phàm hỏi vậy phải làm thế nào biệt yên hỏi ngược lại để ngươi kia hai huynh đệ không muốn thở chẳng phải được rồi ách ba lạc phàm có chút mơ hồ ngươi hiểu lầm ta ý tứ ta chỗ này có một bộ công pháp tên là quy tất công biệt yên nói chỉ cần tu luyện loại công pháp này liền có thể tiến vào giả chết trạng thái cứ như vậy không khí hoàn toàn đủ lạc phàm thoải mái sau đó trong đầu hắn nhiều một bộ quy tức công hắn trực tiếp đem bộ công pháp kia truyền thụ cho thiên toa cùng tề việt để cho bọn họ tới trước không muốn thở mà lại thì là bắt đầu luyện chế hôn nguyên đan xem ảnh một đây chính là đường đường chính chính thất phẩm đan dược lạc phàm cũng không có luyện chế qua tâm tình của hắn vẫn còn có chút khẩn trương mặc dù lúc trước hắn luyện chế ngũ lộc đan có thể kia lại là sư đông thành k h ô n g chế nhục thân của hắn luyện chế thành quả thiên đô phủ luyện đan công hội một cái luyện đan công hội đệ tử đi vào lầm cảnh g i a phòng cung kính nói ra hội trưởng chúng ta vừa mới tiếp vào đưa tin lạc phạm đã đi đến kiếm linh sơn lâm cảnh giật n ả y cả mình hắn còn sống đuổi tới kiếm linh sơn làm sao có thể mấy cái kia tông môn chẳng lẽ không có xuất thủ đối phó hắn ta mở ra điều kiện chẳng lẽ như thế không đáng tiền sao nói đến đây trong giọng nói để lộ ra một kia không cách nào che giấu t ứ c giận ngũ phẩm luyện đan s ư a không biết có bao nhiêu người muốn cầu hắn luyện đan mà bây giờ hắn công khai treo thưởng nhưng không có người có thể giết đối phương không phải luyện đan công hội người đệ tử kia nói nghe nói thiên đô phủ tất cả tông môn đều xuất động đều nghĩ đến giết chết lạc phàm ba người thế nhưng là bách độc môn phi tiêu môn thiết trưởng môn cổ thần giáo bốn cái tông môn lại là tao nộ bất c h ắ c bách độc môn phi tiêu môn cổ thần giáo tam giáo c h i chủ bị lạc phàm bọn người tại chỗ giết chết thiết trưởng môn môn chủ đoạn lân bị bức bách tại trên vách núi rơi xuống hơn m ộ ư ơ i người tất cả đều q u ả m thành thị nát chỉ có đoạn lân may mắn nhặt về một cái mạng nhưng như cũng nhận trọng thương lâm cảnh mặt múi tràn đầy rung động ngay cả thương lâu đều giết rồi đúng thế mới dọa đến hoang mang lo sợ lựa chọn mẻ núi nghe nói là p h à m bên người cái này gọi là thiên toa gia hỏa là thanh nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả g lâm cảnh hư lạnh một tiếng thiên đô phủ nào có nhiều như vậy thanh nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả g hắn không tin thiên toa là thanh nguyên cảnh cờ ư n giả g dù sao toàn bộ thiên đô phủ cũng không có mấy cái thanh nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả g nếu như việc này là thật đối với luyện đan công hội đến nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt bọn hắn đi xong kiếm linh sân sau khẳng định sẽ đến đây luyện đan công hội báo thủ đến thời điểm hậu quả khó mà lường được、Soạn. một trận chim chóc vũ cánh thanh n â m bỗng nhiên vang lên liền gặp một cái màu đen đại điêu rơi vào trước cửa giờ phút này chính nhìn chung quanh người trẻ tuổi hơi nhũ lên lông mày hội trưởng cái này tựa như là kiếm linh sơn tín ưng lâm cảnh tay phải vỗ một cái con kia màu đen tín ưng liền bay đến trước mặt hắn hắn gỡ xuống n ư n g c h ả o cái này ngón tay cái thô ống trúc lấy ra bên trong thư tín nhìn thấy phía trên nội dung sau phát ra vang dội tiếng cười tốt tốt tốt rất tốt rất tốt ta lâm cảnh cười lên ha hả hội trưởng trên thư viết cái gì người trẻ tuổi khẩn trương hỏi một câu lâm cảnh đem lá thư này đưa cho hắn người trẻ tuổi nhìn sau mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ tần tông chủ quả thật lợi hại vậy mà dụng kế vây khốn lạc phàm ba người kể từ đó liền có thể không thấy binh khí giết chết ba người bọn họ lâm cảnh cười gật gật đầu kiếm linh sơn đoạn long thạch cũng không phải trò đùa trừ phi ba vị thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả xuất thủ nếu không căn bản cũng không có người có thể đem hắn phá vỡ tần nguyên thọ quả thật không tệ hữu dũng hữu thật mẹ hắn là một nhân tài trước đó hắn còn lo lắng lạc phàm ba người sẽ giết tới luyện đan công hội hiện tại xem ra đơn tân h chủ, ngày, hắn hẳn chết Linh Thạch Linh u ầ n ngại. Tông bốn ngày, bọn Sơn. Đoạn Long、Thạch、bên ngoài. Kiếm Linh Sơn một vị trưởng lão mở miệng. lo là lão đi. Kiếm Kiếm một t đã mở vị nguyên thọ ừ một tiếng quay đầu nhìn về phía giang âm giang âm ngươi có phải hay không trong lòng có nghi hoặc làm sao ta để ngươi đem lạc phàm tiếp đến sau ngược lại đem bọn hắn giam ở trong đó giang âm chi tiết nói có chút tân nguyên thọ ngươi thật cho là ta không biết ngươi cùng lạc phàm ở giữa xảy ra chuyện gì sao thuộc hạ có tội giang âm vội vàng túi đầu hắn biết tân nguyên thọ khẳng định biết mình uý hiếp lạc phàm sự tình tân nguyên thọ khoát tay áo không có gì đại không được ta hẳn là cảm tạ ngươi khi đó cùng lạc phàm phát sinh xung đột nếu không hắn sẽ không bị luyện đan công hội truy nã cũng sẽ không giá trị nhiều tiền như vậy so với một vị có thiên phú đệ tử ta càng thích viên kia ngũ phẩm đạn dược h ú u hồ hắn cũng không phải thực tình đầu nhập ta kiếm linh sơn mà là nghĩ đến đến ta kiếm linh sơn tìm người dù là thật thu bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không cam lòng cho chúng ta kiếm linh sơn hiệu mệnh giang âm hiểu ra ta trước đó đáp ứng ngươi nếu như ngươi có thể đem lạc p h à m ba người mang về vậy liền để bạt ngươi vì ta kiếm linh sơn trưởng lão việc này không phải chỉ là nói xung ô tân nguyên thọ nhìn về phía các vị trưởng lão nói từ hôm nay trở đi bách thú đường đường chủ giang âm để bạt làm trưởng lão vẫn ý như là quản lý bách thú đường nhưng có trưởng lão các hạng phúc lợi đãi nộ ta tông chủ giang âm đại hỷ vốn cho rằng lừa gạt tần nguyên thọ sau hắn sẽ tức giận có thể vạn vạn đều không nghĩ tới hắn vậy mà tha thứ chính mình còn đ ể bạt chính mình vì trường lão mặc dù quyền lợi giống như trước đây nhưng địa vị và phúc lợi đãi nộ cũng khác nhau a vâng ngay tại cái này không hề có điểm báo trước ở giữa một trận giống như như sấm sét tiếng oanh kích tại mọi người bên thai vang lên giống như kinh lôi để người có loại m ả n g nhĩ nhói nhói cảm giác tần nguyên thọ chừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn cánh cửa đá kia bọn hắn còn chưa có chết không giết các ngươi ta giận khó bình mặt khác những trưởng lão kia đường chủ nhóm cũng đều ngây ra như phóng mỗi người miệng đều dáng dấp đại đại không chút khách khi nói có thể tắc hạ một mai trứng ống trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà cái này đều ngày thứ tư đều lâu như vậy bọn hắn còn chưa có chết sao bọn hắn chẳng lẽ không cần hô hấp sao cái này thật làm cho người rất không thể tưởng tượng a tần nguyên thọ dẫn đầu lấy lại tinh thần trên mặt nổi lên một tia cười lạnh không cần lo lắng bọn hắn đây bất quá là vùng vây dây chết thôi trước khi chết cuối cùng một phen g i y ruộng bọn hắn muốn dùng chút sức lực cuối cùng liệu một phen ta đ o á n chừng không đến một khắp đồng hồ bọn hắn liền đều sẽ chết đi phanh phanh phanh trâm mượn tiếng va đập không dứt bên thay t h â n nguyên thọ mấy người cũng từ ban đầu c h ấ n kinh trở nên bình tĩnh đây chính là dùng huyền vũ nham chế tạo thành đoạn long thạch kiên cố vô cùng trừ phi ba cái thanh nguyên cảnh cường giả hợp lực một kích nếu không không có khả năng phá mất một giờ sau trâm mượn tiếng va đập đống nhiên đình chỉ chật hẹp trong lối đi nhỏ càng là hoàn toàn tinh mịch mặc dù bọn hắn đều là tu luyện giả nhưng mới rồi tiếng va đập thật mười phần vang dội dù là hiện tại bình tĩnh lại sau bọn hắn như cũ cảm giác lỗ thai ông ông tác hưởng ta liền nói bọn hắn kiên trì không được một khắc đồng hồ tần nguyên thọ cười lên ha hả xem ảnh một mọi người đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm phảng phất nhìn thấy một mai ngũ phẩm đan dược tại hướng bọn hắn vây gọi hình ảnh mà đúng lúc này một kiện khiến người dùng mình sự tình phát sinh một đạo giống như thiên băng địa liệt tiếng vang bỗng nhiên nổ vang liền gặp không thể phá vỡ đoạn long thạch nháy mắt dạn nứt hiện ra từng đạo cùng loại với giống như m ạ n n ệ vết rách ngo tạo cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra bọn hắn làm sao có thể phá vỡ đoạn long thạch tần nguyên thọ con ngươi nổi lên vạn vẹn tiêu máu kém chút không có sợ t g i a quần tần nguyên thọ còn như vậy chớ nói chi là những t r ư ở n g lao kia con mắt đều nhanh bắn ra đến mỗi người đều có loại da đầu nổ tung cảm giác cái này mẹ hắn thế nhưng là dùng cứng rắn huyền vũ nham chế tạo cửa đá a có thể chống đỡ cản ba vị thanh nguyên cảnh cường giả liên thủ một kích hán làm sao lại xuất hiện khe hở chẳng lẽ l ạ phạm ba người còn chưa có chết hơn nữa còn đều trở thành thanh nguyên cảnh, cảnh giới cường giả Cái này mọi ẹ hắn làm sao có thể? Cho Nói ra sẽ có người tin tưởng làm là sao sẽ sao? ra có có dù b n họ h t ê người phú chắc c tuyệt, ũ n không có khả thời h năng trong thời gian ngắn n có vậy này có loại này kinh khủng tiến bộ à? Phúc. Mọi khủng n g bộ ư ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm không thể phá vỡ đoạn long thạch từ trong da ngoài nổ vỡ vụn hòn đá phá không mà ra tản mát ra khí thế kinh khủng không được t â n nguyên thọ dẫn đầu cảm nhận được một loại dự cảm bất tường cái này quốc lộ chỉ có rộng hơn hai mét ở đây căn bản là không chỗ trốn tránh nếu như những cái kia vỡ vụn tảng đá bay tới thân thể của hắn đoán chừng sẽ bị đánh xuyên qua không dùng suy nghĩ nhiều hắn vô ý thức đưa tay bắt lấy bên người một người trực tiếp ngăn tại trước người tân nguyên thọ mà mẹ nó mẹ ngươi lên đang nghĩ ngợi nằm dạp trên mặt đất giang âm nổi giận gầm lên một tiếng hắn căn bản không nghĩ tới chính mình vừa mới trở thành kiếm linh sơn trưởng lão liền muốn cho tần nguyên thọ làm tầm khiên thì người đây đối với hắn đến nói là quả quyết cũng vô pháp tiếp nhận hắn căn bản không nghĩ tới chính mình thật vất vả lên làm trưởng lão còn chưa có đi bên ngoài trang bước sẽ chết ở đây phốc phốc, phốc. nương theo lấy từng đợt trầm muộn thanh âm vô số vỡ vụn cục đá chui vào giang âm cơ thể bên trong tóe lên trận trận hết u y vụ bởi vì tần nguyên thọ phóng thích nguyên lực cho nên những cục đá kia cũng không có đánh xuyên qua giang âm thân thể cũng ngăn cản hạ một nửa đá vụn trừ giang âm bên ngoài phía sau hắn có hai vị trưởng lão cũng bị đá vụn trung đích mặc dù không có mất đi sinh mệnh nhưng đều thụ trình độ nhất định tương thế ma quỷ bọn hắn quả thực chính là ma quỷ một vị kiếm linh sơn trưởng lão trực tiếp liền sợ tệ ra quần chạy chạy mau a lại một vị kiếm linh sơn trưởng lão hét lên một tiếng quay người hướng về bên ngoài chạy tới kỳ thật bọn hắn biết lạc phàm ba người thực lực trừ thiên toa bên ngoài lạc phàm cùng tề việt đều chỉ là hôn nguyên cảnh cảnh giới tu vi thế nhưng là chỉ dùng bốn ngày chỉ dùng bốn ngày a bọn hắn liền đều bước vào thanh nguyên cảnh cảnh giới dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ không thực tế nhanh nhanh nhanh cháy mau t ầ n nguyên thọ hét lên một tiếng mấy vị kia kiếm linh sơn trưởng lão liền vội vàng xoay người dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về bên ngoài chạy tới l ạ c phàm ba người theo sát phía sau nhìn thấy kia hai t h ụ thương trưởng lao sau nhấp chân đạp hướng đầu của bọn hắn để hắn chết không toàn thây một lát sau ba người nhìn thấy đã lâu ánh nắng đâm bọn hắn có loại nhói nhói cảm giác nhưng rất nhanh vẫn là thích hứng đi qua l ạ c phàm nhìn về phía không ngừng đi xa tần nguyên thọ bọn người trực tiếp hạ lệnh những người này tất cả đều giết chết một cái đều không đông tha thiên toa nết miệng lên ta cũng sẽ loại sự tình này a nói lách mình bay ra khu k u kỳ thật ta cũng rất am hiểu loại sự tình này tề việt cũng hướng về kiếm linh sơn đại điện mà đi bắt giặc trước bắt vua tần nguyên thọ cùng kiếm linh sơn trưởng lao chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất nhanh nhanh nhanh kích hoạt phát trận kiếm linh sơn đại diện bên trong tần nguyên thọ hướng về hai vị trưởng lao hét lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chi ý lại không lúc trước cao cao tại thượng bộ g á n g hôm nay hắn thật cảm thấy sợ hai cùng bất an ai có thể nghĩ tới trong lòng của hắn kẻ chắc chắn phải chết sẽ bước vào thanh nguyên cảnh một cái thiên t o hắn đều đánh không lại chớ nói chi là còn có hai vị thanh nguyên cảnh cảnh giới cờ giả t hai i ê n đ ị lương l tâm. ề n như、kiếm、Linh Sơn mấy ngàn đệ tử đồng thời xuất thủ, cũng đánh không lại bọn hắn xem xuất Kiếm mấy thời thủ, lại đệ tử A. vị â vân vân. n v Hai vị trưởng lão vội vàng kích hoạt kiếm linh sơn đại diện bên trong trận pháp kia kiếm linh sơn có hai cái trận pháp một cái là hộ tông đại trận còn có một cái chính là bao phủ đại điện trận pháp đây là kiếm linh sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng chỉ cần trốn ở bên trong cho dù là thanh nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đều không nhất định có thể phá vỡ giờ phút này t â n nguyên thọ còn trông cậy vào cái này sống sót lão đại trận pháp này có chút mạnh a lạc phàm ba người xuất hiện tại cửa đại điện lạc phàm ta sai ta thật sai còn mời ngươi xem ở ta thu lưu lưu ly li nhiều năm phân thượng thả ta một con đường sống được không tần h nguyên thọ sắc mặt tái nhuận có loại hoang mang lo sợ cảm giác nếu như hắn biết lạc phàm đám người thiên phú đáng sợ đến loại trình độ này coi như cấp cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám hướng lạc phàm ba người nổi lên a thả ngươi một con đường sống lạc phàm cười ánh mắt cực kỳ âm trầm ngươi có biết hay không ngươi phạm phải lớn nhất sai lầm là cái gì không phải muốn giết ta đi luyện đan công hội đổi lấy đan năng dược mà là không nên đem lưu lì li bán cho người khác không nên vũ nhục nàng không giết các ngươi ta giận khó bình tần nguyên thọ hít sâu một hơi cố gắng để cảm xúc ổn định lại t ố t ngươi không phải muốn giết ta sao tới đi ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không phá vỡ trận pháp này lạc pham nhìn chằm chằm tân nguyên thọ lộ ra tà mị tiêu d u n g trước hết giết kiếm linh sơn đệ tử các đệ tử một tên cũng không để lại tần nguyên thọ sắc mặt lập tức biến ta kiếm linh sơn có hơn năm ngàn đệ tử ngươi coi là thật muốn giết hại nhiều như vậy người vô tội sao ngươi liền không sợ bị thiên khiến sao chương sáu trong địa ngục leo ra sát thần năm n g h n người a rất nhiều sao thiên toa lắc đầu sau đó hướng về nơi xa đi tới tề việt than nhẹ một tiếng nếu như ngươi biết chúng ta từng giết bao nhiêu người ngươi tuyệt đối sẽ không dùng chỉ là năm ngàn cái tính mạng đến uy hiếp chúng ta thiên khiển ha ha nếu như trên đời thật sự có thiên khiển liền sẽ không có nhiều như vậy ác nhân còn tắc k h á i thiên toa lạc p h a mở miệng tiếng gọi thiên toa không bận rộn xem chút sách đừng cả ngày đem câu kia lời kịch treo ở bên miệng nhìn xem nhân gia tề việt lời nói này rất có đạo lý nhớ kỹ được rồi thiên toa vừa nói một bên lui trở về lạc phàm bên người đương nhiên